xem ra vạn tiên tri vương tử tiêu đại đế là muốn ba người chúng ta tại đặc biệt thời gian chém giết lẫn nhau quyết ra sau cùng vận mệnh chi tử không sai mà trở thành tiên linh chi đạo sông trận tiên phong ngũ hành tiên bạch vũ cười lạnh nói sắt thần bạch vũ vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần không chút nào phản ứng còn lại hai cái đồng thể phân thân thái cực bạch vũ đau khổ thở dài tâm lý chính hiện lên hy sinh tự mình thành triệu đại ý nghĩ của ta thì bị mãnh nhiên mở mắt sắt thần bạch vũ đạm mạc ngựa khí đánh vỡ ngươi không muốn ta trưởng không tập thể giết hại thành đạo, cũng đừng nhân tử. Thái Cực Bạch Vũ sắc mặt càng huyền khổ, mà Ngũ Hành Tiên Bạch Vũ cười cười, chém tới thiện niệm không cách nào giết người, quá mức thiện lương để Thái Cực Bạch Vũ sẽ chỉ khu trục cùng tha thứ tương lai địch nhân, mà ác niệm Bạch Vũ vô tình vô nghĩa, tâm lý chỉ có giết hại, lại hội kinh hai đến tương lai khả năng liên minh người, mà Ngũ Hành Tiên Bạch Vũ chỉ muốn cứu trở về Linh Vân Vi, sau đó trở lại Thiên Võ ngôi sao, trải qua tiêu diêu tự do thời gian, căn bản không chịu khuất phục cùng tử. Tiêu Đại Đế an bài, Hoàn mỹ nhất hệ thống thành tựu người, lại xuất hiện dạng này không cách nào sửa đổi sai lầm. Sau đó Tử Tiêu Đại Đế quyết định đem Bạch Vũ Thiên Nghiệm, Ác Nghiệm cùng bản ngã đều đặt chung một chỗ, tại một cái đặc biệt thời gian để tam thể đại chiến, sau cùng dung hợp thành một cái để tử Tiêu Đại Đế hài lòng Bạch Vũ, Bạch Vũ trùng phong đại tướng. Tam thể Bạch Vũ đều hiểu, không lại nhìn nhau, không lại giao lưu, mỗi người đều im lặng nhắm mắt, chờ đợi lấy Tử Tiêu Đại Đế quyết định thời gian một chút xíu đến. Rốt cuộc cái kia giống cùng nguyệt lão tiên linh tu sĩ lại xuất hiện, hắn không chỉ có tới, còn mang đến hơn vạn tên tiên linh đạo tu sĩ, tại ngân trụ đỉnh tể bình trong không gian hóa thành từng trương bồ đoàn, nguyên một đám an tĩnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi lấy phía đông, cái kia mặt chỉ có một cái bồ đoàn chủ nhân. Không lâu tử tiêu đại đế hiện thân, ngồi tại phía đông phía đông duy nhất một cái bồ đoàn phía trên, đầu ngón tay điểm nhẹ, ngân trụ chậm rãi chân xuống mặt đất, Làm trên vạn bị cầm tù tiên linh đạo tu sĩ cũng có thể nhìn đến tam thể ở giữa chém giết. chương 284, Tam Thể Chi Chiến Ba cái bạch vũ đồng thời mở to mắt, trên chân ngân sắc siềng xích toàn đều biến mất, mà ngân trụ trên đỉnh nhiều một tầng vô hình hộ cháo. sát thần trong nháy mắt động, đầy trời biển máu một lát bao trùm toàn bộ ngân trụ, đem chọn cái vô hình trong hộ cháo chỗ có không gian lấp đầy, một đạo cho tàn hồng ngông chi khí hóa thành một thanh chu tiên kiếm. Sắt thần một tay nắm lấy Chu Tiên Kiếm hướng Ngũ Hành Tiên chém ra một đạo phí đằng máu chảy. Ngũ Hành Tiên quen thuộc Sắt Thần, chính như Sắt Thần quen thuộc Ngũ Hành Tiên một dạng. Chu Tiên Kiếm đối diện nhất kích hoàn toàn chẳng không. Côn Vân Đạo. Ngũ Hành Tiên né tránh đến Thái Cực sau lưng. Sắt Thần mặt không thay đổi xuất hiện tại Thái Cực trước mặt. Chu Tiên Kiếm chĩa thẳng vào Thái Cực. Thái Cực đạo nhân đắng chát cười một tiếng, tay trái tràn ra một cỗ hắc khí, tay phải tràn ra một cỗ bạch khí, ở trước ngực ngưng kết ra một đạo Thái Cực đồ án. Đỉnh đầu hiện hiện một cái kim sắc viên châu, kim sắc viên châu rủ xuống từng tia từng tia kim tuyến, đem ngũ hành tiên tinh cả hộ ở bên trong. Lúc này, sát thần tê liệt lạnh lùng biểu lộ mới hơi động một chút, ngự khí rất bình thản, lại tràn ngập sát ý nói: tránh ứng ra hoặc chết. Thái cực đạo nhân cười khổ lắc đầu, trước ngực Thái cực đồ án bỗng nhiên tăng lớn gấp 10 lần, đem vô hình hộ cháo gần một nửa không gian phong tỏa ngăn cản, bên ngoài vẫn như cũ biển máu đầy trời, bên trong dòng máu lại chớp mắt tiêu tán vô tung. Ngũ Hành Tiên hiểu rõ Thái Cực Đạo Nhân, tựa như sát thần giải Thái Cực Đạo Nhân mở dạng. Ngũ Hành Tiên đối phía Đông Bình tĩnh ngồi xếp bằng Tử Tiêu Đại Đế chào Phúng Cười một tiếng, cũng là khoan thai thì ngồi xếp bằng. Sát thần sát ý tăng vọt, quay đến biển máu bước lên nhấp nô, lại cực hạn ở vô hình hộ cháo không gian, biển máu biệt khuất chỉ có thể chấn động đụng phải Thái Cực đồ án, lại ngay cả Thái Cực đồ án một chút xíu cũng không di động. Sát thần một kiếm đâm vào Thái Cực đồ án chính trung tâm, một chút xíu đâm vào Thái Cực đồ bên trong nhưng cũng không thể đâm rách thái cực đồ, mà chính là đâm đang trở nên mềm nhũn thái cực đồ phía trên, mỗi tiến một phần thì khó khăn gấp trăm lần, rốt cục tại còn kém nửa cái thân kiếm liền có thể chạm đến thái cực đạo nhân chỗ ngực dừng lại, lại không có sức mạnh sứ chu tiên kiếm tiến lên nửa phần. Ngũ hành tiên đột nhiên nhẹ nhẹ vỗ tay, từ dưới đất đứng lên, đối mặt với Tử Tiêu đại đế phương hướng, khóe miệng cười chào phung lấy, ánh mắt chọn lấy liếc một chút vô hình hộ tráo. Tử Tiêu đại đế bất động thanh sắc, có thể hai bên trước ngồi đấy mấy vạn tiên linh đạo tu sĩ lại bị chọc giận mỗi cái nhìn hằm hằm Ngũ Hành Tiên, nếu không phải Cố Kỵ Tử Tiêu đại đế, chỉ sợ chí ít trên 10 ngàn người sẽ ra tay đánh giết Ngũ Hành Tiên. Thái cực đạo nhân thần sắc đắng chát càng ngày càng đậm, thái cực đồ án cũng chậm rãi chuyển động biến đến nhanh chóng chuyển động, đem đâm kéo vào Chu Tiên kiếm một chút xíu để ép ra ngoài. Sắt thần mặt đỡ thu hồi Chu Tiên kiếm, cũng thu hồi đầy trời biển máu, lạnh lùng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại không lúc nhích. Tử Tiêu đại đế chậm rãi nhắm mắt lại, Vô hình hộ cháo khuyết trương lớn gấp 3, nhưng thái cực đạo nhân thái cực đồ án cũng là tăng lớn gấp 3, vẫn như cũ thật chặt phong tỏa ngăn cản nhất phương không gian, sắt thần vẫn như cũ mạc nhưng bất động. Tử tiêu đại đế mở to mắt, phất tay đem hải nhãn trong không gian cầm tù hơn vạn tiên linh đạo tu sĩ quét đến sau lưng, đem chọn cái hải nhãn không gian nhường lại. Thái cực đạo nhân nồng đậm cười khổ cơ hồ muốn tụ lại ngũ quan giải khai thái cực đồ, thái cực đồ hóa thành một cỗ hắc khí, một cỗ bạch khí. Lượng khí cuốn quanh lấy Thái Cực đạo nhân thần thể một vòng về sau, rơi vào Thái Cực đạo nhân dưới chân, lại lần nữa biến hóa ra Thái Cực đồ, bất quá chỉ có bùa đoàn lớn nhỏ, Thái Cực đạo nhân giết nhau thần cùng ngũ hành tiên phân biệt không người chào về sau, ngồi xếp bằng nhắm mắt, đỉnh đầu kim sắc viên châu rơi đang ngồi xếp bằng lấy, lẫn nhau giao nhau. Trong lòng bàn tay, ngũ hành tiên đương nhiên minh bạch, Thái Cực đạo nhân có ý tứ là sát thần cùng hắn vô luận sau cùng người nào thắng, chỉ cần thôn phệ hắn liền tốt. Hắn từ bỏ cùng với những cái khác hai thể công bình nhất chiến. Sát Thần Hiếm thấy lộ ra khinh thường thần sắc, Chu Tiên kiếm nơi tay, đầy trời biển máu sóng triều mà ra, cuốn lên một tầng cao hơn một tầng sóng máu dạo sát hướng Thái Cực đạo nhân. Ngũ Hành Tiên bình tĩnh lùi lại đến Hải Nhãn không gian bên dưới, im lặng nhìn qua đầy trời biển máu bao phủ Hải Nhãn không gian, bao phủ không làm chống cự Thái Cực đạo nhân, chỉ là tiên lực màu tím bao trùm tại thân thể bên ngoài, đem ngập trời biển máu cách trở bên ngoài. Sắt thần chậm rãi đi đến Thái cực đạo nhân trước người, Chu Tiên kiếm rơi lên cao cao, hung hăng rơi xuống. Tại sắp một nhập Thái cực đạo nhân đầu lâu lúc, lại bị một cô vô hình chi lực nắm. Tử tiêu đại đế rốt cục có chút tức giận, hắn lại lần nữa ra tay, tại ngũ hành tiên khinh thường trào phúng bên trong ngăn trở sắt thần chém giết Thái cực đạo nhân. Tử tiêu đại đế cần bạch vũ tam thể ở giữa chém giết lẫn nhau, ba cái lẫn nhau tiêu hào, lẫn nhau thôn vệ, sau cùng dung hợp ra nghe lời cũng để hắn hài lòng bạch vũ, mà không phải hoàn toàn một phương diện dung hợp. Một vết bạch tí xuất hiện tại Tử Tiêu Đại Đế trong tay, Tử Tiêu Đại Đế mỉm cười nhìn Ngũ Hành Tiên. Ngũ Hành Tiên tức giận phá vỡ biển máu, xông về phía Tử Tiêu Đại Đế, nhưng bị vô hình định tại ngoài trăm thước. Ngũ Hành Tiên đột nhiên phá lên cười, cười đến ngông cuồng tùy ý, không kiêng nể gì cả, cười đến vạn tiên biến sắc, cười đến Tử Tiêu Đại Đế mỉm cười ngừng trệ. "Thần, hừ, bất quá cũng là người." Ngũ Hành Tiên điên cười chỉ Tử Tiêu Đại Đế, hai lông mày ở giữa thẩm phán chi nhãn hơi mờ một đạo thanh lũ chi lực chiếu xạ hướng tử tiêu đại đế làm cản tử tiêu đại đế kinh sợ quát lớn nhất thời hải nhãn không gian sụp đổ nước biển vô tận mảnh liệt lan nhập lại bị hải nhãn không gian dưới đáy mảnh liệt xông ra vô cùng nước biển đụng bay tàng ra một cỗ ngút trời biển trụ sông thẳng tới chân trời đem thiên bao bọc lại lần nữa xông phá một đạo lỗ hổng đông hải không kiểm soát vạn trượng sóng biển mảnh liệt tràn vào hồng hoang đại địa toàn bộ hồng hoang đại địa cũng hơi về phía tây nghiêng về. Cả kinh nhức vạn hồng hoang sinh linh hoảng sợ cảm giác được toàn bộ hồng hoang đại lục run dậy. Tứ phương thần minh ảo hào bay lên không trung lại bị đột nhiên cuồng bạo tàn phá bừa bãi nguyên khí trùng kích đến đung đưa trái phải, hồng hoang thiên lại một lần lâm vào tối tăm hỗn loạn. Thử tiêu. Phía tây thập tuyệt ma đế giận dữ quá lớn, phía bắc u minh quỷ đế hư lệnh, phía nam 12 thần đế cùng nhau khí giống. tử tiêu đại đế tức giận đến ở ngực kịch liệt chập trùng vung ra một cái ngọc cấn ngăn chặn bị xông phá thiên ba bọc Lại vứt xuống một khỏa sáng chói vạn trượng bảo châu ngăn chặn Đông Hải Hải Nhãn, mới khống chế được cuồng bạo Đông Hải, có thể khiến cho Đông Hải mặt biển trọn vẹn hạ xuống 100 trượng, mà hồng hoang đông đại lục gần 0,001 lục địa biến thành một phiến hải dương hoặc đầm lầy. Thần. Hừ, bất quá cũng là người. Thế mà Bạch Vũ rất nhẹ rất nhẹ một câu, lại không hiểu khuyết tán đến toàn bộ hồng hoang, dù là trước một khắc toàn bộ hồng hoang đều lâm vào cuồng bạo, cũng không thể ngăn cản cái kia rất nhẹ rất nhẹ một câu. Ước vạn hồng hoàng sinh linh tâm lý đều nghe được bạch vũ câu nói này, vô số thần minh trong lòng kinh hãi. Đơn giản là bạch vũ câu kia thần bất quá cũng là người mà cảm thấy hoảng sợ. Người đem vĩnh hằng lưu đầy hư vô hồng ngông chi địa, tử tiêu đại đế chưa từng như này căm hận một cái sinh linh, thậm chí như thế hận giận muốn mặt sát một cái sinh linh. Có thể tử tiêu đại đế thấy được ngũ hành tiên giữa lông mày cái kia một đạo thanh lũ thẩm phán chi lực, đó là ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi lực lượng để hắn có dám trực tiếp mặt sát mà chính là lựa chọn đem Bạch Vũ Vĩnh viên lưu đải tại hư vô hồng ngông chi địa. Ngũ Hành Tiên không quan trọng nhún vai cười một tiếng, đây càng chọc giận Tử Tiêu Đại Đế, Tử Tiêu Đại Đế tản nhẫn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Ngũ Hành Tiên, đưa trong tay một màn kia Bạch di bóc biến thành cho bụi. Không. Ngũ Hành Tiên gào lên đau đớn gào khét, sát thần, thái cực đạo nhân bỗng nhiên đánh tan, hóa thành một đạo huyết sắc, một đạo kim sắc, một cỗ hắc khí, một cỗ trắng, một cỗ hô khí một nhập Ngũ Hành Tiên nội thể. Đệ Tam nhãn chậm rãi mở ra, Trong đôi mắt Thanh lũ dần dần nồng đậm, Tử Tiêu Đại Đế sợ hãi một phát bắt được không có hoàn toàn mở ra con mắt thứ ba Bạch Vũ, đem Bạch Vũ ném vào hư vô hồng ngông chi địa bên trong. Chương 285: Hư vô cùng hồng ngông. Phiêu phủ ở trong hư vô, không ánh sáng, không có âm thanh, không có bất kỳ vật gì, cũng không có thời gian khái niệm, Bạch Vũ đã quên đi theo bị Tử Tiêu Đại Đế ném vào hư vô hồng ngông chi địa đến tột cùng bao lâu. 30 năm trôi qua rồi hả? Hồng Hoang đại địa bạo phát chư thần chi chiến rồi hả? Thế giới hủy diệt ta. Bạch Vũ không có chút nào quan tâm. Đầu hắn bên trong một mảnh trống không mở to hai mắt, cái thứ ba thẩm phán chi lực chăm chú mấp máy. Lại không biết qua bao lâu, thời gian đã không có tồn tại ý nghĩa. Bạch Vũ tịch mịch phiêu đảng, thẳng đến hư vô cuối cùng, hư vô còn có cuối cùng. Bạch Vũ nhớ qua cười. Đống nhiên Bạch Vũ trong mắt thật nhanh lóe qua vượt qua trước đó địa cầu sinh hoạt, theo xuất sinh đến vượt qua một khắc này, từng màn hình ảnh rõ ràng đến tựa như phía trên một giây mới trải qua. Dường như chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý, Bạch Vũ thì có thể trở lại thế giới kia, theo vượt qua một khắc này bắt đầu lại từ đầu. Bạch Vũ tâm động, rất muốn thân thủ đem hắn kéo trở lại địa cầu. Bạch Vũ cũng thiếu chút đưa tay, có thể trong mắt hình ảnh đều biến mất, chỉ còn lại có một màn kia Bạch đi một cái nhăn mày một nụ cười, nàng một cái nhăn mày một nụ cười dần dần xa xôi. Bạch Vũ phát hiện nguyên lai những thứ này chẳng qua là ảo giác, mà hắn vẫn như cũ phiêu phù ở trong hư vô. Nhưng hư vô cũng không phải là hư vô. Một đạo hồng mông chi khí lướt qua Bạch Vũ trong ngũi, tại cái kia một đạo hồng mông chi khí lóe lên trong ngáy mắt, Bạch Vũ nhìn thấy một cái kỳ quái thế giới, thế giới kia cũng không so hồng hoang thế giới nhỏ, thậm chí cái kia đạo hồng mông chi khí bên trong, Bạch Vũ cái kia nhìn thoáng qua bên trong, có thể nhìn đến bên trong thế giới có mấy trăm cái siêu việt tử tiêu đại đế tồn tại. Hư vô là cái gì? Hồng mông chi khí lại là cái gì? Bạch Vũ đột nhiên nhìn đến thần hồn của hắn bắt đầu tiêu tán, thần lực màu vàng óng trước hết tiêu tán vô tung. Tiếp theo là huyết hải bế khí, sau đó là đen trắng sinh tử chi khí, sau cùng liền ngũ hành tiên linh chi khí cũng tiêu tán. Bạch Vũ mở mịt phát hiện thần hồn của hắn chỉ còn lại có một tia nhạt đến liền thần niệm đều nhanh phát giác không ra hồng ngông chi khí, cùng nhỏ đến không nhìn ra thẩm phán chi nhãn chăm chú khảm vào tại hồng ngông chi khí bên trong. Hồng ngông chi khí Bạch Vũ đông nhiên bừng tỉnh, đúng lúc lúc này một cỗ như có như không liên lụy theo hư vô vô tận chỗ, đang không ngừng kêu gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ không hiểu khát vọng tới gần cái kia kêu gọi hắn địa phương, cho nên Bạch Vũ liều mạng bắt đầu hướng cái chỗ kia bơi đi. Lại không biết qua bao lâu, Bạch Vũ gặp một đạo lại một đạo hồng ngông chi khí gặp thoáng qua, Bạch Vũ cũng thoáng nhìn mà qua cái này đến cái khác hồng ngông thế giới, thẳng đến cái kêu kêu gọi địa phương gần ngay trước mắt là một đạo hồng ngông chi khí. Bạch Vũ thần hồn giấu ở một tia hồng ngông chi khí bên trong, mà đạo này hồng ngông chi khí hoàn toàn thiếu thốn một tia hồng ngông chi khí, đạo này hồng ngông chi khí thế giới chính là hồng hoang đại lục cùng trăm ngàn cái phụ thuộc hồng hoang đại lục tiểu thế giới ta trở về bạch vũ thúc giục cái kia một kia hồng mông chi khí đụng vào hồng hoang đại lục hồng mông chi khí bên trong trong nháy mắt đó bạch vũ đột nhiên muốn gặp đến linh vân vi sau đó thấy được hồng hoang đại lục cực bắc vùng đất nghèo nàn vượt sâu vạn trượng bên trong có một vệ bạch di mỹ lệ mà băng lãnh Người chờ ta có một ngày ta sẽ dẫm lên bảy màu đám mây, cưới ngươi qua cửa bạch vũ trong đầu hiện hiện cái kia một loại suy nghĩ về sau thần hồn đống nhiên tiêu tán Chỉ còn một khỏa thẩm phán chi nhãn, trong mắt một tia hồng ngông chi khí, hóa thành sao băng rơi xuống hồng hoang đại lục quen vào một cái mười tháng hoài thai, cũng ngay tại khóc giống trở sinh phụ nhân trong bụng. Một tiếng trẻ sơ sinh thanh thúy tiếng khóc, toàn bộ hồng hoang đại thế giới toàn bộ sinh linh, bao quát thần, nhân, yêu, ma trở một chút, thậm chí chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, toàn cũng nghe được một thanh âm, thần, bất quá cũng chỉ là người. Bạch Vũ, biết nội tình thần minh hoảng sợ hoảng sợ Một cái đáng sợ suy nghĩ không cách nào khống chế hiện lên ở mỗi cái người biết chuyện trong đầu, hắn trở về, hắn mang theo liền tử tiêu đại đế đô hoàng sợ thần bí thẩm phán chi lực trở về, chư thần đem đứng trước vẫn lạc thời đại. Cái thanh âm kia trôi qua rất nhanh 18 năm, nhưng 18 năm rất ngắn, ngắn thần minh nhóm đều coi là chỉ là trước mắt, nhưng hồng hoang đại lục đông hải đường ven biển phía trên một cái thành nhỏ trấn bên trong, một tên 18 tuổi thiếu niên nắm trong tay lấy một quyển đạo kinh, dạo bước tại tiểu thành trấn trên đường phố. Nguyên Lai like Hư Vô cũng không thời gian cho nên thời gian cũng không tồn tại, cho nên ta mới chỉ bỏ qua 18 năm mà thôi, 18 tuổi thiếu niên đột nhiên giống ác ngộng bừng tỉnh một dạng, cả người kinh hãi nhảy dựng lên, sau đó tại một đám quen thuộc con đường của hắn nhân quan cắt hỏi tham bên trong, thật nhanh chạy ra tiểu thành trấn. Một đường phi nước đại, 18 tuổi thiếu niên dần dần lăng không bay lên, cả người bay ở không trung, một cỗ chân nguyên chi khí sóng chiều giống như lăn nhập trong cơ thể của hắn, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, chân linh cảnh, địa biến cảnh, thiên biến cảnh, thần thông cảnh thẳng đến thần thông cảnh 8 tầng đỉnh phong mới miễn cưỡng dừng lại kỳ thật chỉ cần thiếu niên nguyện ý đột phá thần nhân cảnh quả thực dễ như trở bàn tay có thể đang chuẩn bị đột phá thần nhân cảnh một khắc này thiếu niên đột nhiên phát giác được bên trong thiên địa nhiều một tầng vô hình thiên vong chỉ cần đột phá thần nhân cảnh liền sẽ bị thiên vong khóa chặt thiếu niên rơi xuống đất ngồi tại bờ biển như có điều suy nghĩ nhìn trầm trầm mặt biển sóng nước phập phồng phập phồng gợn nước ba động khuếch tán lại không quấy nhiễu còn lại gợn nước hướng phía trước một đường khuếch tán thẳng đến tiêu trừ Ta là Khúc Mộ Tiên, cũng là Bạch Vũ." Bạch Vũ đột nhiên nở nụ cười, một cỗ dòng nước theo mặt biển bay ra, lưu chuyển tại Bạch Vũ đầu ngón tay, theo Bạch Vũ nhẹ nhàng chậm chạp động tác, huyền hóa ra các loại kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Dòng nước biến hóa, biến ra nguyên một đám hình người, thi triển ra đã từng hắn nỗ lực học tập các loại vũ kỹ, như côn vân đạp, như liệt không chạm, như tam trọng điệu ảnh, nhưng hình người nguyên một đám tiêu tán, Bạch Vũ lắc đầu, tự nhủ, võ đạo, không muốn. Hình người tán đi, Dòng nước lại biến hóa thành hai cố một đen một trắng dòng nước, Bạch Vũ vẫn lắc đầu một cái, dòng nước lại biến ảo ra màu đỏ, Bạch Vũ vẫn lắc đầu một cái. Dòng nước lần lượt biến hóa, tại Bạch Vũ lần lượt lắc đầu bên trong, sau cùng dòng nước chỉ là dòng nước, Bạch Vũ nhíu mày khổ tư lấy, đột nhiên hải lý một tiếng gầm thét, "Uy, nhân tộc thiếu niên nhanh cấp bản tướng quân lên đi, nếu không bản tướng quân hai kìm kẹp lấy, để ngươi đoạn làm năm tiết." Bạch Vũ đánh thức lần đầu, nhìn thấy một con cua hải quái một mặt hung ác bộ dáng hung tợn theo dõi hắn. Bạch Vũ nghĩ nghĩ hai kìm kẹp lấy như thế nào mới có thể đoạn làm năm tiết. Liên hỏi muốn không ngươi hai kìm kẹp ta một chút, nhìn xem ta có thể hay không biến năm tiết. Bang giải hải quái ngơ ngác sửng sợ, còn theo không nghe thấy nhân loại dám trả lời như vậy, nhất thời cũng mở mịt nhìn trái phải hắn hai cái kìm lớn, lo lắng lấy làm sao đem Bạch Vũ bẻ gãy thành ngũ tiết. Các loại bang giải hải quái nghĩ không hiểu nhũ mày nhìn lấy Bạch Vũ, mới phát hiện thiếu niên khoe miệng mỉm cười nhìn lấy hắn, khi nhìn đến hắn nhìn về phía Bạch Vũ lúc. Bạch Vũ rốt cục không nhịn được cười lên ha hả. Muốn chết, dám trêu đùa nhà ngươi đại tướng quân. Bang Giải Hải Quái thẹn quá thành giận quấn lên một đạo sóng biển, kìm thẳng hướng Bạch Vũ. Nhớ kỹ, thiếu gia của ngươi gọi Khúc Mộ Tiên. Bạch Vũ buồn cười lóe qua bàng giải hải quái công kích, ngược lại nhảy đến con cua hải quái trên lưng, một chân đại lực rất mạnh, con cua hải quái nhất thời hóa ra nguyên hình ghé vào trên bờ cát. Nguyên Lai hài lòng mà làm liền tốt, làm gì soán suất công pháp. Bạch Vũ nghĩ thông suốt toàn bộ trước người biến thành dòng nước tụ hợp vào trong biển rộng, tùy ý theo sóng biển phiêu lưu. Chương 286, Đông Hải Long Tộc. Cưới đại bàng giải du Đông Hải, đây là bạch vũ chưa bao giờ hưởng thụ qua, ngẫu nhiên đụng tới như thế một hồi, bạch vũ biểu thị rất thoải mái, hóa thành dòng nước cơi tại đại bàng giải phía trên, bạch vũ một đường lặn tiến Đông Hải chỗ sâu. Xanh đậm nước cùng thuần lam nước biển mặt, từng cái ly kỳ cổ quái hải chân kỳ thú theo bên người du tẩu, bạch vũ có khi rất có xúc động muốn đem vùng biển này chiếm thành của mình. Bạch vũ nghĩ như vậy. Cũng chuẩn bị làm như thế, nhưng đấy biển toát ra một cái tôn hùm, thua tay to lớn cái càng hướng đại bàng giải bơi lại. Đại tướng quân, Long Vương lão gia chính đi khắp mọi nơi tìm ngươi đâu, ngươi thế nào mới trở về. Đại tôn hùm vốn lo nghĩ hướng đại bàng giải bắt chuyện, có thể cận thân xem xét, cả người nhất thời lại đến tam hồn thiếu đi thất phách, quay người thì thật nhanh tiến đụng vào biển trong bùn, nâng lên một đạo tường đất bỏ chạy. Bạch Vũ kinh ngạc theo đại bàng giải trên lưng hiện ra chân thân. Hắn biết cái kia đại tôn hồn thứ nhất mắt thì nhận ra hắn tồn tại, tuy nhiên cũng không nhất định biết Bạch Vũ thân phận, rất hiển nhiên đại tôn hồn rất có mắt thấy lực. Nhưng Bạch Vũ cũng không hề rời đi, ngược lại một chân giẫm tại đại bàng giải trên lưng, đem đại bàng giải giẫm vào biển trong bùn, khoan thai cùng đợi. Rất nhanh, một trận đáy biển dòng nước lũ mãnh liệt mà đến, mấy ngàn con hình thù kỳ quái hải tộc sinh vật ồ ô, ô nha nha chen chúc mà đến, làm thủ lĩnh đầu chính là phía trước bỏ chạy đại tôn hồn. Chỉ thấy cái kia đại tôn hồn đối với một cái lô mũi nổi lơ lửng hai đầu lớn lên râu đen đại bản tử nói thầm vài câu về sau. Đại bản tử liền cùng bạch vũ nói nhảm đều lười mà nói, chỉ là một tiếng uy vũ thét ra lệnh, mấy ngàn hải tộc sinh vật lộn xộn cùng một chỗ đánh giết mà đến. Hải tộc là thủy tộc vương giả, mà thủy tộc là hải dương vương giả, đã từng vô số sinh vật biển nhận định là trí lý chân nôn, thế nhưng là, làm bạch vũ hóa thành vô hình trong suốt nước. Cuốn lên bánh liệt nước biển đem mấy ngàn hải tộc sinh vật một trận lật vung đánh tơi bời về sau, bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đại bàn tử kinh nghi nhìn trầm trầm bạch vũ, từng bước lui lại, đồng thời thét ra lệnh bị bạch vũ tùy tiện nhất kích tung bay hải tộc sinh vật tiếp tục vây công bạch vũ. Bạch vũ thú vị đánh giá cái này đại bàn tử, trong mắt lóe lên thanh lưu, nhận ra đây là một cái béo khỏe cá biển, tuy nhiên không biết chủng loại là cái gì, nhưng bạch vũ đột nhiên có chút đói bụng. Đại bang tử đống nhiên trong lòng giật mình, có loại run sợ hoảng sợ liền vội vàng xoay người muốn đi, có thể mới hóa nhập trong nước biển bỏ chạy không đến nửa mét, liền bị một cô vô hình nước biển chăm chú cuốn. Đại bản tử hoảng sợ há miệng hô to. Hôm nay ngươi mộ tiên đại gia vừa vặn muốn nếm thử hải sản, các ngươi ngược lại là thẳng bên trên nói, đại gia ta thì cố mà làm nhận lấy. Bạch vũ đông nhiên xuất hiện tại đại bản tử trước mắt, tại đại bản tử cá mục đích đột nhiên co lại ở giữa, thân thủ nhẹ nhàng điểm tại đại bản tử cái chán, một cỗ huyền ảo lực lượng trong nháy mắt để đại bản tử ngàn năm tu vi mất hết chỉ có thể hóa thành một cái màu đen phỉ ngư. Vốn còn chen chúc suy nghĩ giải cứu đại bản tử mấy ngàn hải tộc sinh vật kinh hãi, mỗi cái kinh hồn đảo tẩu, Bạch Vũ buồn cười vạch một cái, một cái trong suốt hộ tráo xuất hiện tại đáy biển, đem nước biển bình lui, mà Bạch Vũ thì ngồi tại đại bàng giải trên lưng, một đóa ngọn lửa u lam chậm rãi nương cháy màu đen đại phì ngư. U lam hỏa diễm thiêu đốt lấy đại phì ngư mỗi một tấc nhập thần, một cỗ trong veo vị tươi rất nhanh tràn ngập tại đáy biển, Bạch Vũ đầu ngón tay lấy đại phỉ ngư thần hồn. Tại đại phì ngư nướng chín lúc, đầu ngón tay gảy nhẹ, đem đại phì ngư thần hồn đánh bay, tiếp theo rất hưởng thụ kéo xuống một miếng mập hương thịt cá, đang chuẩn bị há miệng nhấm nháp một phen. Ha ha, cũng là ngươi giết ta dưới trướng hát tướng quân. Hộ cháo ngoài ngàn mét xuất hiện mấy vạn hải tộc sinh vật, mà mở miệng nói chuyện chính là một cái miệng đầy răng nanh, ánh mắt rất nhỏ, nhưng thân thể so người bình thường to lớn phía trên hai ba mươi lần khôi giáp đại hán. Ngươi nói cái này. Bạch vũ dương lên đầu. Gia hiệu khôi giáp đại hán nói có phải hay không bạch vũ trong tay đại thịt mỡ. Khôi giáp đại hán đột nhiên giận dữ, chỗ nào nhìn không ra bạch vũ giết đại hát ngư, lại còn dám ưu quá thay nương ăn. Khí nộ khôi giáp đại hán tức giận hạ lệnh, mấy vạn hải tộc sinh vật eo loạn lại là một trận trùng phong. Sinh tại Hải Dương, làm sao có thể cùng Hải Dương đối nghịch? Bạch vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau lưng nước biển đống nhiên lật ngược, hiện lên lật trời phúc hải cuồng bạo chi thế bao phủ mà đi trong nháy mắt mấy vạn hải tộc sinh vật bi thiết kêu rên tại cuồng sóng biển triều bên trong bị đẩy đánh tới bên ngoài mới giảm còn sót lại không đến hơn 300 con thực lực tương tự thiên biến cảnh hải tộc sinh vật hết sức trèo chống mà cái kia khôi giáp đại hán kinh sợ dị thường người là ai khôi giáp đại hán giận dữ hỏi người liếc qua khôi giáp đại hán bạch vũ phun ra một chữ về sau rốt cục nếm đến tươi cực kỳ xinh đẹp hải vị mặt lộ vẻ hưởng thụ nhắm mắt lại người khôi giáp đại hán kinh nghi nhíu mày nhớ kỹ Đông nhiên trừng mắt giận dữ rít lên một tiếng, một cái to lớn biển sâu kình ngư vung lấy mấy chục trượng thân thể, một trương to lớn miệng cá tràn đầy sắc bén răng nanh hướng Bạch Vũ cắn một cái xuống. Một trận hàm răng toé liệt thanh âm, to lớn biển sâu kình ngư đau đến không muốn sống phun ra Bạch Vũ, tại biển trong bùn đánh lăn. Bạch Vũ cười cười, với tay một cái, chỉnh cái cự đại biển sâu kình ngư bị một đạo u lam bọt khí bao trùm, đông nhiên áp xúc thành một cái bất quá người trưởng thành lớn trừng quả đấm bọt biển bóng, mà bọt biển bóng bên trong Cái kia con khổng lồ biển sâu kính ngư lại đáng yêu tại bọt biển bóng bên trong lan lộn. Ngươi! Ngươi dám bắt lưu đại thống lĩnh? Một cái da đen xấu cá kinh hãi hô to, hoàn toàn không có chú ý tới mới vừa rồi còn hết sức trèo chống 300 hải tộc sinh vật sớm đã bỏ chạy vô tung. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Vũ nhiều hứng thú mà hỏi. Còn không mau thả lưu đại thống lĩnh, sau đó lại đến Long Vương lão gia trước mặt cầu xin tha thứ, không chừng Long Vương lão gia còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Da đen xấu cá coi là bạch vũ sợ hãi, sau đó đe dọa nói: vậy phiền phức ngươi trở về cùng nhà ngươi long vương lão gia nói một câu, nhân tộc khúc mộ tiên sau ba ngày tiến đến bãi phỏng. bạch vũ cười nhạt một tiếng, lấy màu xanh lam bọt biển bóng, cưỡi đại bàng chậm dài chậm rãi hướng bờ biển bơi đi. có lẽ ta cần phải có thế lực của mình. bạch vũ đột nhiên nghĩ đến hắn cho tới nay đều là một người tác chiến, vô luận cường đại cỡ nào hoặc đối thủ nhỏ yếu, cũng chỉ là một mình hắn xuất thủ, sau cùng luôn luôn thảm thắng đào tẩu. Bạch Vũ nhớ tới cái kia hắn sinh sống 18 năm tiểu thành trấn, còn có cái kia hết sức tìm kiếm phổn thịnh gia tộc. Bạch Vũ cười vui vẻ, cười đại bàng giải xuất hiện tại bờ biển Tây phía trên, dương lên tay, đại bàng giải thật nhanh nhào vào hải lý, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lấy ú lam bọt biển bóng, Bạch Vũ một đường đi trở về tiểu thành trấn, lại có chút quái dị, trên đường bình thường lui tới coi như náo nhiệt trên đường phố, vậy mà không có một ai. Bạch Vũ thần niệm trải ra dưới, thú vị cười bóng người phi tốc hướng thần niệm quét đám người tụ tập chỗ lao đi. hư, còn dám sương trăm năm để phía trên trong huyện danh vọng cử khí. làm sao? hiện tại bất thức đều không dám nói chuyện rồi. một cái rất thanh em phách lối tận lực lớn tiếng chào phúng. dưới chân của hắn dẫm lên ba tên miêu già ký thác hưng thịnh hy vọng thanh niên tài tuấn. trên trăm cái giống thị tộc người trầm mặc không nói. dù là tâm lý phẫn hận, nhưng làm khoe mắt nhìn đến vì cái này phách lối thanh em chỗ dựa đại nhân vật. phẫn nộ của bọn hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không dám biểu lộ. Đây là đâu ra nhìn không tốt cho tại cái này gọi bậy đâu. Lúc này, Bạch Vũ lười biếng thanh âm chậm rãi truyền vào mỗi người trong hai. Trưng 287, Miêu thị gia tộc. Đây là đâu ra nhìn không tốt cho tại cái này gọi bậy đâu. Vây xem mấy vạn dân chấn kinh nghi xoay người, nhìn thấy Bạch Vũ chậm rãi đi tới, mà Miêu thị tộc nhân lại ảo hảo biến sắc, nhìn thấy là Bạch Vũ, đều kinh hãi nháy mắt để Bạch Vũ nhanh chạy trốn. Muốn chết. Thanh âm kia giận dữ phi tốc đánh tới, chữ chết mới rơi. Công kích thì gần ngay trước mắt, không có người sẽ cho rằng Bạch Vũ có thể thoát khỏi cái này Chí mạng nén giận nhất kích, thế mà Bạch Vũ chỉ là một cái bên trái, hời hận thì tránh ra Bạch Vũ thấy rõ thanh âm kia, là một người mặc kim sắc bó sát người kinh phục Ở ngược điêu văn lấy một cái Bạch Hổ âm diện thanh niên Âm diện thanh niên cũng thấy rõ Bạch Vũ, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Vũ không có chút nào tu vi Càng thêm sắc mặt tưởng hồng nổi giận. Ngừng Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn âm diện thanh niên liếc một chút chỉ là làm một cái dừng lại thủ thế về sau, chậm dãi đưa lưng về phía âm diện thanh niên hướng trong đám người tế đàn đi đến. âm diện thanh niên ánh mắt lóe ra sắc ý, bị bạch vũ không nhìn tràn đầy xấu hổ tức giận ở dưới, đột nhiên bạo khởi, một đạo khoe khoang màu mẹ ngưng tại quyền đầu trên ngọn, trước mắt xuất hiện tại bạch vũ sau lưng, bùng một tiếng trầm đục, bạch vũ vẫn như cũ chậm dãi không có một tia dừng lại hướng đi tế đàn, mà âm diện thanh niên lại không nhúc nhích đợi tại nguyên chỗ, sắc mặt không lại ửng hồng, mà chính là trắng bệnh các bộ rừng ở thông hướng tế đàn trên bậc thang bạch vũ mỉm cười hướng miêu thị tộc nhân bên kia hơi hơi khuất thân gật đầu mới từng bước một đi đến tế đàn đứng lên tế đàn chính giữa bạch vũ hai bên tùy ý đảo qua mấy vạn người thần sắc khẽ vươn tay trực chỉ hướng cái kia liếc một chút liền có thể nhìn ra là người chủ sử kim bảo trung niên kim bảo trung niên bên hông cài lấy một thanh kim sắc đao tệ mày dập loan nguyên mắt văn nhân cần mà sắc mặt tái nhợt hắn nhìn thấy bạch vũ trực chỉ hướng ngón tay của hắn sắc mặt giận dữ nhưng khinh thường cười một tiếng Sau đó đầu ngón tay gẩy nhẹ, ra hiệu đứng tại bên cạnh hắn một tên kim sắc bó sát người kình phục thanh niên xuất thủ. "Ngươi, ta chỉ chính là ngươi." Bạch Vũ chỉ hướng kim bảo trung niên ngón trỏ trở tay ngắc ngắc, khẽ cười nói. "Âm vang, đám người buộc phát ra một trận liên tiếp một trận oanh minh thảo luận, mà Miêu thị nhất tộc càng là hào hào sắc mặt đại biến, Bạch Vũ nhục thân cha để sợ hãi nhảy dự lên, giận dữ mắng mỏ Bạch Vũ làm cản, để Bạch Vũ cút nhanh lên xuống tới. Kim bảo trung niên cười, là tức giận cười. Hắn khoát tay ngăn lại đang chuẩn bị xuất thủ thanh niên, đứng dậy dậm chân trên không trung, một bước, hai bộ, vượt qua mười mấy mét, đi đến Bạch Vũ trước người nửa mét chỗ, imắng cười đối với Bạch Vũ. Bạch Vũ kỳ thật có chút đối với gia tộc thất vọng, chỉ bất quá một cái thiên biến cảnh gia hỏa, thì làm cho toàn cả gia tộc giận mà không dám nói gì. Có một khác, Bạch Vũ thậm chí từ bỏ theo gia tộc bồi dưỡng thế lực. Đánh bại ngươi, có chỗ tốt gì? Bạch Vũ tò mò hỏi. ầm vang đám người tĩnh mịch nửa giây sau, nổi lên cười vang. Kim Bảo trung niên mang tới môn đồ càng là tùy ý ngông cuồng cười to, liền miêu thị tộc nhân đều có nhân khí cười. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một chút, ta bạch hổ kim diệu môn từ đó lấy ngươi vi tôn. Kim Bảo trung niên buồn cười nói, đồng thời quyết định lưu lại bạch vũ nửa cái tính mạng, đây là một cái có lúc có thể tiêu khiển lấy đồ chơi, hắn nghĩ như vậy. Há, ta thắng. Bạch vũ nhẹ gật đầu, quay người đi xuống tế đàn, bạch vũ động tác này tại mỗi người trong mắt đều là hành động tìm chết có thể kim bảo trung niên lại không núc đích chính như âm diện thanh niên mở dạng bạch vũ chậm rãi đi xuống tế đàn đám người vây xem không hiểu e ngại nhường ra một đầu rất nhanh đường sư tôn phía trước bị kim bảo trung niên ra hiệu xuất thủ thanh niên kinh nghi chạy lên tế đàn cẩn thận kêu một tiếng sư phụ sau đó hoảng sợ nhìn đến kim bảo trung niên sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất nhớ kỹ từ đó bạch hổ kim diệu muôn bằng vào ta miêu thị nhất tộc vi tôn bạch vũ tiếng nói nhàn nhạt theo phía ngoài đoàn người bay vào đến. Mấy vạn người tĩnh mịch một mảnh. Tế đàn nhất chiến phát sinh chẳng hiểu ra sao, cứ thế Bạch Vũ vô luận là trong gia tộc, vẫn là đi tại hương trấn trên đường phố, đi đến đâu, cái nào đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng kính sợ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đêm đó chiếm đoạt gia tộc ở ngoài thành một chỗ trang viên, tại dạ mạc tiến đến lúc, Miêu thị nhất tộc lên tới hơn 300 tuổi lao thái gia, xuống đến vừa ra đời không đến nửa ngày trẻ sơ sinh, tất cả đều tụ tập tại ngoài trang viên. Miêu thị nhất tộc biết giống mộ tiên cũng không phải là giống mộ tiên. Nhưng chỉ cần giống Mộ Tiên nhục thân chảy Miêu thị nhất tộc huyết dịch, cũng nguyện ý thừa nhận thân là Miêu thị nhất tộc, như vậy là đủ rồi." Đây là Miêu thị nhất tộc lão thái gia nói lời. "Vào đi." Miêu lão thái gia đi lên trước, đang muốn gõ vàng trang viên cửa lớn, Bạch Vũ thì vung mở trang viên cửa lớn. Miêu lão thái gia hơi hơi ổn lượn thân thể chỉnh ngay ngắn, mới đi vào trang vườn, sau lưng theo Miêu thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Miêu Hiển Thông cùng Bạch Vũ nhục thân cha để giống chính đạn. Màn đêm buông xuống về sau, Miêu thị nhất tộc rõ ràng tích trang viên bên trong phương viên mười giảm tất cả hộ gia đình cũng chọn lựa gia tộc 55 cái tư chất không tệ thanh thiếu nam nữ nhập trang phụng dương bạch vũ. Bạch vũ chỉ nói ba chuyện, miêu lao thái gia không có không ý kiến toàn bộ tiếp nhận cũng không phải là thường nghiêm túc phân phó miêu hiển thông chấp hành cũng đem giống mộ tiền tên theo gia phả tăng lên tới gia phổ đệ nhị vị gần với gia tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất đồng thời tuyên bố giống chính đạt thành vị tộc trưởng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trời đã sáng, sáng sớm mới qua. Mấy trăm tên bạch hổ kim diệu môn môn đổ tại bảy tên kim bảo người xuất lĩnh dưới bao vây tiểu thành trấn. thét ra lệnh bạch vũ đi ra. Bạch vũ mang theo 55 cái miêu thị nhất tộc thanh thiếu niên thành thơi nên chiến, nhưng ngoại trừ bạch vũ bên ngoài, 55 cái thanh thiếu niên tất cả không có ngoại lệ lộ ra sợ hãi lại hưng phấn khẩn trương. Người Bảy tên kim bảo trong đám người, đứng tại cầm đầu kim bảo bên trái vị thứ nhất kim bảo tóc trắng lao tẩu kinh nghi khẽ gọi. Căn bản không thể tin tưởng cũng là Bạch Vũ đem kim rượu bát hổ một trong đông rượu hổ phế tận một thân tu vi, càng đem hắn đánh thành ngũn ốc. Ba cái thần thông, bốn cái thiên biến, cùng lên đi. Bạch Vũ cười nhạt đi lên trước, hoàn toàn khinh thị đảo qua bảy tên kim bảo người, giọng nói vô cùng ví phách lối nói. Bảy tên kim bảo người hào hào biến sắc, hoặc tức giận, hoặc kinh nghi, có thể không hiểu bên trong không người dám người đầu tiên xuất thủ. Bạch Vũ động, một đạo tàn ảnh theo tại chỗ một đường kéo dài tàn ảnh lóe qua 7 tên kim bảo người quanh thân trở lại tại chỗ 7 tên kim bảo ẩm vàng cùng nhau ngã xuống đất bốn cái thiên biến cảnh sắc mặt trắng bệnh còn sót lại một tia tàn khí ba tên thần thông cảnh miệng đầy máu tươi thần sắc thống khổ hoàn toàn cảnh giới cùng nhãn giới thực lực nghiền ép từng bước vào qua thần linh chi cảnh bạch vũ nương tựa theo thần thông cảnh tám tầng đỉnh phong thực lực đối thần thông hiểu rõ đối pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí cùng thần hồn lực lượng hiểu rõ thần nhân cảnh trở xuống vô nhất chiến địch thủ không người thấy rõ bạch vũ động tác Một khắc này, Bạch Vũ cơ hồ tốc độ ánh sáng điểm phá bảy cái kim bảo người khí hải, cũng thần hồn nghiền ép tính xâm lấn bảy cái kim bảo người trong thức hải, nhục thân phá hủy, thần hồn nghiền nát. Người nào là nhân tộc giống Mộ Tiên? Đông Hải Long Vương lão già mở tiệc chiêu đãi giống Mộ Tiên tối nay lòng cung tụ họp một chút. Làm tất cả mọi người tại khiếp sợ trước mắt hết thảy là, một câu ngập trời sóng biển cách nhau ba dặm xuất hiện tại tiểu thành trấn bên ngoài, một tên kim giáp lão quỷ như thế lớn tiếng tuyên phiền nói. Chương 288, Đông Hải Long Vương Kinh hãi, vô luận là Bạch Hổ Kim Diệu môn người vẫn là tiểu trấn phía trên người đều kinh hãi, Đông Hải Long cung thế nhưng là Hồng Hoang Đông Hải bờ mười đại thế lực một trong, Đông Hải lão long vương càng là Đông Hải bờ tiếng tăm lừng lây thần tôn một trong. Đông Hải lão long vương vậy mà đối giống Mộ Tiên phát ra mời, bọn họ sợ ngây người, càng để bọn hắn kinh hãi sự tình phát sinh, Bạch Vũ vậy mà bay đến ngập trời sóng biển phía trên, một tay lấy ngoại trừ kim giáp quý lão bên ngoài hơn vạn hải tộc sinh vật đánh ra nguyên hình. Sóng biển biến mất trong nháy mắt vô tung lưu lại đầy đất thân thể to lớn hải tộc sinh vật không ngừng rải rủa bạch hổ kim diệu môn cần phải có một ít đồ tốt ta hy vọng rất nhanh có thể nhìn thấy bạch vũ nói kim diệu môn môn đồ sợ hãi nâng lên bảy tên kim bảo người hốt hoảng đào tẩu buổi tối lửa chạy hải sản đại hội bạch vũ vui vẻ cười nói 55 cái miêu thị thanh thiếu niên chấn kinh một lát sau gieo hỏa sông vào hải tộc sinh vật quần bên trong miệng đầy ngạc nhiên đi thăm hải tộc nhóm sinh vật đi nói cho lão long vương ta nói ba ngày cũng là ba ngày Bạch Vũ đối Kim Giáp Lão Quy nói, một chân đem Kim Giáp Lão Quy đạp bay hồi ngoài trăm dặm trong Hải Dương. Mới đầu không người dám đối lên vạn hải tộc sinh vật động thủ, nhưng là tại Miêu Thị Lão Thái gia ra mặt khét ra lệnh tộc nhân động thủ về sau, mấy vạn tiểu chấn cư dân không do dự nữa chen trúc tiến hải tộc sinh vật quần bên trong, dị thường kinh dị than thở, giết lấy trước đây chưa từng gặp quái vật khổng lồ nhóm. Ngươi không sợ Đông Hải Long Vương? Miêu Lão Thái gia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không khỏi lo lắng mà thận trọng do hỏi. Bạch Vũ chỉ là cười cười, túi đầu kéo xuống một miếng thịt cá thả vào bên trong miệng tỉ mỉ nhai. Miêu lão thái gia thấy thế, thở dài xoay người rời đi, cũng phân phó Miêu hiển thông không được để ngoại trừ cái kia 55 tên bên ngoài bất kỳ gia tộc nào thành viên cùng Tiểu chân cư dân quấy rầy Bạch Vũ. Hai ngày sau, Bạch Vũ ước định tiến về Đông Hải Long cung dạ mạc hàng lâm trước, Tiểu Chấn hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào đón đưa Bạch Vũ, chỉ có Bạch Vũ cùng 55 cái Miêu thị tộc nhân vừa nói vừa cười hướng Đông Hải tiến lên. Miêu lão thái gia bình tĩnh nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Miêu Hiển Thông chần chừ thật lâu về sau, rốt cục lớn mạnh khí dũng khí hỏi thăm lão thái gia. Hán, miêu lão thái gia không nghe xong miêu Hiển Thông nghi vấn, liền trả lời nói, tối nay về sau, hắn như an toàn trở về. Miêu thị nhất tộc tất sẽ thành Đông Hải danh môn, như hắn không trở lại, miêu thị toàn tộc đem vô nhất có thể sống. Ngoài chấn nhỏ, vô số hắc ảnh an tĩnh ẩn nút chờ đợi lấy. Đông Hải bờ biển. Bạch Vũ dẫn 55 cái Miêu thị Thanh thiếu niên đứng tại một khỏa to lớn trên tảng đá, Bạch Vũ khẽ ngoắc một cái, một cái to lớn con cua theo Hải Lý thật nhanh leo đến thạch đầu cao bằng nhỏ chỗ. Hết thể tùy ý, thỏa thích tùy tâm. Bạch Vũ đối với 55 cái rất khẩn trương cũng nỗ lực để cho mình chấn định Thanh thiếu niên nói ra, nói dẫn Thanh thiếu niên nhóm đi đến đại bảng giải trên lưng, đại bảng giải trên lưng xuất hiện 56 cái bộ đoàn, Bạch Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, Thanh thiếu niên hữu mô hữu dạng học, đại bảng rải hoành hành vào biển. Một đạo màu lam nhạt trong suốt hộ cháo bao vây lấy đại bàng giải một đường tiềm hành đáy biển, rất nhanh, một cái cự đại thủy tinh cung xuất hiện tại trước mắt, cũng có mấy trăm vạn hải tộc sinh vật trầm mặc nhìn bọn hắn chầm trầm nhìn. Cho mời miêu tiên sinh đi vào, vẫn như cũ là cái kia kim giáp lão quy, bạch vũ mở mắt gật đầu cười một tiếng, đại bàng giải cưỡi bạch vũ cùng thanh thiếu niên nhóm hoành hành đi vào, kim giáp lão quy sắc mặt biến đến khó coi, không nghĩ tới bạch vũ vậy mà như thế ngốc cuồng, mấy triệu hải tọt sinh vật phẫn nộ nhìn hằm hằm. Long cung đại điện bên ngoài, mấy ngàn nửa lộ ra thịt hải tộc mỹ nữ du tộc trước sau, Bạch Vũ cười nhạt theo đại bàng giải phía trên rơi xuống, kêu gọi thanh thiếu niên nhóm đi vào, mà đại bàng giải thì bay vào Bạch Vũ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng nhẹ nhàng nuốt nuốt màu xanh lam bọt khí bên trong, bên trong còn có một bé đáng yêu tiểu kỳ ngư. To lớn long cung trong đại điện, hai bên trái phải ngồi đấy trên trăm tên long tộc, mỗi cái chí ít thần nhân cảnh, càng có hơn 10 vị tu vi đã đạt thần linh cảnh trở lên thần minh long tộc bọn họ khỏe miệng hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là hiếu kỳ đánh giá bạch vũ. bạch vũ chỗ ngồi tại long cung đại điện lớn nhất phần đuôi kim giáp lão quy khiêm tốn cười, ngợi bạch vũ nhập tọa, có thể kim giáp lão quy sắc mặt biến đến so vừa mới càng thêm khó coi. bạch vũ vậy mà không nhìn dẫn thanh thiếu niên nhóm một đường đi hướng đại điện chính trước. long cung chỗ ngồi dị thường to lớn, bạch vũ khoan thai tiến lên, trăm bước mới vượt qua một cái chỗ ngồi, tại trước mắt bao người, bạch vũ dẫn thanh thiếu niên nhóm đi gần hai mươi mấy phút mới đi đến đại điện chủ vị xuống. Bạch Vũ liếc mắt nhìn hai phía, 56 cái bồ đoàn xuất hiện dưới chân, Bạch Vũ thản nhiên ngồi xếp bằng, thanh thiếu niên nhóm đã sắp mặt trắng bệnh, không, có chút nào mới lạ cùng hưng phấn, chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ, mà hơn trăm long tộc thấy thế càng là thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Cung nên vạn tuổi lão Long Vương. Ngoài cửa kim giáp lão quy hùng hậu tiếng giống to, trên trăm long tộc cùng nhau đứng dậy, mà mấy ngàn hải tộc thị nữ cùng nhau quỳ lạy. Cái này lộ ra xếp bằng ở chủ vị hạ Bạch Vũ một đám phá lệ dễ thấy dị thường. Lão Long Vương hoàn toàn cùng nhân tộc bộ dáng giống như lúc, thân hình càng là cùng nhân loại bình thường đồng dạng lớn nhỏ chậm rãi đi tới, nhìn thấy chỗ ở trong đó Bạch Vũ một đám, sắc mặt biến hóa hư lạnh, trong nháy mắt 55 cái thanh thiếu niên thể xác tinh thần gần như sụp đổ. Bọn họ nếu có mảy may bị hao tổn, tất nhất mệnh đến Long tộc thiên mệnh. Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân áp lực bạo tăng, kém một tia liền có thể sụp đổ nhục thân, sụp đổ thân hồn. Nhưng Bạch Vũ cũng không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho khoẻ miệng tràn ra huyết dịch mà lạnh nhạt nói: "Lão Long Vương kinh nghi thu liễm khí thế, vung tay lên, 56 đạo hùng hậu Long Nguyên một nhập 55 tên thanh thiếu niên thể nội, thật nhanh chữa trị thanh thiếu niên nhóm nhục thân cùng thần hồn, càng là giống thuốc bổ đồng dạng, 55 tên thanh thiếu niên thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi mấy cái đại cảnh giới, duy chỉ có quét về phía Bạch Vũ cái kia đạo Long Nguyên bị bắn ra bên ngoài cơ thể." Lão Long Vương hiếp mắt nhìn Bạch Vũ liếc một chút, Thấp giọng phân phó một bền Kim Giáp lão quy tại chủ vị một lần nữa mang lên ghế về sau, chậm rãi đi đến cao ngất chủ vị. "Mời." Long tộc thị nữ động tác rất nhanh, cơ hồ tại Kim Giáp lão quý mệnh trong chốc lát, 56 chiếc ghế thì dọn xong, Kim Giáp lão quy càng thêm cung kính mời. "Tuy ý ăn, những vật này đều rất bổ, tin tưởng lão Long huynh sẽ không hạ độc." Bạch Vũ cười để 55 cái thanh thiếu niên tùy ý ăn đồ ăn, thanh thiếu niên nhóm lúc này đã hoàn toàn đối Bạch Vũ kính phục, dị thường nghiêm túc nghe lời vùi đầu ăn nhiều. Miêu Tiên Sinh. Lão Long Vương hỏi, Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng. Không biết Miêu Tiên Sinh đến Đông Hải Long Cung không biết có chuyện gì. Lão Long Vương hỏi như thế nói, hoàn toàn không thèm để ý bị Bạch Vũ giết hại hải tộc sinh linh. Sau 12 năm chư thần chi chiến, Lão Long Huynh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ cười nhạt mà hỏi. Lão Long Vương biến sắc, một cỗ ngập trời khí thế phổ tăng mà ra, đem Bạch Vũ cùng những người khác ngăn cách. Người là ai? Đến cùng có mục đích gì? Sau lưng ngươi lại là người phương nào? Lão Long Vương đột nhiên nhảy lên, Kinh Nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ Phi nhanh hỏi: "Long tộc mấy trăm ngàn năm đến đồ sắt trong nước có có thể đột phá thần nhân cảnh hải tộc sinh linh, mới đứng vững hải tộc vương giả địa vị, thế nhưng để Đường Đường ức vạn hải tộc lâm nguy dưới biển?" Bạch Vũ nói: "Lão Long Vương chỉ có giận dữ, một cái tay hóa ra bản thể lòng trảo, nắm Bạch Vũ cổ." Chương 289, Kết minh. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho lão Long Vương đại lực nắm bắt cổ của hắn, rất lâu Lão Long Vương cười ha ha buông ra bạch vũ, tựa như vừa mới hết thể cũng chưa từng xảy ra một dạng giơ ly rượu lên. Hướng bạch vũ nói ra, tới tới tới, Miêu tiên sinh lần đầu tiên tới Ta Long Cung, có thể phải thật tốt nếm thử Ta Long Cung đặc hữu ngưng thủy băng rượu hoa quả. Bạch vũ cũng làm làm vừa mới vẫn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng, gật đầu nâng chén, một miệng ngưng thủy băng lộ rượu vào miệng, nhất thời một cố vô tận hàn ý từ miệng dần dần tràn nhập toàn bộ thân thể, trong nháy mắt bạch vũ toàn thân kết đầy băng xương nhưng trong chớp mắt lại biến mất không còn tâm tích lão long vương thấy thế híp mắt nhớ mày nhưng rất nhanh mi đầu giãn ra mời bạch vũ lại uống một chén như thế qua ba lần rượu về sau lão long vương vung đi không hình cấm chế theo chủ vị bên ngoài phục thị hải tộc thị nữ lì dạ qua một cái tịnh lệ xinh đẹp thị nữ túi đầu treo đuổi lên bạch vũ không nhanh không chậm tiếp tục thưởng thức ngưng thủy băng lộ tựa như không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như quả nhiên không lâu lão long vương gây không ngừng vung tay lên đem tên kia thị nữ quét bay hóa thành một đợt nước ngâm tiêu tán về sau, lại lần nữa bố trí xuống vô hình cấm chế, Đối Bạch Vũ cười nói, Miêu tiên sinh còn ăn được. Tốt, ăn uống no đủ thì đơn giản dứt khoát một chút, ta biết Đông Hải Tiên Linh chi đạo sẽ ở sau 12 năm triệu tập Đông Hải cảnh nội chỗ có thần nhân cảnh tiến về nghe lệnh, chắc hẳn Đông Hải Long tộc cũng không thể tránh né. Nhưng kể từ đó, mất đi thần nhân cảnh Long tộc đối Đông Hải uy hiếp tác dụng, chỉ sợ Long tộc thì khó đảm bảo Đông Hải trường khống, thậm chí khả năng diệt tộc Ta mặc dù không có cách nào để lòng tộc không đi, nhưng có biện pháp để lòng tộc lưu lại. Bạch Vũ nói, lão Long Vương lại lần nữa theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lại là kinh hỉ, lại là không tin chừng lớn lao mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hỗn độn có linh, sinh ra tinh khí thần, tinh vị thể, khí làm cơ sở, thần làm chủ, lấy tinh vị thiện, lấy khí làm ác, lấy thần vị bên trong, Trạm phân tam thi, tam thi trạm, như bản thể làm ba, tam vị nhất thể. Bạch Vũ nhẹ giọng ngâm nhớ kỹ Trạm Tam Thi đại pháp sửa đổi bản. Nguyên bản lão Long Vương chỉ là nhíu mày không vui nghe, nhưng càng nghe sắc mặt càng sợ dị, thần sắc cũng càng nghiêm túc, sau cùng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nhưng đột nhiên Bạch Vũ ngậm miệng không đọc, lão Long Vương chính nghe được hưng phấn dị thường, đột nhiên bởi vì Bạch Vũ ngậm miệng dừng lại, nhất thời toàn thân khó chịu, nội tâm ngứa dị thường đối Bạch Vũ từ ái nói: "Miêu tiên sinh, có thể nguyện cùng bản vương kết làm thông gia." Bạch Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới lão Long Vương mở miệng đụng tới câu nói đầu tiên lại là cái này. Bạch Vũ quay đầu nhìn một dạng lớn trong điện từng cái lộ ra long hình long tộc, toàn thân run lên, liền vội vàng lắc đầu. Ha ha ha, người tới đem trong bảo khố chân bảo đều khiêng ra đến, miêu tiên sinh nếu là có thấy vừa mắt, cứ lấy đi. Lão Long Vương đầu tiên là đối lặng chờ dưới đấy nghe lệnh kim giáp Lão Quy vừa quát lệnh, lại ôn hòa đối Bạch Vũ nói, cũng thân thiết lôi kéo Bạch Vũ tay, sóng vai đi đến chủ vị bên bàn duyên lớn tiếng nói, hôm nay bản vương cùng miêu tiên sinh đều là huynh đệ khắc họ. Sau này các ngươi gặp Miêu huynh đệ như là gặp ta, nếu có bất kính người, phế bỏ long thân, vĩnh trục Đông Hải." Bạch Vũ khẽ miệng cười nhạt, ngoắc để 55 tên thanh thiếu niên gom lại bên cạnh, Bạch Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng truyền đến rất xa nói, "Lão Long huynh đã như vậy hậu ái, vậy không bằng thì đưa 55 cái chi thứ long tộc, cho ta những thứ này bất thành khí đệ tử làm thú cưới như thế nào?" Bạch Vũ lời vừa nói ra, trong nháy mắt dưới đáy trên trăm long tộc nổi giận đồng thời đứng dậy, liền Lão Long Vương cũng là sắc mặt giận dữ. Nhưng rất nhanh lão long vương cười ha ha nói, ha ha ha, miêu huynh đệ đã mở miệng, lão ca làm sao không đồng ý, ngao duệ người đi đem dao long nhất tộc đều gọi tiền đến, miêu huynh đệ còn xin chờ chốc lát. Bị điểm tên ngao duệ sắc mặt giận dữ tức giận rời đi, rất nhanh ngao duệ liền mang theo hơn ngàn dao long biến thành hình người đến đến đại điện bên trong. Bản vương không có nói rõ, đều đem nguyên hình hiện ra. Lão long vương lạnh giận nói, lại ấy này hướng bạch vũ gật đầu một cái không bằng liền đem cái này giao Long Chi tộc đưa cho Miêu Mỗ như thế nào? Liên thanh thiếu niên nhóm đều cảm thấy bạch vũ được voi loài tiên, hoảng sợ sợ bạch vũ hội chọc giận Lão Long Vương. Ha ha ha, Miêu huynh đệ đã mở miệng, người ta huynh đệ đưa cho huynh đệ lại như thế nào? Lão Long Vương thoải mái cười to nói, có Long Vu Hải, cái kia cùng nhau đem vị Hà Vu Hải đều đưa cho Miêu Mỗ như thế nào? Bạch vũ vừa cười nói, phẫn nộ, tất cả Long tộc đều phẫn nộ, bạch vũ quả thực quá mức khoa trương có thể không ngờ, lão Long Vương càng phát ra cười to đồng ý, tất cả Long tộc trầm mặc, còn không mau gặp qua các ngươi chủ nhân. Lão Long Vương giận dữ quát lớn, ngao duệ sắc mặt đại biến, lại ẩn nhẫn lửa giận hướng bạch vũ đối diện quỳ xuống. Mấy ngàn Giao Long thấy thế, từng cái tức giận cũng không dám biểu lộ, gặp lưng, túi đầu đi theo ngao duệ hô to, bái kiến chủ nhân. đã các ngươi theo miêu mộ, miêu mộ cũng không bạc đáy các ngươi, ngươi gọi ngao duệ đúng không? cái kia miêu mộ liền đem vị Hà Huy Hải đều tặng cho ngươi. Sau này ngươi chỉ cần nghe miêu mộ một người chi lệnh liền có thể, đến mức ngươi giao Long nhất tộc nguyện ngồi đệ tử ta tọa kỵ người, miêu mộ liền thay bọn họ hướng Lao Long huynh lấy cái lễ hỏi, đợi chút nữa cái kia trong bảo khố xuất ra chân bảo, làm đệ tử ta tọa kỵ người, có thể cắt thủ một kiện. Bạch Vũ dường như đang từng bước chọc giận lão Long Vương, có thể lão Long Vương lại từng cái đáp ứng. Một triệu chân bảo, đại điện không cách nào bày đặt dưới, Lão Long Vương cười to mời Bạch Vũ bọn người đến Long cung thượng bảo điện nhìn qua. Miêu mô đệ tử ánh mắt không được, sợ không biết chân bảo, miêu mô liền đại đệ tử cắt thủ một kiện. Bạch Vũ đi vào thưởng bảo điện, không khách khí chút nào bay đến không trung, ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng kiện từng kiện chân bảo, rất nhanh liền chọn lựa ra 56 kiện chân bảo, tất cả đều là hộ thân loại hình vô thượng trí bảo, nhìn lấy lao long vương giữa lông mày nhảy một cái. Bạch Vũ chọn xong, quay đầu nhìn giao long nhất tộc cùng Ngao Duệ, Ngao Duệ xoắn suýt một lát sau, theo mấy ngàn giao long bên trong điểm ra 56 chỉ mệnh bọn họ từng cái thủ một kiện chất bảo, vậy mà toàn là công kích bảo vật. Như thế, Miêu Mỗ liền cáo tử. Bạch Vũ rời đi Long cung, mang theo 55 cái thanh thiếu niên cùng gần 2000 con dao long cùng dao long tộc trưởng, thần nhân cảnh ngạo duệ, Lao Long Vương cười to đưa Bạch Vũ bọn người rời đi, trong tay nắm lấy Bạch Vũ trước khi đi lưu lại Trạm Tam Thi pháp nửa bộ sau. Hạ lệnh Hắc Trương nhất tộc Phong Tỏa huy Hải, không tuân lệnh bất luận cái gì, Hải tộc lại bước vào huy Hải một bước, như có huy Hải Hải tộc bước ra Uy Hải một bước. Giữ chi. Lão Long Vương lạnh lùng hạ lệnh. Bạch Vũ đám người cùng giao long nhất tộc mới tiến Uy Hải, liền gặp được Uy Hải bị một đám thân thể to lớn hắc trương tám cánh ngư long nhất tộc cấm phong ở, cả kinh ngao Duệ giận dữ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Người giao long nhất tộc vài vạn năm đến, trừ ngươi bên ngoài, nhưng còn có có thể đột phá thần nhân cảnh. Bạch Vũ nhàn nhạt hỏi một chút, ngao Duệ tăng vọt khí thế bỗng nhiên biến mất, mặt mũi tràn đầy cau mày nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Sau này ngươi chính là Uy Hải Long Vương. Giao long tộc tuyển cái khác một người đảm nhiệm vị Hà Long Vương, tuyển định 55 người theo ta lên bờ. Bạch Vũ tiếp theo nhàn nhạt nói, ngao duệ mi đầu răng ra, chắp tay cúi đầu về sau, điểm ra chọn lựa chân bảo 56 cái giao long bên trong 55 người theo Bạch Vũ lên bờ, mà còn lại một con giao long thì nhập chủ vị Hà. Trưng 290, chiến điện tử. Làm Bạch Vũ trở về lúc, toàn bộ tiểu chấn xôi trào, Bạch Vũ cưới một cái đại bằng giải, con cua rất lớn, dân chấn cùng miêu thị nhất tộc kinh dị. Nhưng Bạch Vũ sau lưng 55 điều to lớn giao long cùng gây tại giao long trên lưng 55 cái miêu thị thanh thiếu niên nhưng lại làm cho bọn họ rung động. Vô số ẩn nút đám thám tử kinh hãi phi nước đại rời đi, miêu lão thái già cơ hồ là run rẩy đi đến Bạch Vũ trước người, hắn nước mắt tuôn đầy mặt nhìn lấy Bạch Vũ cùng Bạch Vũ sau lưng rơi xuống giao long, cùng nhau đứng thành một hàng thanh thiếu niên nhóm nói liên tục tốt. Bạch Vũ thấp giọng phân phó thanh thiếu niên nhóm nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau hồi trang viên cũng để giao long hóa ra hình người mỗi người đi theo mỗi người chủ nhân. Trở lại ngoài trang viên, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ liền một cái sinh linh đều không có tĩnh mịch, Bạch Vũ cười cười, nhấc chân đi vào trong trang viên, nhìn thấy 13 cái phục sức khác nhau, nhưng mỗi cái khí thế uy nghiêm hùng hậu thần nhân chính chờ đợi. Bạch Vũ đảo qua liếc một chút, im lặng đứng đấy. Cách Phong Châu 13 số lượng lớn đến cửa đều ở đây, các hạ nhưng chính là một người Bạch Hổ Kim Diệu môn, theo Đông Hải Long cung trở về giống mộ tiên, Miêu tiên sinh. Một tên bị đề cử cầm đầu tóc trắng lao giả áo đen mở miệng hỏi. Chư vị tìm miêu mốt nhưng có sự tình. Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng, cười nhạt mà hỏi. Bạch Hổ Kim Diệu môn mặc dù không vào số lượng lớn đến cửa, nhưng cũng là cách phong châu 35 gia trung phẩm tông môn một trong. Lại tại trong vòng một ngày, trong môn cao thủ đều bị phế bỏ một thân tu vi. Các hạ như thế cách làm thực sự quá không đem chúng ta 13 số lượng lớn đến cửa để vào mắt, cho nên chúng ta đến đây đòi một lời giải thích. Lao giả áo đen chính nghĩa lâm nói. Xem ra Bạch Hổ Kim Diệu môn là đem cửa bên trong bảo vật tài sản đều tặng cho các ngươi, cũng tốt, vậy ta thì hướng các ngươi muốn về." Bạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, dứt lời, 13 cái thần nhân tất cả đều sắc mặt giận dữ. Ngao Duệ đến đây nghe lệnh. Đúng lúc này, một đầu màu đen đại giao long hồ phong hoán vũ ở giữa rơi xuống trang viên, hóa thành một tên hắc bảo mặt lạnh đại hán cung kính đối Bạch Vũ hành lễ, sau đó an tĩnh đứng tại Bạch Vũ sau lưng. 13 cái thần nhân nhìn thấy Ngao Duệ một sát na kia, Sắc mặt đều có chút kinh nghi cùng do dự. Các ngươi là cùng một chỗ, vẫn là nguyên một đám đến. Bạch Vũ quay đầu thú vị nhìn một cái ngao duệ tiếp theo đôi 13 cái thần nhân nói như vậy. Lão phu huyền khí Thiên Tông điện tử, hướng Miêu Tiên Sinh lĩnh giáo. Lão giả áo đen giận dữ, một bước tiến lên trước, thần nhân cảnh bảnh trướng uy thế mãnh liệt cuốn về phía Bạch Vũ, có thể Bạch Vũ không núc núc, giống như Định Hải thần châm giống như, tại quần quần uy thế bên trong không nhận mảy may ảnh hưởng. Điện tử thấy thế, Hơi kinh ngạc mà biến đến cẩn thận phất tay đánh ra một đạo thần thông chân nguyên, một đạo hắc huyền bốc hơi làm một bàn tay phát thiên vô xuống. Bạch Vũ mỉm cười, ngẩng đầu ngón trỏ đè vào màu đen bàn tay lòng bàn tay, một chút thủy nguyên chi lực tràn tăng mà ra, đem màu đen bàn tay dần dần đỉnh cao, điện từ trong mày, lại một cô hắc huyền khí tham nhập màu đen trong bàn tay, có thể điện từ sắc mặt biến hóa, màu đen bàn tay chẳng những không có trong dự liệu hạ lạc nửa phần, ngược lại càng phát ra bị đỉnh cao. Linh vô hình, khí phá linh Điện tử không còn dám lưu thủ, nhất đạo pháp tắc hoa chỗ tiếp theo không gian, đem Bạch Vũ quét vào pháp tắc trong không gian, trong nháy mắt trong không gian huyền hắc chi khí tràn ngập, nồng đậm huyền hắc chi khí bên trong, ẩn ẩn lộ ra một chút nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Thần hồn công kích. Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng, Bạch Vũ mạnh nhất chính là thần hồn chi lực, thần niệm công kích ngược lại là Bạch Vũ thích nhất, Bạch Vũ nhắm mắt ngưng thần, một chút u lam ánh sáng chợt sáng giữa lông mày. Đột nhiên, u lam ánh sáng nở rộ, hóa thành một đóa màu xanh lam liên hoa. Liên hoa rực rỡ nở rộ, một muối liên hoa điêu tàn tung bay, bay vào nồng đậm huyền hắc chi khí bên trong, chậm rãi thôn phệ lấy từng kia từng kia huyền hắc chi khí. Điện tử kinh dị, vội vàng thôi động thần hồn, một đạo màu đen ám quang xuất hiện tại hai bàn tay ở giữa, điện tử phi tốc đánh ra mấy trăm đạo pháp ấn, pháp ấn lôi cuốn lấy hắc huyền chi khí đụng vào pháp tắc trong không gian, vừa làm một cái đem cây kéo đem từng mảnh từng mảnh sen cắt thành hai nửa. Bạch Vũ vẫn như cũ nhắm mắt Nhưng giữa lông mày liên hoa đài phía trên ngưng kết ra một cái lớn trưởng quả đấm thần hồn chi anh, thần hồn chi anh nói nhỏ ngâm sướng. Một cỗ nhàn nhạt băng lãnh hàn ý theo bị cắt thành hai nửa sen bên trong chạng ra, đem một cái đem cây kéo đóng băng lại. Tiếp theo sen giấy lên nhàn nhạt u lam hỏa diễm cuốn lên bị đóng băng ở cây kéo. Điền từ kinh hãi giật mình, có chút khí nội chợt quát một tiếng, toàn thân toát ra nồng đậm huyền hất chi khí tại giữa hai tay ngưng ra một thanh to lớn màu đen cây kéo, cây kéo ngưng kết thành hình. Điền từ cười lạnh vừa quát mấy bước tiến lên trước, cây kéo đóng mở lấy xoắn về phía Bạch Vũ bên hông. Phá. Mắt thấy cây kéo liền muốn đem Bạch Vũ chém ngang hai đoạn, Bạch Vũ đột nhiên mở ra quắc khẽ, hai đạo u lam ánh sáng như mùa hè giữa trưa mặt trời chiếu đất tuyết giống như, đem huyền hắc chi khí một đường thẳng phá tiêu mất, càng đem pháp tắc không gian xé rách, đụng vào đối diện xoắn tới cắt bỏ trên lưới đao. Một trận băng nát liên tục giòn vang, pháp tắc không gian ầm vang sụp đổ, một chút xíu huyền chi khí bị đóng băng thành khối vụn rơi rơi xuống mặt đất. Mà điện tử sắc mặt kinh hãi không nút đít, kết kết đứt gãy, điện tử đột nhiên bay ngược đệm xuống tiến trong một gian phòng, một trận loạn hưởng bên trong, điện tử một thân áo quần rách nát chợt vật theo trong phòng nhảy ra ngoài, trong tay hắn nắm lấy một thanh đoạn đi đao nhận cây kéo, điện tử kinh nghi hoảng sợ đánh giá bạch vũ, một lát sau, điện tử thở dài, đem toàn thân hắc huyền chi khí thu liêm thể nội, hóa đi đã tản phế linh bảo, hướng bạch vũ chắp tay cười khổ nói, tại hạ nhận thua, bạch vũ gật đầu cười một tiếng, chuyển mà đối với hắn hắn mười cái thần nhân dò hỏi. Cái thứ hai. 12 cái thần nhân nhìn lẫn nhau liếc một chút, rõ ràng Bạch Vũ nhìn lấy bất quá thần thông cảnh 8 tầng đỉnh phong thực lực, vì cái gì vậy mà có thể đánh bại thần nhân sơ đẳng thượng giai điện tử, nghi không hiểu rung động để 12 cái thần nhân chần chờ không dám tùy tiện động thủ. Đã không người tái chiến, cái kia Miêu mộ liền mở cửa tiễn khách, hy vọng chư vị có thể sớm ngày đem Bạch Hổ Kim Diệu môn mượn cùng chư vị tông môn bảo vật tài vật trả lại Miêu mộ, cũng đem Bạch Hổ Kim Diệu môn môn đồ cùng nhau đưa tới, ngày khác Miêu Mỗ chắc chắn đến nhà bái tạ. Bạch Vũ nhàn nhạt cười nói ra. Điện tử dẫn đầu chắp tay đối Bạch Vũ nói ra: "Hôm nay mặt trời lặn, Huyền khí Thiên Tông chỗ thu chi vật tất nhiên trả lại, bất quá Bạch Hổ Kim Diệu môn đồ, cùng bản tông không quan hệ." Điện tử nói xong, thật nhanh rời đi, còn lại 12 thần nhân thấy thế, kinh ngạc ở giữa hào hào biểu thị sẽ mau chóng trả lại tài vật bà bối, nhưng đều không biểu hiện có thể đem Bạch Hổ Kim Diệu môn đồ đưa về. Người rất mạnh. Các loại 13 tông môn người rời đi, Ngao Duệ nhìn chằm chằm Bạch Vũ hai mắt nói ra: ngươi muốn thử xem. Bạch Vũ cười nhạt điểm ra Ngao Duệ ý tứ. Ngao Duệ gật đầu, một lát sau một cánh tay màu đen thần niệm Giao Long xông về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ hơi hơi nghiêng người, liên hoa đài lên, thần hồn Chi Anh đáp lấy liên hoa đài ngăn tại thần niệm Giao Long trước. Hai cái non nớt cánh tay nắm chặt tại Giao Long đánh tới chân trước phía trên. Thần niệm Giao Long cùng thần hồn Chi Anh dỗi tương xứng, Ngao Duệ sắc mặt ngừng tụ, thần niệm Giao Long trong nháy mắt gấp ba, há miệng cắn xé thần hồn chi anh. Thần hồn chi anh trừng mắt chụp ra hai đạo băng lệnh hàn ý, thần niệm giao long hơi chậm lại, thần hồn chi anh há miệng đem trọn cái liên hoa đài thôn nhập thể nội, trong nháy mắt thân thể cũng là tăng vọt gấp ba, lăng không nhảy lên, nhảy tại thần niệm giao long trên lưng, nhất quyền hung hăng đâm vào giao long bảy tốc chỗ, rút ra một đầu gân rồng, hai tay kéo một cái, long gân đứt gãy. Ngao Duệ thần sắc chỉ có trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh run rẩy, đột nhiên ngao duệ quỳ trên mặt đất, đối Bạch Vũ tiền chết khấu nói ra, sau này sẽ làm trung tâm hiệu lực Vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Chương 291 trăm tương lai tam tướng hiện. Miêu thị tiểu chấn vượt qua bình tĩnh nhưng lại sung sướng hơn nửa tháng. Ngoài thành trang viên thành tiểu chấn cấm địa cũng thành tiểu chấn thánh địa. Mỗi ngày không phân ngày đêm liên tiếp màu mè quăng rượu, càng làm cho trang viên tăng thêm hứa nhiều thần bí. Một cái tên là giống mộ tiên thanh niên thành tiểu chấn, thậm chí đông bình huyện nhận cung quận, thậm chí toàn bộ cách phong châu đều nổi tiếng mới lên cấp thần thoại, rất nhiều người tu hành mộ danh mà đến, khát vọng có thể kết bái thậm chí bái nhập giống mộ tiên muôn hạ có thể khi bọn hắn nhìn thấy dò xét tại tiểu chấn biên giới miêu thị tộc nhân cùng từng cái bay lên tại tiểu chấn trên không trong mây mù giao long nguyên bản bị cự tuyệt không cam lòng chi tâm không dám phản mà người lui tới càng nhiều hơn đem chọn cái tiểu chấn đẩy vào nơi phồn hoa bạch vũ nửa tháng nhiều đến lần thứ nhất đi ra trang viên trang viên vốn có tên nhưng từ khi bạch vũ vào ở về sau ngược lại vô danh trang viên thành duy nhất sương hồ bạch vũ bước vào tiểu chấn trong nháy mắt toàn bộ tiểu chấn an tinh ý mắng miêu hiển thông vô cùng cung kính thật xa bước nhanh lên tiếp cung kính hành lễ nương theo chỉ có giống mộ tiên nhục thân phụ thân, đến mức giống mộ tiên nhục thân mâu thân thì sớm đã qua đời bạch vũ gật đầu mỉm cười đáp lại hướng hắn quỳ bái hành lễ dân chấn tại miêu hiển thông cùng giống chính đạt đón đầu dẫn đạo dưới lần thứ nhất đi vào miêu thị tư đường ngồi tại cùng miêu láo thái gia cùng tồn tại dựa vào trên ghế dưới đáy quỳ đẩy miêu thị tộc nhân sau bảy ngày chính là cách phong châu mỗi năm một lần quân anh tịnh hội Những năm qua Miêu thị đều không tư cách thăm dự, năm nay ngược lại là năm phúc của ngươi, thành khách quý, bởi vậy lão phu hy vọng ngươi có thể mang theo trong tộc bọn tiểu bối kiến thức một phen, cho nên muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy thế nào. Miêu lão thái gia rất là vui mừng tư vấn Bạch Vũ đề nghị, Miêu lão thái gia rất xác định Bạch Vũ sẽ đồng ý. Vậy liền theo trong trang viên chọn ba cái. Quả nhiên, Bạch Vũ gật đầu đáp ứng, Nguyên bản nghe được Bạch Vũ đồng ý mà ảo ảo chờ mong ngẩng đầu Miêu thị bọn nghe được Bạch Vũ chỉ từ trang viên chọn lựa không khỏi sắc mặt hoặc là ảm đạm, hoặc là không cam lòng, hoặc là hâm mộ, hết thảy thần sắc đều bị Bạch Vũ cùng Miêu Lão Thái gia thu hết trong mắt. "Hôn trưởng, chẳng lẽ lại các ngươi có thể hơn được trong trang viên người?" Miêu Lão Thái gia giận dữ quá lớn. Về sau mỗi khi gặp cuối tháng 30, cùng ngày bên trong, tiểu chấn tất cả mọi người có thể hướng trong trang viên bất luận kẻ nào đưa ra khiêu chiến, đánh thắng người có thể lấy này hết thảy mà thay vào. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng tiểu chấn giới nội người người nghe nói, Nhất thời mấy vạn người chen chúc mà tới miêu thị gia tộc ngoài cửa. Chư vị như vô sự, ta liền đi trước. Bạch Vũ nói dừng lại mấy giây, thấy không có người mở miệng nói chuyện, bóng người giảm đi vô tung. Xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ Bạch Vũ nghe được miêu láo thái gia nổi giận quát lớn, không khỏi buồn cười lắc đầu. Đúng lúc đi ngang qua vị hà, Bạch Vũ phất tay mở ra vị hà, chậm rãi bước phi tốc đi tới vị hà bên trong. Một tòa thô sơ long cung đã xây xong. Một đầu tân nhiệm vị Hà Long Vương đan cắt xuất lĩnh lấy vẫn chưa tới 300 đếm được trong sông thông chí sinh linh, cung kính quỳ gối cửa cung điện nên đón Bạch Vũ. Làm sao lại những thứ này? Vị Hà Long Vương đan cắt biết Bạch Vũ hỏi là cái gì, vội vàng hốt hoảng hồi đáp, "Chủ nhân, cũng không phải là tiểu Long thất trách, mà chính là cái này vị Hà dài tới 3000 giảm, nhưng bất quá tiểu trấn cảnh nội 30 giảm về tiểu Long trường quản, ra tiểu trấn biên cảnh, nhưng cái kia Hà linh." Ngươi đi nói cho ngao duệ một tiếng, để hắn bung ra gan. Vị Hà uy hải mở dạng, tâm lớn bao nhiêu, địa bàn liền lớn bấy nhiêu. Đừng sợ sự tình, hết thảy có ta. Bạch Vũ nói, lại dặn dò Vị Hà Long Vương đan cắt vài câu liền rời đi. Vị Hà trở lại trong trang viên. Miêu giáp giật, miêu giáp viễn, miêu giáp chân. Ba người các ngươi sau bảy ngày theo ta tham dự quần anh hội. Miêu bất đẳng, ta mặc cho ngươi vị trang viên phó tổng quản. Sau này trang viên mỗi tháng cơ sở ba mươi khiêu chiến vòng tấn liền do ngươi cùng bất bảy người cùng nhau chủ trì. Bạch Vũ phân phó lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt sau 7 ngày, Bạch Vũ cười đại bằng giải, Miêu thị tam giáp cười rào lòng, một đường đằng vân giá vũ bay hướng Ly Phong thành. Bất quá khi đi ngang qua nhận cùng quận đều lúc, bị ba thân ảnh ngăn lại, một cái thanh y thư sinh trẻ tuổi bộ dáng, một tay nắm lấy một cuốn nhạt màu trắng thẻ tre, một tay lấy một thanh hát trôi lông trắng bút, một cái rơ bẩn tuổi trẻ khất cái, một thân ô huế, duy chỉ có trong tay hồ lô rượu dị thường sạch sẽ, một cái đạo bào màu vàng nhạt, trong tay mang theo một mặt viết thông suốt thiên địa. Quan dẫn âm dương tám có chữ đại tay cờ tuổi trẻ đạo sĩ tại hạ lạc sơn thư viện trọng quý gặp qua miêu tiên sinh thư sinh trẻ tuổi văn nhã gật đầu nói ra hắt hác tiểu khất cái hoa sản tuổi trẻ khất cái cười hắt hác nồng hoàng hàm răng rất buồn nôn toát ra một cỗ nồng đấm hôi thối tùy theo mà đến tiểu đạo thuật thượng gặp qua miêu tiên sinh tuổi trẻ đoán mệnh đạo sĩ khẽ mỉm cười nói mấy vị ngăn lại chúng ta không biết có chuyện gì miêu giáp giật tiến lên chấp tay hỏi thăm hắt hác Tiểu Khất cái cùng tiểu thư sinh, tiểu đạo sĩ muốn cùng Miêu tiên sinh cùng một chỗ tiến về Ly Phong thành. Hoa sán cười toe toét cười, hắc hắc nói ra: "Các ngươi thử một chút bọn họ, không dùng lưu lực." Bạch Vũ xếp bằng ở đại bảng giải phía trên, thản nhiên nói: "Miêu thị tam giáp nghe xong, chút điểm do dự đều không có phân biệt hướng giao long phía trên thả người nhảy xuống, mượn lực thuận thế công hướng mục tiêu của mình, Miêu Giáp giật đối lên đạo sĩ, Miêu Giáp viễn đối lên khất cái, Miêu Giáp chân đối lên thư sinh. Miêu thị tam giáp từ tiểu học phải là Miêu thị nhất tộc bí truyền đãng thủy quyết, về sau Bạch Vũ truyền xuống chân thủy luyện thần công, Ngưng thủy hàn kiếm quyết cùng phân thủy độn. Miêu thị tam giáp mới đầu cùng thư sinh khất cái, đạo sĩ đều có thể đánh cái chia 5 năm, bất quá một lát sau, thăm dò Miêu thị tam giáp thực lực ba người đồng thời thi lực tướng Miêu thị tam giáp đánh bại, lại liếc mắt nhìn nhau, An Y đồng thời công hướng Bạch Vũ. Thư sinh trải rộng ra thẻ tre, một tay kéo lấy thẻ tre, một tay bắt bút thật viết vô hình chữ. Nguyên một đám lớn chừng cái đấu vô hình hạo nhiên trinh khí biến thành thần niệm ngưng kết thành chữ công kích về phía bạch vũ. Khất cái phun ra một cỗ nồng đậm thành thực thể nồng lời trẻ con rối hóa thành một đầu linh hoạt chớp động phốc lè lưới hướng bạch vũ. Đạo sĩ lung lay tay cờ trong miệng nói lẩm bẩm, bạch vũ nghe ra được, đạo sĩ trong miệng nhắc tới chính là nhục thân giống mộ tiên ngày sinh tháng để cùng tên. Ta bản hành chính tâm chính, cuồn cuộn vô dụng. Bạch vũ nhàn nhạt một chút đẩy trời vô hình chữ lớn, trong nháy mắt vô hình chữ lớn vô nhất tồn tại da thân sạch sẽ không đuổi, rất nhiều ô huế không dính. bạch vũ dứt lời, lẻ lưỡi, rõ ràng bạch vũ đang ở trước mắt, lại luôn vòng quanh bạch vũ mà qua, vô luận khất cái như thế nào thôi động cùng nồng hoàng mùi thối, nhưng như cũ luôn luôn xem bạch vũ vì không có gì vòng qua. mệnh ta do ta không do trời, thiên địa bất quá một bộ ra tỏa, mà ta đã đặt mình vào ngoài suy xét. bạch vũ lại mà cười nói, đạo sĩ nhắc tới im bặt mà dừng, cổ họng hướng ngăn chặn đồng dạng, cả khuôn mặt đỏ lên không thể hô hấp. tiên sinh đại năng. Chúng ta bội phục, nguyện một đường vì tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thư sinh 90 độ cúi người chào, khất cái cười hắc hắc, há miệng nuốt trở lại cùng hơi thối khí, đạo sĩ liên tục thở dài nhận thua, mới hô hấp thông thuận miệng lớn. Bạch Vũ cười cười, một cái đại kình ngư bỗng nhiên xuất hiện tại ba người dưới chân, nâng lên ba người, ba người thấy thế, vội vàng cúi người chào nói tạ. Trưng 292, Người khiêu chiến. Bạch Vũ một hàng nhiều thư sinh trọng quý, khất cái hoa sán, đạo sĩ thuật thượng. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần náo nhiệt, khi lấy được bạch vũ được lợi về sau, miêu thị tam giáp rất khiêm tốn lệ phép hướng ba người lĩnh giáo, thỉnh thoảng còn nhảy lên không khí tỉ thí một phen, Sáu người ở giữa dần dần rất quen lên, hoan thanh tiếu ngữ cũng nhiều hơn. Bạch vũ rất ưa thích bầu không khí như thế này, cười nhạt xếp bằng ở đại bảng giải phía trên, thỉnh thoảng cũng sẽ ngưng ra một bộ hơi nước hóa thân, tham dự sáu người ở giữa trong tỉ thí, vô hình chỉ đạo lấy sáu người tu vi cùng vì sáu người giải hoạc. Nhân cùng quận cùng Ly Phong Thành ở giữa ngăn cách một đầu bắc ngát sơn mạch, cùng toàn bộ hồng hoang đại lục mở dạng, đồng bằng đáy có các loại thích hợp nhân loại cho ở thuộc về nhân tộc, mà thâm sơn rừng cây thì đa số thuộc về yêu tộc hoặc yêu ma tinh quái linh tộc nhất tộc địa bản. Nhân tộc cùng yêu tộc, yêu ma tinh quái linh tộc phần lớn cả đời không qua lại với nhau, cho nên thẳng tắp câu thông nhận cùng quận cùng Ly Phong Thành đường cơ hồ không có nhân tộc lui tới, cái này tựa hồ là nhân tộc cùng yêu tộc, yêu ma tinh quái linh tộc ở giữa ăn ý ước định. Thế mà Bạch Vũ không để ý chút nào cùng. Lớn mật nhân tộc, dám xông ta yêu tộc cảnh nội, nếu là thức thời, liền mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta yêu tộc ăn sống nuốt tươi các ngươi. Quả nhiên, không đến một lát, một tiếng quát lớn, tùy theo một cỗ hắc hoàng ác khí hướng mặt đất phốc lên thiên không, ác khí bên trong trên trăm yêu tộc dương nhanh múa vướt hướng Bạch Vũ bọn người nhìn hằm hằm Giết! Bạch Vũ thản nhiên nói, trọng quý, hoa sán cùng thuật thượng ba người hơi sướng sờ Mà Miêu thị Tam Giáp sớm đã không muốn sống giống như sông vào ác khí bên trong, trọng quý niệm âm thanh yêu tà không đứng đắn chủ, hoa sán hắc hắc nết miệng cười một tiếng, thuật thượng cao thán một tiếng, hôm nay các ngươi mệnh có huyết quan vậy. Ba người đồng thời vụt giết về phía yêu tộc chúng linh. Bạch Vũ nhắm mắt một lát, ngồi xuống đại bàng giải chậm rãi hoành hành tiến lên, ba cái dao long nhìn nhau, chậm mặc theo đại bàng giải đằng sau, mà đại kinh ngư thì hưng phấn sớm đã cùng tương lai tam tướng giết vào yêu linh chúng bên trong. Các loại Bạch Vũ mở mắt lúc Hắc hoàng hôi thối dần dần tiêu tán, Miêu Thị Tam Giáp có chút chật vật trở lại giao long trên lưng. Nhưng trận chiến này về sau, Miêu Thị Tam Giáp phá lệ hưng phấn thôi động giao long bay ở phía trước nhất, mà tương lai Tam tướng vừa nói vừa cười tận lực khống chế lại đại kính ngư tốc độ, rơi vào phía sau cùng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ buồn cười nhìn thấy Miêu Thị Tam Giáp càng thêm chật vật bị ba con giao long mang theo bay đến Bạch Vũ bên cạnh, mà phía sau chen chúc truy sát mà đến ngàn vạn yêu tộc. Hắc, ta tiểu khất cái dám đánh cược đợi chút nữa nhất định sẽ có thần nhân cảnh yêu thánh xuất hiện. Hoa Sán tuét miệng đối thuật Thượng cùng Trọng Quý nói ra, Trọng Quý lờ đi Hoa Sán, chỉ là túi đầu nhìn lấy trong tay sớm đã nát thấu đáy lòng thẻ tre, mà thuật Thượng thì một bộ sớm đã liêu nhiên bộ dáng, bại không đang xấu hổ, đáng xấu hổ chính là bọn ngươi ba người không có đem hết toàn lực thì bại, lại đi. Bạch Vũ nhàn nhạt đảo qua Miêu Thị Tam giáp liếc một chút nói ra, Miêu Thị Tam giáp sắc mặt bọ bừng, xấu hổ giận dữ ảo ảo theo dao long trên lưng nhảy lên lại lần nữa xông về phía hơn vạn yêu tộc tương lai tam tướng thấy thế ngạc nhiên kinh nghi nhìn chằm chằm bạch vũ huyền ảo bóng lưng ảo ảo trong mắt như có điều suy nghĩ ngược lại nhìn về phía đã xông vào yêu tộc trong nhóm hết sức trèo chống miêu thị tam giáp bất quá trước mắt miêu thị tam giáp thì lâm vào tràn ngập nguy hiểm cấp độ nhận miêu thị tam giáp làm chủ bà con dao lăng phát ra khe tiêu gào rú muốn xông vào yêu tộc trong nhóm lại bị bạch vũ phất tay ngăn lại lại một lát miêu thị tam giáp đã nhục thân máu thịt bè bét lúng lay sắp đổ nhưng như cũ cắn răng chống đỡ lấy Bạch Vũ ngược lại cười vui vẻ đột nhiên Miêu Thị Tam giáp tuần tự trên thân cùng nhau buộc phát ra một cỗ vượt cảnh giới khí thế cường đại nguyên một đám động nhiên biến đến hung ác càng thêm không muốn mạng trùng sát yêu tộc cả kinh yêu tộc tức giận phẫn hận cũng càng phát ra hung ác đánh giết Miêu Thị Tam giáp đi đem ba người bọn họ mang về Bạch Vũ rốt cục ba con dao long chói buộc ba con dao long tất cả đều là thiên biến cảnh tu vi so với đối diện mạnh nhất cũng bất quá địa biến cảnh yêu tộc chớp mắt thì rảo sát hơn phân nửa Đem Miêu thị Tam Giáp cứu trở về. Tựa hồ bởi vì nhìn đến Miêu thị Tam Giáp không liều mạng công kích, ba con dao long trong lúc vô hình cùng Miêu thị Tam Giáp quan hệ dần dần thân cận lên. Thật can đảm, thật coi yêu tộc không người. Yêu tộc tướng lãnh phẫn nộ như lửa, đầy trời đỏ thấm bên trong một cái màu đỏ đại viên hầu ngàn trượng pháp thân gào thét mà lên. Ba người các ngươi như thắng, thì tiếp tục theo ta, như thua, có lẽ sẽ mất mạng, đương nhiên muốn rời đi, tùy thời có thể rời đi. Bạch Vũ ngắm nhìn một cái hư không cười nhạt một cái đối tương lai tam tướng nói ra. Trọng Quý nhíu mày, Hoa sán vẫn như cũ cười hắc hắc, thuật thượng con ngươi xoay nhanh, đột nhiên Hoa sán phun ra một miệng mùi thối, hóa thành một cái về sau, Hoa sán nhảy ở trên, hướng Đại Viên Hầu phóng đi, Trọng Quý cùng thuật thượng thấy thế, trong mắt lóe lên quyết tuyệt cũng đồng thời xông về phía Đại Viên Hầu. Lũ tiểu gia hỏa chơi lấy, không bằng các ngươi cùng ta cũng chơi đùa. Bạch Vũ đống nhiên cỡi đại bàng giải một bước hành hành đến tương lai đại tướng cùng Đại Viên Hầu giao chiến trên không, đối hưa không nói ra. Thư không một trận vạn mèo, một đạo lỗ chống bị xé rách mở, năm cái yêu tộc đại thánh đồng thời xuất hiện, dẫn tới dưới đáy mấy trăm ngàn vây xem yêu tộc cùng kêu lên reo hò thét lên. Ngươi chính là gần nhất thanh danh vang rội Đông Hải Miêu Mộ Tiên. Mộ nhọn mắt thương yêu tộc đại thánh cùng duệ lệnh nói quát hỏi, thanh danh vang rội, phải nói đến cũng là Miêu Mộ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, ngồi xuống đại bàng giải phun ra một khỏa to lớn thải sắc bọt biển, lại đột nhiên bạo liệt, bắn tung tóe ra một chút ngụm nước phát tán năm cái yêu tộc đại thánh. Cùng Duệ giận dữ, Tê Minh nhập dao nhọn đâm vào trong lỗ thai, nguyên bản dao chiến triển đấu bên trong tương lai tam tướng cùng đại viên hầu cùng nhau lùi lại mấy bước, gặp đến đỉnh đầu sáu người, ào ào mỗi người trở lại mỗi người lúc đầu địa phương, trầm mặc nhìn qua trên không sáu người. Ta có nói ngừng a? Bạch Vũ quay đầu liếc qua tương lai tam tướng, dứt lời, tương lai tam tướng cùng đại viên hầu đều là trước mắt nhoáng một cái, sau đó phát hiện bọn họ đều xuất hiện tại một chỗ trong suốt hộ tráo bên trong. Đại viên Hầu nổi giận lại lần nữa tăng vọt ngàn trượng pháp thân muốn đánh vỡ hộ cháo, lại bị bắn ngược phun ra một ngụm máu huyết, nhưng một đạo bạch diệu theo hộ cháo bên trong đảo qua đại viên Hầu, thì trong nháy mắt đem đại viên Hầu thường thế chữa trị. Sống người rời đi, người chết chôn bụi. Bạch Vũ cười nhạt nói ra, lại làm cho tương lai tam tướng cùng đại viên Hầu cùng nhau biến sắc. Muốn chết. Cùng Duệ cảm giác bị không để ý tới xấu hổ giận dữ, tức giận hóa thành một cái ngân vũ cử ứng tê minh lấy vũ giết về phía Bạch Vũ. Tốt lắm, tốt lắm. Bạch Vũ nhẹ nhàng khen hai câu, một cái toàn thân dòng nước trong suốt cư ứng cũng là xuất hiện, giết nhau hướng ngân vũ cư ưng. Cùng duệ càng thêm tức giận, thân là thần nhân cảnh hắn nhìn ra Bạch Vũ bất quá thần thông cảnh đỉnh phong, vốn cho rằng toàn lực xuất thủ làm cho Bạch Vũ kinh hoàng, nhưng không ngờ Bạch Vũ vậy mà như thế không nhìn hắn. Âm như dao khép phá hồn, từng tiếng huýt dài cả kinh dưới đấy mấy trăm ngàn yêu tộc kêu thảm thiết kinh hô, còn lại tứ đại yêu thánh thấy thế, giận dữ ào ào xuất thủ đem âm ba ngăn tại yêu tộc bên ngoài. Bạch Vũ bắn ra ba khỏa bọt khí đem Miêu thị tam giáp cùng ba con giao long bao lấy, thì Khoan Thai đứng ngoài quan sát lấy dòng nước cự cưỡng cùng ngân Vũ cự cưỡng chiến đấu cùng một chỗ. Chương 293: Phong vân đột biến. Cảnh sơ đẳng hạ giai, thế nhưng là thần nhân cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa giống như khoảng cách khác biệt để cùng duệ càng phát ra kinh hãi, kinh hãi Bạch Vũ dựa vào cái gì có thể lấy thần thông cảnh phản chế ở đường đường thần nhân cảnh hắn. Càng nghĩ càng kinh hãi, càng sợ càng giận, cùng duệ càng gấp gáp tê mình. Thanh âm pháp tắc lẫn vào xoắn nát không gian, kéo loạn trật tự, có thể dòng nước cự ương không bị ảnh hưởng chút nào, thong dong né tránh ở giữa không trung. Triết Quyến lấy cung, duệ, thỉnh thoảng còn phun ra một cỗ cực độ âm lãnh băng hàn khí tức để cùng duệ trong lòng kinh hãi. Cùng duệ kinh hãi, từ khi đột phá thần nhân cảnh, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là thần nhân yêu thánh cổ hàn là một chỉ hàn trì dưới đáy vạn năm hàn quy biến thành, yêu thánh điện thanh là một chỉ có được một kia thanh loan huyết mạch thanh tức biến thành, yêu thánh bạch hổ là thượng cổ thánh thú bạch hổ hậu nhân. Yêu Thánh văn đang là một cái thôn kim thú biến thành. Cổ Hàn Tại nhìn thấy dòng nước cự ưng phun ra cực hàn lạnh hơi thở lúc, thì trong lòng giật mình, cùng là lãnh băng hệ pháp tắc chi lực Cổ Hàn chưa chiến chưa sợ, tại cái khắc Tam Đại Yêu Thánh gặp cùng duệ lâm vào khốn cảnh lúc, ào ào xuất thủ cứu giúp lúc, Cổ Hàn ngược lại xoay người bỏ chạy. Vì sao nhất định phải truy ta? Có thể Cổ Hàn run sợ hồn kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà bỏ xuống dòng nước cự ưng bị tứ đại yêu thánh vây công mà diệt đại giới, đến đuổi giết hắn. Nhanh cứu ta. Cổ Hàn thật nhanh hướng tứ đại yêu thánh phát ra xin giúp đỡ về sau. Trong nháy mắt hóa ra nguyên hình, Tràn tăng ra thật dày băng giáp ngồi đợi tứ đại yêu thánh cứu viện. Bạch Vũ mỉm cười, cũng là lạnh nhạt đứng tại Hàn Quy thật dày băng giáp trên trở đợi lấy tứ đại yêu thánh cứu viện. Cùng duệ giận dữ, bởi vì Bạch Vũ không coi ai ra gì phép lối khí diễm, càng bởi vì cổ Hàn nhát gan vứt bỏ, có thể Bạch Hổ, Văn Đăng, Điện Thanh ba người hảo hảo ra tay cứu viện, cùng duệ cũng chỉ muốn ngậm vẫn xuất thủ. Bạch Hổ Kim Chi vô kiên bất tồi pháp tắc xé rách. Vân đang không chỗ không nôn pháp tắc ăn mòn, điện thanh đốt cháy vạn vật pháp tắc thiếu đốt, cùng duệ không chỗ che thân âm ba pháp tắc rào sát, bốn đạo pháp tắc cùng nhau hoành xoắn mà tới. Bạch Vũ ngẩng đầu mỉm cười lạnh nhạt không chút đích, nhục thân thần hồn tại bốn đạo pháp tắc vây công phía dưới, trong nháy mắt cháo nát, có thể bỗng nhiên tứ đại yêu thánh cùng cổ hàn cùng nhau biến sắc. Rõ ràng đã bị đánh thành thịt nát Bạch Vũ vậy mà xuất hiện tại Sơn Đông, phía tây, phía nam, cánh bắc, bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện Mỗi người không muốn mạng lôi kéo nhất đạo pháp tắc chi lực tiến đụng vào Hàn Quy băng giáp bên trong. Cổ Hàn kinh hãi hoảng sợ, trợn mắt nhìn Bốn Nói Pháp Tắc chi lực bị Bạch Vũ lấy lực ngược lực ngược lại công kích hắn, từng đạo từng đạo từng để cho vô số thần nhân không thể làm gì quy giáp tại Bốn Nói Pháp Tắc chi lực đồng thời công kích đến vỡ vụn, vô số đạo lít nha lít nhít tỉ mỉ cái khe nhỏ vỡ ra tới. Đột nhiên hợp lấy Bốn Nói Pháp Tắc chi lực đồng quy vô tận Bạch Vũ lại xuất hiện, mang theo vô tận Hàn ý cuốn lên cổ Hàn chuôi về Miêu thị tam giáp trước người. Mỉm cười gửi tới lời cảm ơn hướng tứ đại yêu thánh khẽ gật đầu. Cùng Duệ giả bộ nổi giận, kỳ thật lại lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn sớm đã thèm nhỏ giải vạn năm hàn trì đã lâu, sẽ cùng Bạch Vũ giao thủ trong ngay mắt, ý thức được Bạch Vũ dị thường khó chơi về sau, thì âm thầm cùng Bạch Vũ tự mình ngắc định. Văn đang, Bạch Hổ, Điện Thanh Tam đại yêu thánh cùng nhau chờ mặc, một cú cảm giác bị thất bại để tam đại yêu thánh chần chờ không lại phát động công kích. Cùng dựệ, ngươi có thể nguyện cùng Miêu Mỗ đều là dị tính huynh đệ? Sau này đồng như cách phong châu. Bạch Vũ đống nhiên cười nhạt đề nghị. Cùng Duệ tham lam trong mắt thiểm quang, nhưng trong chớp mắt khôi phục nổi giận nhìn tròng trọc Bạch Vũ, thế mà Bạch Hổ, Văn Đăng, Điện Thanh lại lấy lưu ý, ba người kinh nghi tức giận tại Bạch Vũ cùng Cùng Duệ ở giữa ánh mắt chuyển động, tam thánh ở giữa cũng chậm chậm kéo dài khoảng cách. Tử, hoặc thân phục. thân nhân cảnh pháp tắc bị phá để rõ ràng thần lực viễn siêu Bạch Vũ cổ hàn hoàng sợ đã mất đi chiến ý đông nhiên bị chăm chú bức bách Hàn ý để cổ Hàn không chần chờ tùy ý bạch vũ thần hồn thẳng pha ý thức hải gieo xuống thần hồn cấm chế cùng huynh Miêu Mô lấy Tân Thu lão nốt thì đưa cho người đợi Miêu Mô tham dự hết quần anh hội còn mời cùng huynh cùng Miêu Mô cùng một chỗ tiến về Đông Hải lão Long Vương huynh trưởng chỗ tụ họp một chút lấy toàn chúng ta ba huynh đệ chi tình nghị bạch vũ gặp cùng duệ còn không dám tỏ thái độ mỉm cười đem khống chế cổ Hàn thần hồn cấm chế đưa đến cùng duệ trước người càng là khiên gia hiện tại chỉ sợ đối bạch vũ đã nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết chi cho thống khoái lao long vương bạch hổ văn Đang, điện thanh ảo ảo biến sắc mấy trăm ngàn yêu tộc im lặng tĩnh mịch khi thấy cùng duệ vậy mà thật cười ha ha đổi giận thành vui thủ hạ cổ hàn thần hồn câm chế cùng bạch vũ xưng huynh gọi lễ lúc mấy trăm ngàn yêu tộc cầm vang hỗn loạn một mảnh đây là cùng huynh trong tộc sự tình miêu mộ không tiện nhúng tay vậy trước hết mời cáo tử bạch vũ chắp tay nói mang theo miêu thị tam giáp cùng với đại viên hầu tử đấu thảm thắng tương lai tam tướng khoan thai rời đi tam đại yêu thánh mấy trăm ngàn yêu tộc không ngăn trở một chút, ánh mắt phức tạp nhìn qua bạch vũ bọn người không chút kiên kỵ theo vạn ngàn năm qua thiếu có nhân tộc dám đi ngang qua con đường đi ngang qua yêu tộc lãnh địa, miêu tiên sinh hảo thủ đoạn, ám đội trần thương, dương đông kích tây, kéo đại kỳ kế phảng rán một liền thi triển để gần một triệu yêu tộc run sợ, miêu tiên sinh tính toán đại trọng quý cực kỳ khen ngợi khoa trương lấy bạch vũ, nếu như ta muốn xưng bá cách phong đại châu, thậm chí nhất thống hùng hoang đại lục, không biết có tính hay không tính toán đại ư? Bạch Vũ nữ suất kinh nhân để tương lai tam tướng cùng ba cái dao long kinh hại không thôi, duy chỉ có Miêu Thị Tam giáp một bộ kính sợ bội phục, lại phải như vậy thần sắc, không chỉ có lớn, chính là to lớn vậy. Như Miêu tiên sinh không bỏ, thư sinh trọng quý nguyện dùng cái này thân, cống hiến sức lực trước sau. Trọng quý đống nhiên lách mình bay đến Bạch Vũ trước mặt, cực kỳ trịnh trọng cung kính đối Bạch Vũ thật sâu thở dài nói. Bạch Vũ cười ha ha, đem trọng quý rượu dắt đứng lên, lôi kéo trọng quý cùng Miêu Thị Tam giáp vui sướng cười to nói các người đều là ta tương lai của trụ khất gái hoa sán vui vẻ tuét miệng cười nhìn đến trọng quý đầu nhập bạch vũ môn dưới càng la càng cười càng vui vẻ cười cười phát ra một trận cười như điên về sau đối bạch vũ cũng không lời cũng đứng ở miêu thị tam giáp cùng trọng quý bên cạnh thuật thượng đắng chát cười một tiếng thở dài một tiếng đây là thiên mệnh vậy cũng đối bạch vũ thật sâu hành lễ bạch vũ càng thêm thoải mái cười to đối trọng quý hoa sán cùng thuật thượng ba người đột nhiên nghiêm túc chắp tay nói ta tương lai tam tướng đủ Như thế về sau, Bạch Vũ một đoàn người càng thêm nóng bỏng trao đổi lẫn nhau. Miêu Thị Tam Giáp ngồi xuống ba cái dao long chỉ cảm thấy huyết mạch mềm mông càng nhanh hơn sống con Miêu Thị Tam Giáp. Biển, lục, hư không, Tam Phương đã có. Quần Anh Hội, ngươi chính là ta Bạch Vũ thành tiểu Thế Lực, xương bá nhất phương ban đầu mở chi chiến. Sau ba ngày, thông qua một triệu yêu tộc nhanh chóng lưu truyền, một đường lên dù là Bạch Vũ như thế nào tùy ý ngông cuồng hoành hành bá đạo, cũng vô nhất yêu, nhất tinh quái linh tộc xuất thủ ngăn cản hoàn toàn bỏ mặt không nhìn Bạch Vũ vượt cảnh ghé qua. Làm Bạch Vũ một đám xuất hiện tại Ly Phong Thành ngoài trăm giặm lúc, xa xa liền gặp được một tên bạch đi tuấn mỹ nam tử cưỡi một thất trắng như tuyết phi mã an tĩnh chờ đợi phía trước. Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng. Trong quý thần sắc biến đến nghiêm túc đối Bạch Vũ nói ra, Hoa Sán một mực cười hắc hắc thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, đạo sĩ thuật thượng càng là thấp giọng nhất tới, "Nguy rồi, tiểu đạo hôm nay cũng có họa sát thân." Chương 294: Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng. Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng Tử, Bạch Vũ quái dị nhìn lấy ba cái cùng nhau biến sắc tương lai tam tướng, hơi kinh ngạc nhìn lấy không sợ không sợ trời hoa sán vậy mà cũng khẩn trương như vậy để phòng. Không phải phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng Tử, mà chính là phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng. Trọng Quý cười khổ lắc đầu sửa lại nói, Thánh. Bạch Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, thấp giọng niệm một cái Thánh tự, nhân tộc ít có dám tự xưng Thánh, dù là đã nổi tiếng thiên hạ đại hiển cũng không dám xưng Thánh. Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng trên thân toàn không có thần lực. Tiên linh lực xuất hiện tại Bạch Vũ trước người, không có một tia sinh sống xuất hiện, lại rõ ràng tận mắt nhìn đến sự xuất hiện của hắn. Bởi vì ngươi, hắn bức ta giết ta yêu nhất nữ nhân; bởi vì ngươi, hắn bức ta thân thủ giết hết họ hàng thân thuộc; bởi vì ngươi, hắn bức ta giết sạch tông môn, giết tuyệt chỗ có bằng hữu. Rõ ràng sát ý ngập trời hận ý, Thánh Tây đồng lại cực kỳ bình thản nói, tựa như điểm một chén trà, tỉ mỉ nhâm nháp đồng dạng. Các ngươi đi trước. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa. Một mực gáp chế gắt gao thần nhân cảnh trong nháy mắt đột phá, thần hồn chi lực càng là tăng vọt đến thần linh cảnh. Bạch Vũ tại Thánh Tây Đồng cận thân trong nháy mắt cũng cảm giác được vô cùng mùi quen thuộc. Thánh Tây Đồng cũng là một cái bị hắn tiên Linh Chi chủ tử tiêu gieo xuống hệ thống ký chủ một trong. So với Hải nhãn trong không gian còn lại tàn khuyết ký chủ càng thêm hoàn mỹ thành phẩm, thậm chí siêu việt Bạch Vũ. Thánh Tây Đồng cũng không có ngăn cản Miêu Thị Tam giáp cùng tương lai Tam tướng rời đi. Mặt như tê liệt không chút biểu tình nhìn lấy Bạch Vũ. Đột nhiên Thánh Tây Đồng rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, có thể Bạch Vũ lại toàn thân chấn động, lẫn vào phá nát, thần hồn chi lực huyết dịch theo khóe miệng tràn ra. Thần quân cảnh giới. Bạch Vũ lộ ra thật lâu chưa từng có đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói ra, thần nhân cảnh trở lên chia làm thượng đẳng, cao đẳng, sơ đẳng, tam đẳng, thượng trung hạ tam giai trung cấp 9, mỗi một cấp cơ hồ tương đương phá một cái đại cảnh giới, thần quân cảnh trở lên chính là thần tôn, thần đế, cùng thần nhân cảnh khoảng cách lấy thần linh, thần vương. Ngươi yên tâm Ta hội từng chút từng chút chậm rãi từ bên cạnh ngươi lấy đi thuộc về ngươi hết thảy. Thánh Tây Đồng vẫn như cũ mặt đơ bình thản nói. Nguyên bản rời đi Miêu Giáp Giật xuất hiện tại Thánh Tây Đồng trong lòng bàn tay. Theo Thánh Tây Đồng giọng nói nhàn nhạt bên trong một chút xíu bị nghiền ép. Bạch Vũ chưa bao giờ cảm giác tức giận như thế. Tăng vọt thần linh cao đẳng hạ giai thần hồn phẫn nộ từ đỉnh đầu lỡ lửng. Thần hồn trẻ sơ sinh xếp bằng ở không màu liên hoa đài phía trên. Thần hồn chi lực không giữ lại chút nào đều xông về phía Thánh Tây Đồng. Thánh Tây Đồng vẫn như cũ mặt đơ bất động mẩy may, mà bạch vũ đỉnh đầu thần hồn trẻ sơ sinh gào thảm một tiếng, hoàn toàn huề vải thu nhỏ gấp ba, cảnh giới tùng thần linh cao đẳng hạ giai bay thẳng rơi xuống thần nhân sơ đẳng hạ giai, trọn vẹn bị áp chế lại 12 cái cảnh giới, hoàn toàn không tạo nên lòng phản kháng. bạch vũ tức giận nhìn chằm chằm thánh tây đồng, nhục thân một chút xíu sẽ rách ra từng cái từng cái vết nước, mắt thấy nhục thân cực nhanh sụp đổ, đây mới là bắt đầu. thánh tây đồng mặt đơ nhàn nhạt nói, bóng người dần dần tán đi mà trong tay hắn miêu giáp giật sớm đã biến thành cho bụi. Đây là cái cuối cùng. Bạch Vũ cắn răng gầm thét, thần hồn chi anh bỗng nhiên bạo liệt, chỉ còn một tia hồng mông chi khí quấn quanh Thẩm Phán chi nhãn phát tán nhàn nhạt qua mang, đột nhiên Thẩm Phán chi nhãn hơi mở, một tia thanh thú thẩm phán chi lực đâm vào dần dần tán đi thánh tây đồng bóng người bên trong. Thánh tây đồng bóng người giun lên, mặt đơ thần sắc rốt cục phát sinh một tia kinh hãi. Thánh tây đồng vẫn là rời đi, ngay trước Bạch Vũ mặt giết chết miêu thị tam giáp một trong miêu giáp giật Bạch Vũ thần sắc vẻ vải rơi rơi xuống mặt đất. Một cái to lớn con hứng cua tại Bạch Vũ sắp nện xuống mặt đất trước nhẹ nhàng nâng Bạch Vũ. Đại bang giải phân nhánh hiện thần sắc đau buồn miêu thị Tam giáp còn lại miêu giáp chân cùng miêu giáp viễn tương lai Tam tướng im lặng canh giữ ở Bạch Vũ bên cạnh. Yên tâm hắn tuyệt đối sẽ không lại có thể giết tử trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Bạch Vũ tinh thần vẻ vải lại kiên định lạ thường đối năm người hứa hẹn. Miêu giáp chân cùng miêu giáp viễn tin tưởng vững chắc gật đầu. Tương lai Tam tướng bên trong hoa sán cười hắt hắt nói. Ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy có thể theo phi bạch tiên thủ bên trong người còn sống sót, ta tin ngươi. Đến đón lấy mấy ngày, ta sẽ bê quan khôi phục, các ngươi thì đợi ở, cái gì cũng không muốn làm, thẳng đến ta tỉnh lại. Bạch Vũ nói xong cũng nhắm mắt, đem một vài thần hồn chi anh chìm vào trong thức hải, còn sót lại tàn phá treo ở hồng nông chi khí cùng thẩm phán chi nhãn bên ngoài mấy khối thần hồn chi lực. Bạch Vũ trắng bệch cười một tiếng, trong thức hải xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh bổ nhào vào lưu lại thần hồn chi lực phía trên. Thật nhanh dung hợp phía dưới thần hồn chi lực, cũng làm đến hư ảnh biến đến ngưng thực ba phần. Hư ảnh trước người đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc thông đạo, một đạo đen trắng thông đạo, một đạo bảy màu thông đạo, một nói đường lối màu vàng, một đạo tử sắt thông đạo. Hư ảnh điên cuồng hướng năm cái lối đi bên trong sóng triều thôn vẽ lấy các loại thần hồn chi lực, huyết sắc như hải, hôi thôi ô uế, dường như có thể đem hết thể nhiễm đến khí tức ô nhiễm ăn mòn. Tử sắt phiêu giật nhẹ nhàng, nông đậm tử khí dị thường thơm ngọt tươi mát, tựa hồ người phía trên vương nghe thì có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Tối đen, chấm nhật lượng khí khuấy động, hóa làm ra một bộ lại một bộ thái cực, thái cực đồ xoay tròn lấy, tựa hồ mỗi một bộ thái cực đồ xuất hiện đều là một lần sinh tử luân hồi. Bảy màu đồng thời sắc thái rực rỡ, như lửa đỏ tươi, như thủy không màu, như đất cát hoàng, như gió vô hình, như một thanh thúy, như kim ngân trắng, như băng trắng như tuyết, như sấm vàng rực, đủ loại sắc thái, đủ loại tra tấn, kim sắc thất hình, hoặc bảng, hoặc roi, hoặc lệnh hoặc đài, hoặc khỏa khỏa tinh thần, hoặc chín màu thạch đầu, hoặc một trái tim, sau cùng tất hình hợp nhất, hóa thành một cái kim sắc thần thạch. Huyết sắc, đen trắng, tử khí, bảy màu, kim sắc, đủ loại thần hồn xoắn nhập dần dần ngưng thực hư ảnh bên trong, ngay lúc sắp nổ nát hư ảnh, một chút màu trắng tơ tằm đem sắp nổ nát hư ảnh bao trùm, chậm rãi bọc lấy hư ảnh, biến thành một đoàn màu trắng kén tằm. Thời gian chậm chậm trôi qua, màu trắng kén tằm bên trong hư ảnh đã hoàn toàn ngưng kết ra thực thể, đột nhiên hư ảnh mở to mắt, Trong mắt tinh khiết thâm thúy nhìn qua màu trắng kén tạm, thân thủ xẹt qua kén tạm, một vết nước xuất hiện. Thực ảnh chậm rãi đi ra kén tạm bên ngoài. Thực ảnh cười, cười không ra tiếng, không muốn đúng là trong họa có phúc. Thần hồn chi anh tại cùng thánh tây đồng nhất chiến về sau, thăng hoa đột phá đến thần linh cảnh thượng đẳng thượng giai, chỉ kém một tia liền có thể đạt tới thần vương cảnh. Thần hồn thực ảnh chậm rãi nâng lên thẩm phán chi nhãn cùng quấn quanh ở thẩm phán chi nhãn phía trên hồng mông chi khí. Thần hồn thực ảnh hít sâu một hơi. Một cô bén nhọn thần hồn chi lực theo thực ảnh phía trên bay khỏi ra, ôm lấy hồng ngông chi khí, cắt, nỗ lực theo hồng ngông chi khí phía trên rút ra một tia luyện hóa. Có thể lần lượt nếm thử, thần hồn chi lực nhanh chóng tiêu hao, cảnh giới lại một lần nữa trượt xuống, hồng ngông chi khí lại bất động nửa phần. Thật chẳng lẽ không cách nào luyện hóa, Bạch Vũ không tin điên cuồng theo nam đạo trong thông đạo rút ra ra càng nhiều thần hồn chi lực, thần hồn thực ảnh lại lần nữa tăng vọt, lại lần nữa nếm thử. Đáng tiếc, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Bạch Vũ biến đến cực độ xuyên giúp vào sừng châu không chịu từ bỏ, lại đột nhiên nghe được Miêu Thị Nhị giáp cùng tương lai tam tướng thấp giọng kêu gọi. Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài đành phải tạm thời từ bỏ rời đi, lại không biết tại hắn rời đi trong chốc lát, hồng ngông chi khí hơi hơi động một chút. Chương 295, trăm Quần Anh Hội. Bạch Vũ mở mắt, nhục thân đã tự động chữa trị. Bạch Vũ nhìn thấy Miêu Thị Nhị giáp chính hai bên hộ ở bên cạnh, mà tương lai tam tướng hết sức trèo chống tại mười cái địa biến cảnh vây công bên trong. Thiên sinh. Người đã tỉnh. Miêu Giáp chân ngạc nhiên kêu to lên, hoàn toàn không có ngày thường chấn định. Bạch Vũ cười cười, đứng dậy đồng thời phất tay hai đạo thần lực chữa trị Miêu thị nhị giáp thân thể cùng thần hồn thương thế, nhưng cũng không có gấp giúp tương lai tam tướng giải khốn, ngược lại ngoạn vị đứng tại đại bàng giải phía trên, nhiều hứng thú nhìn lấy càng ngày càng cật lực tam tướng. Hắc hắc, ngươi tại không xuất thủ, ta nhưng là ngã xuống đất tùy ý bọn họ đem ta chém thành 10 mảnh khối. Hoa Sán máu me đầy mặt dấu vết phát cười như điên nói. Rất đúng. Rất đúng, tiểu đạo tính qua, hôm nay tiên sinh nhất định phải xuất thủ, không phải vậy chúng ta cũng đều phải quài điệu. Thuật thượng cực kỳ tán đồng ở một bên liên tục phụ hoạn. Con mời chủ công xuất thủ cứu rút. Trọng quý ngược lại là chỉ đắng chát nói một câu, hoa sán cùng thuật thượng Bạch Vũ còn có thể chờ một chút, nhưng trọng quý mở miệng, Bạch Vũ biết đây quả thật là ba cực hạn của con người. Một đạo thần lực đẩy ra mười cái vây công người, đem tam tướng một mặt chữa trị, một mặt cuốn về đến đại bàng dài trên lưng. Ngươi chính là đồ sát Bạch Hổ Kim Diệu môn bát hổ, cùng Đông Hải lão Long Vương, yêu tộc cùng Duệ kết bái Bạch Vũ. Một tên vây công người áo đen lạnh lùng kêu lên. "Ồ oh. nào." Bạch Vũ bị Thánh Tây đồng áp chế cơ hồ sụp đổ, hiếm thấy có phát tiết địa phương, không khỏi thần sắc lạnh lùng, chợt lách người, xuất hiện tại tên kia mở miệng nói chuyện người áo đen trước mặt, một quyền đánh ra, tên kia người áo đen thân thể trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời huyết nục bay xương mù. Tức giận, người áo đen chẳng những không sợ, Ngược lại từng cái kích phát hung tính cuồng phong tới Bạch Vũ, Bạch Vũ mặt lạnh hơn, động tác nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt mười mấy đạo Bạch Vũ phân ảnh xuất hiện, từng đợt nhục thân bạo liệt thành sương mù, Bạch Vũ lạnh lùng tại sương máu vẩy xuống bên trong nhìn qua một chỗ hư không cười lạnh. Trong quý nhíu mày, nhưng nghĩ tới Miêu Giáp giật chết đi, liền thoải mái lắc đầu quay người không nhìn, mà Hoa sán trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Bạch Vũ bóng lưng, thuật thượng ngược lại ánh mắt lấp lóe hưng phấn liên tục thầm khen. "Ta Miêu Mộ Tiên." Bạch Vũ lạnh lùng phun ra bốn chữ. Quay người đi trở về đại bàng giải phía trên, đại bàng giải hoành hành cóng bạch vũ cùng tam tướng, hai giáp chậm rãi đi hướng ly phong thành. Trong hư không hiện ra hơn 10 đạo thần nhân cảnh bóng người. Hắn đã nhìn ra, một tên mặt mũi nhăn meo lão tẩu cười khổ hỏi, lại không người trả lời, 10 cái thần nhân cảnh ào ào giảm đi bóng người. Ly phong thành ngoại nhân sóng chiều động, lại tại đại bàng giải xuất hiện một lát, trong nháy mắt tính mịch, biển người thật nhanh tách ra hai bên, đại bàng giải hoành hành không ngừng một đường chậm rãi đi vào trong thành mà phía sau lưng sau xuyên qua tạp nhả vong long nói nhỏ. đúng lúc bảy ngày, quân anh hội tại trong thành dựng lên một chỗ cao nhất trên sân khấu cử hành. lúc này chính ca múa huyên não, trang diện nhìn lấy dị thường náo nhiệt, có thể lưu tâm người đều sẽ phát hiện ngồi trong bữa tiệc mỗi người đều âm thầm nhìn qua thông hướng sân khấu lối vào, đều đang đợi cái kia quấy phong vân nam nhân. đột nhiên một tiếng long âm, đống nhiên thiên địa biến sắc, đầy chơi mây đen trong nháy mắt dày đặc, đen thui dường như thiên sắp sụp đổ đồng dạng. một tiếng long âm về sau ầm vang xâm xét. Mưa rào bão dưới, cả kinh phàm nhân vũ nữ bị hù nằm sấp ngã xuống đất. Mưa bão phía dưới mà phong cùng lên, một trận cực kỳ giống dao nhọn gõ ở trên mặt đất chói hai tiếng vang lên, từng tiếng tiến đụng vào trên sân khấu, dưới võ đài, ly phong thành mấy triệu người tâm lý. Hắn tới trên sân khấu mấy trăm người hảo hảo quay đầu nhìn qua cửa vào, một cái to lớn con cua kìm lớn, sau đó là một cái khác, ngay sau đó một con khổng lồ con cua xuất hiện tại sân khấu giao lộ. Đại bảng giải trên lưng đứng tại một tên bất quá 18, 19 tuổi tuổi trẻ áo tơ trắng nam tử. Miêu Mộ Tiên. Vô số trong lòng người mặc niệm tên của một người. Ta gọi Miêu Mộ Tiên. Bạch Vũ Thản nhiên nói, thân thể chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có một cỗ thần linh thượng đẳng thượng giai thần hồn lực lượng phô thiên cái địa uy áp cả tòa Ly Phong Thành, mấy trăm tham dự quần anh hội cách Phong Châu bên trong các đại thế lực thanh niên tại tuấn ảo Hạo biến sắc. "Quần anh hội, ta làm đệ nhất." Bạch Vũ Thản nhiên nói, mấy triệu người thành thị Mấy trăm thần thông cảnh, mấy chục thần nhân cảnh cách phong châu tuấn kiệt toàn bộ lặng im, không muốn mở miệng thừa nhận, lại không cách nào mở miệng phản đối. Ta môn hạ trọng quý có thể làm thứ hai, làm bạch vũ chỉ hướng bất quá địa biến cảnh thực lực trọng quý cũng tuyên bố hắn vì thứ hai lúc, mấy trăm tuấn kiệt rốt cục bạo nộ rồi, mỗi cái khí nộ cùng nhau đứng dậy nhìn hằm hằm bạch vũ. Nếu như không phục, chi bằng thử một lần. Bạch vũ không ai bị nổi ngông cuồng bá đạo hoàn toàn kích động tuấn kiệt nhóm, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy mấy trăm tuấn kiệt đặc biệt là cái kia mười mấy tên thần nhân cảnh càng là kinh sợ hào hào mất lý trí phát động phát tắc trong chốc lát thiên địa hỗn loạn nguyên bản đã sao động thiên địa nguyên khí rốt cục cuồng bạo nổ tung toàn bộ ly phong thành lâm vào ngũ hành hỗn loạn âm dương điên đảo khủng bố mạt nhật thế giới bên trong thiên sinh trong quý khí nổ mở miệng quát lớn nỗ lực uống tỉnh bạch vũ để bạch vũ dừng tay nhưng miêu thị nhị giáp một mặt nghiêm nghị đem ra một kiếm một đao ngăn ở trọng ví trước người không nổi không nổi Thuật thượng mỉm cười giữ chặt nhanh bạo tàu trọng quý, lắc đầu nói thẳng không có vội hay không. Ngược lại hoa sán mặt lộ vẻ do dự lâm vào dây ruột bên trong. Chỉ vì không chịu thua kém đấu tên, lại không để ý đẩy thành sinh linh thánh mạng, như thế tuấn kiệt, như thế thế gia, ta miêu mộ tiên lần nữa thể, nhất định chém tận bất nhân người. Bạch Vũ nhàn nhạt khẽ nói dị thường rõ ràng xuất hiện tại mấy triệu ly phong thành thành dân trong hai. Kinh sợ, mất lý trí mấy trăm tuấn kiệt tào hào bừng tỉnh mà tức giận hận nhìn Bạch Vũ. Lộ ra không sai, dĩ nhiên minh bạch bọn họ đều chúng Bạch Vũ như kế, nếu như chờ cái này một triệu sinh linh đem sự tình hôm nay đối toàn bộ cách Phong Châu một tuyên truyền, vậy bọn hắn đại biểu gia tộc tông môn liền sẽ danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Nổi giận, nhưng không còn dám động pháp tắc tuấn kiệt, nhóm khí hận phát tiết ra đầy trời chân nguyên, thần lực quanh sát hướng Bạch Vũ. Đấu chuyển tinh di. Bạch Vũ lạnh nhạt phun ra bốn chữ, đương nhiên trên sân khấu mấy trăm tuấn kiệt cùng nhau trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong vừa mới ngậm vẫn đánh ra thần lực, chân nguyên thần thông ảo ảo đối oanh hướng lẫn nhau. có người muốn ngăn cản, nhưng có người cùng hoàn toàn mất đi lý trí. trong ngay mắt, trong tinh không lâm vào một mảnh hỗn loạn trong chém giết. thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thần linh bất nhân, lấy thiên địa làm số cẩu. bạch vũ trầm rãi hạ xuống trong tinh không, lạnh lùng đảo qua mấy trăm vẫn như cũ phối hợp chém giết Tuấn kiệt, và mấy chục tên liên hợp thành một thể, nỗ lực khống chế hỗn loạn thần nhân làm những cái kia nỗ lực khống chế hỗn loạn thần nhân nhóm nhìn thấy bạch vũ trong ngay mắt thì minh bạch chỉ có chém giết bạch vũ mới có thể khống chế cục thế sau đó ảo ảo xông về phía bạch vũ nam chủ giết bắc chủ sinh thất tinh hòa dương lục tinh hòa âm âm dương ngũ hành đảo ngược định tiên chỗ phong thần cấm xá nhưng không ngờ bạch vũ chậm rãi nhớ kỹ một câu chú ngữ đung nhiên toàn bộ tinh không uy thế tăng nhiều mấy trăm tuấn kiệt cùng nhau trực giác thiên địa hợp nhất thần hồn tối tâm ở giữa. Bị giam Cầm tiến một chỗ vô tận lu trong bóng tối. Bạch Vũ hờ hững nhìn lấy đảo tẩu 10 cái thần nhân, cũng không ngăn cản, mà chính là cười nhạt một cái tuyên bố, "Quần anh hội, ta Miêu Mộ Tiên làm là thứ nhất, trọng quý thứ hai, thuật thượng thứ ba, hoa sán thứ tư, miêu giáp viễn thứ năm, miêu giáp chân thứ sáu." Bạch Vũ thanh âm rất nhẹ, lại tại mấy triệu sinh linh tâm lý thật sâu khắt xuống, sau đó cổng thành mở rộng, mấy triệu sinh linh chen trúc tuân hướng bốn phương tám hướng, hướng mỗi người tuyên truyền lấy quần anh hội thứ hạng mới. Trưng 296, thấn công Đông Dương Thành. Bạch Vũ quần Anh hội phía trên lực gáp quần hùng, nhất chiến thành danh. Thanh danh của hắn chỉ ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, liền đã tại Hồng Hoang Đại Lục truyền ra tới. 3 ngày nay bên trong, Bạch Vũ cũng không có nhàn rỗi. hắn đầu tiên là an bài thủ hạ ngũ tướng mỗi người đi mời Đông Hải Long Vương cùng cách Phong Châu cùng Duệ đến đây tương trợ. Bởi vì hắn toan tính quá lớn, lúc này hắn đã có danh khí, nhất định phải chiếm nhất thành chi địa tới. Từ đó tranh 3 Hồng Hoang Đại Địa. Làm bạch vũ đột phá đến thần nhân một khắc này, hắn thần linh hệ thống thì một lần nữa khởi động, thu được công pháp mới, kêu hồng mông tử khí quyết. Bởi vì hắn đến từ hư vô hồng mông bên trong, lại thêm đột phá đến thần nhân cảnh giới, kích phát thần linh hệ thống. Cho nên thần linh hệ thống cho hắn ra lệnh cũng là nhất định phải trong nửa tháng đem hồng mông tử khí quyết tu luyện thành công. Tu luyện hồng mông tử sắc quyết cần 10 triệu đổi lấy điểm. Mà hắn hiện tại thần linh hệ thống bên trong đổi lấy điểm chỉ có 2 triệu điểm. Thần linh hệ thống trong nháy mắt khởi động từ cấp nhiệm vụ, để Bạch Vũ đi công chiếm Đông Dương thành, sau đó xưng vương khen thưởng đổi lấy điểm 8 triệu điểm. Cho nên Bạch Vũ cái này 3 ngày chính là vì chờ đợi Đông Hải Long Vương cùng cùng duệ đến. Lại vào lúc này, chân trời vang lên vô số lộ quang, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Miêu Giáp Viễn, Miêu Giáp chân cùng thuật thượng phân biệt mang theo Đông Hải Long Vương, cùng duệ cùng một cao ngạo nam tử mà đến. Bạch Vũ biết cái này cao ngạo nam tử cũng là thuật thượng trong miệng trận đạo đại sư chuyên vị phá Đông Dương Thành hộ thành đại trận mà đến. Miêu lão đệ, đại quân đã đợi ở phía xa, chỉ chờ ngươi ra lệnh, chúng ta thì tấn công Đông Dương Thành. Đông Hải Long Vương cùng cùng dễ liếc nhau, sau đó Đông Hải Long Vương nói ra. Bạch Vũ nghe vậy, đại hỉ, sau đó vung tay lên, cười to nói. Tốt, xuất phát. Sau khi nói xong, Bạch Vũ một ngựa đi đầu hướng về Đông Dương Thành phương hướng bay đi. Mà Đông Hải Long Vương cùng cùng dễ hai người, phân biệt trở lại trong đại quân. Dẫn theo thủ hạ mình tướng sĩ hướng về bạch vũ đuổi theo ra đi Thần vương không tốt rồi Lại vào lúc này Đông Dương thành quân sư cầu khải kinh hãi Thế nào vào tần đông bên ngoài trước Quân sư chuyện gì hốt hoảng như vậy Tần đông dương lúc này ngay tại thượng thủ trắng nhận tích nữ tử Hơi hơi như mảy Thần vương Có người tấn công ta đông dương thành Quân sư hoảng hoảng trương trương nói ra Cầu khải từ trước đến nay ổn trọng Lúc này bộ dáng như vậy Tất nhiên là ra khó lường đại sự Cho nên Tần Vương cũng không lo được trên tay nữ tử, trực tiếp nhấc trưởng đẩy ra, đứng dậy, trên thân thần nhân hậu kỳ cảnh giới trong nháy mắt bạo phát, ép tới bên cạnh ngã xuống đất nữ tử không dám núp nhích. Cái gì? Người nào tấn công ta Đông Dương Thành? Nhanh mở ra hộ thành đại trận, theo ta đi điểm binh. Ta định để xâm phạm người nuốt hận chín suối. Tần Đông Dương chỗ kinh hại không loạn, trong nháy mắt làm ra quyết định biện pháp. Sau khi nói xong, hắn không có để ý cầu khải, hắn đã hướng cầu khải giao phó. Cổ Khải tự nhiên biết phải làm sao. Thần Đông Dương láo thất phu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Lại vào lúc này, ngoài thành vang lên gào thét thanh âm, toàn thành sinh linh tất cả đều nghe thấy, bầu trời phảng phất có một loại vô hình uy áp hướng về Đông Dương thành Phủ xuống. Cái kia cổ thanh âm như là thiên uy đồng dạng, tiếng vang cuẩn cuộn như sấm, trong thành mỗi cái sinh linh nhìn lên bầu trời, thần sắc hoảng sợ. Lúc này bạch vũ phi ở ngoài thành, thần linh cảnh thần hồn toàn lực bắn ra. Hắn lúc này cần phải làm là suy yếu thành bên trong tướng sĩ sĩ khí, sĩ khí một yếu, địch nhân nhất định tự sụp đổ. Phương nào tiểu nhi, dám ở ngươi trước mặt ra ra cản rỡ. Bị ngươi tại chính mình xào huyệt trước mặt tiêu gạo, là cái nê bổ tắt cũng có ba phần tinh khí, hướng chi Tần Đông Dương dạng này nhất thành bá chủ. Tần Đông Dương sinh tính, không được người tính, chỉ là hắn thực lực mạnh mẽ, trong thành sinh linh. Hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người, có người khiêu khích, Tần Đông Dương làm sao lại sợ đối phương. Cho nên hắn bay thẳng tại đầu tường, xa xa nhìn một cái, chỉ là cũng không có nhận ra Bạch Vũ tới. Hạng, hoặc là chết. Bạch Vũ không muốn cùng đối phương nói nhiều, nhiều lời vô ích, hết thể lấy thực lực vi tôn. Lại tại hắn thần linh cấp thần hồn lực lượng bắn ra thời điểm, toàn bộ Đông Dương thành hộ thành đại trận trong nháy mắt mở ra. Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, đối với thuật thượng người sau lưng nói ra, tả đại sư nhưng có phá trận kế sách. Tả đại sư tên tả đạo nhất, đại sư cấp trận đạo nhân vật đạo sĩ thuật thượng hảo hữu trí giao lúc này mời tạ đạo nhất đến phá trận cũng là thuật thượng chủ ý tiểu nhi chớ có cần dỡ có gan ngươi dứt tiến đến lại nói nay lúc hậu phương đông hải long vương cùng củng duệ cũng mang theo đại quân bay tới tần đông dương lắc đầu nhìn lại nơi xa đen nghịt một mảnh nói chuyện không đâu tần đông dương vốn định cùng bạch vũ đơn độc nhất chiến nhìn thấy loại tình hình này nơi nào còn dám mở ra hộ thành đại trận mà tà đạo nhất nghe nói bạch vũ nói mỉm cười nói ra cái này đơn giản Sau khi nói xong, tả đạo nhất bay thẳng đến hộ thành đại trận màn sáng bên cạnh, sau đó nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ra, toàn bộ đại trận tự sụp đổ. Không có khả năng. Thần Đông Dương trong nháy mắt nghẹn ngào, trong con mắt đều là hoảng sợ. Cái này hộ thành uy lực của đại trận, hắn lại biết rõ rành rành, rành chỉ cần mở ra, đừng nói là thần nhân cảnh cường giả, liền xem như thần linh cảnh cường giả, không liên tục tấn công trên một tháng, cũng căn bản không có khả năng công phá trận này. Không sai mà đối phương chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ liền đem cái này không thể phá vỡ đại trận phá hủy. Kỳ thật hắn không biết là, Tà đạo nhất đã sớm nhìn ra chỗ này chính là mắt trận, cho nên chỉ là đem mắt trận nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ hộ thành đại trận thì tự sụp đổ. Tà đại sư thật là thần nhân vậy. Bạch Vũ Tử đấy lòng cảm khái. Sau đó ánh mắt của hắn trực chỉ Tần Đông Dương, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lại vào lúc này, trong thành Tần Đông Dương trung tại lấy lại tinh thần, nhìn lấy Bạch Vũ lớn tiếng nói, "Nột tiểu nhi kia, có dám đơn độc cùng ra ra nhất chiến?" Tần Đông Dương đã sớm nhìn ra phía ngoài nhân vật lãnh tụ là Bạch Vũ, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem Bạch Vũ cấp đánh bại, Đông Dương Thành nguy cơ tự nhiên là sẽ. Tuy nhiên hắn tự hỏi quân đội của mình có cùng Bạch Vũ sức đánh một trận, nhưng là chiến tranh về sau, toàn bộ Đông Dương Thành thực lực khẳng định tổn hao nhiều, đến lúc đó lại có tiếp giáp quân đội đến tấn công, Tần Đông Dương chưa hẳn ngăn cản được tới. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cổ quái đến, hắn vốn là muốn không uổng phí một binh một tốt đem Đông Dương Thành bắt lại lúc này hắn chính đang tự hỏi muốn dùng dạng gì phương pháp đem Tần Đông Dương dẫn ra ngoài, lại không nghĩ Tần Đông Dương vậy mà chính mình sách đi ra muốn cùng mình đơn đả độc đấu. Nếu như Tần Đông Dương nhận biết Bạch Vũ, chỉ sợ hắn thì sẽ xem xét một phen, bởi vì hắn là Miêu Mộ Tiên. Bạch Vũ lúc này khí tức trên thân chỉ có thần nhân sơ kỳ thực lực, mà Tần Đông Dương thực lực sớm đã đạt đến thần nhân hậu kỳ, thậm chí hắn đã cảm thấy bình cảnh buông lỏng, nói không chừng cái gì thời điểm, liền trực tiếp tấn thăng đến thần linh cảnh. Cho nên đối với Bạch Vũ. Hắn không có nửa phần lo lắng, nếu như ngay cả hắn thần nhân hậu kỳ thực lực đều đánh không lại một thần nhân sơ kỳ người, cái này nhất thành chi chủ, chỉ sợ cũng làm không công. Lại vào lúc này, Bạch Vũ cười to, bước ra một bước, bay thẳng hướng không trung, chỉ thấy ngón tay hắn Tần Đông Dương, quát to, đến chiến. Tần Đông Dương lạnh hừ một tiếng, đồng dạng bước ra một bước, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Phía sau Cẩu Khải đã sớm điều binh hoàn tất, lúc này chạy tới đúng lúc trông thấy Tần Đông Dương hướng về Bạch Vũ phi đi. Trong nháy mắt vãi cả linh hồn, hét lớn. Thần Vương không muốn, hắn là miêu mộ tiên. Trưng 297, Thần Đông Dương chết. Thông qua người người tương truyền, theo ban đầu giống mộ cùng tất cả hào kiệt đại chiến 300 hiệp, đoạt được đệ nhất, đến sau cùng truyền đi miêu mộ tiên một lời quát lui một triệu sinh linh. Mà Thần Đông Dương lấy được nghe đồn chính là, miêu mộ tiên một lời quát lui một triệu sinh linh. Thần Đông Dương lại như thế nào tự phụ, cũng quả quyết không đạt được dạng này trình độ, cho nên nghe xong cẩu khải nói như vậy trong nháy mắt đem Cẩu Khải cấp hận đến tâm lý đi. Lúc này Tần Đông Dương đã sớm đánh lên chống lui quân, chủ yếu là Hồng Hoang Đại Địa đem Bạch Vũ truyền đi quá lợi hại. Tần Đông Dương tự hỏi không phải là đối thủ, đã tới thì không cần đi. Bạch Vũ gặp Tần Đông Dương trong nháy mắt chân chờ, lại thêm phía dưới Cẩu Khải nói lời, biết Tần Đông Dương có lui về trong thành dự định. Ngay tại Bạch Vũ ra miệng đồng thời, trong tay hắn một đạo pháp văn đánh ra, thẳng đến Tần Đông Dương mà đi, tiếp lấy lại bước ra một bước cả người phảng phất tại hư không dám bước đồng dạng thẳng đến tần triều dương mà đi tiểu đối khinh người quá đáng tần đông dương gặp bạch vũ ngăn chặn chính mình đường lui mặt trong nháy mắt thì trầm xuống sau đó không lưỡng lự đồng dạng nhất quyền đánh ra hai đạo pháp văn trên không trùng một cái đụng nhau trực tiếp nước toát ra bất quá lúc này bạch vũ đã dựa vào tần đông dương rất gần cho nên tần đông dương tuyệt đối sẽ không có trở lại đông dương thành cơ hội chỉ cần tần đông dương nhất rút lui trong nháy mắt thì sẽ lộ ra sơ hở tới Cao thủ so chiêu, thường thường ngay tại trong chớp mắt. Cho nên một khi xuất hiện sơ hở, như vậy thì hội nên đón đối phương liên miên vô cùng công kích. Tần Đông Dương tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn biết mình trở về không được, cho nên tâm trong nháy mắt thì trầm yên tĩnh trở lại. Tốt tu vi, đã chính là bạch vũ cũng không thể không tán thưởng. Tuy nhiên Tần Đông Dương sinh tính bạo lệ, nhưng là này trên việc tu luyện thiên phú tự nhiên không cần phải nói, bằng không thì cũng không có khả năng ngồi đến Đông Dương thành chi chủ vị trí bên trên tới. đương nhiên. Bạch Vũ có lá bài tẩy của mình, mặc kệ là thẩm phán chi lực, vẫn là thần linh cấp thần hồn, đều có thể trong nháy mắt đem tần đông dương cấp đánh tan. Bất quá nếu là tại tu hành, không thông qua chiến đấu tẩy lễ, căn bản không có khả năng co to lớn trưởng thành. Cho nên hôm nay Bạch Vũ căn bản không nghĩ dùng thần hồn chi lực hoặc là thẩm phán chi lực tới lấy thu được thắng lợi lợi. Hắn cần một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu đến, đến tẩy lễ tự thân, giết. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, sau đó chớp ngón tay như kiếm trực tiếp một đạo pháp lực chi kiếm như là muốn chém phá thiên khung đồng dạng hướng về tần đông dương cách không đánh tới thật mạnh tần đông dương thần sắc hoảng sợ hắn không nghĩ tới bạch vũ thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ thần nhân cảnh cũng là pháp lực cùng thần thông dung hợp hình thành pháp văn muốn ngưng luyện pháp văn là chuyện phi thường khó khăn tình theo thần thông cảnh giới đến thần nhân cảnh giới cũng là đem pháp lực cùng thần thông dung hợp mà thần nhân cảnh chia làm tầng 9, mỗi một đạo thần thông cùng pháp lực dung hợp hình thành một đầu pháp văn liền có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Đến thần nhân tầng 9 thời điểm, thể nội thì có 9 đạo pháp văn. Thể nội pháp văn càng nhiều, thực lực càng cường đại, đánh ra công kích thì càng cường đại. Tần Đông Dương nhìn ra được, Bạch Vũ thể nội chỉ có một đầu pháp văn, cũng là tấn thăng thần nhân cảnh bản mệnh pháp văn. Đầu này pháp văn là không hiện hiện ra, tuân theo bản thể thuộc tính mà đến, ngoại nhân là nhìn không thấy. Mà sau cùng thần nhân cảnh đến thần linh cảnh, liền muốn dựa vào đầu này bản mệnh thần văn, đem mặt khác 8 đầu thần văn quy nhất. Từ đó đột phá đến thần linh cảnh, luyện thành thần văn. Cho nên, lúc này Bạch Vũ thực lực, vẫn chỉ là vừa đột phá đến thần nhân cảnh mà thôi. Thế mà, công kích của hắn, đã có thể cùng Tần Đông Dương so sánh với. Bất quá bây giờ không phải Tần Đông Dương thất thần thời điểm, chỉ ở Bạch Vũ một kiếm này chém ra thời điểm, Tần Đông Dương xuất thủ. Nhất chỉ kiêu dương. Một chiêu này là Tần Đông Dương bảng hiệu kỹ năng, như là tử khí Đông Dương, ánh bình minh vừa ló dạng. Theo một vòng này pháp văn hình thành mặt trời gây gắt hướng về địch nhân càng ngày càng tới gần, tựa như mặt trời mọc về sau chậm rãi giữa trời đồng dạng, nóng rực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng trực tiếp đem địch nhân cấp tiêu thành hư vô. Phá! Bạch Vũ nhìn thấy tần đông dương công kích, hét lớn một tiếng, sau đó thể nội pháp lực điên cuồng rót vào cự kiếm bên trong. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn hai ngón ngưng tụ thành cự kiếm như là cảnh mặt đồng dạng, vỡ nát trên bầu trời. Mà Tần Đông Dương đánh ra cái kia một vòng mặt trời gay gắt, đồng dạng tại cái này trong một tuần, hóa thành hư vô. Đỡ được. Phía dưới vô số người kinh thán. Tần Đông Dương một kích này mạnh bao nhiêu, chỉ có thử qua người mới biết. Chí ít, Đông Dương thành không ai có thể đón lấy một kích này, thế mà một thần nhân sơ kỳ người, lại đem một kích này tiếp được rồi. Điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thán. Cho dù hôm nay Bạch Vũ chiến bại, cũng có thể lần nữa danh tiếng đại chấn. Lấy thần nhân sơ kỳ thực lực, chiến thần người hậu kỳ người mà lại này người vẫn là tần đông dương cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau tần đông dương cũng là thiên chi tiêu tử điều này nói rõ bạch vũ không chỉ có thể vượt cấp chiến địch nhân mà lại có thể càng cửu giai chiến thắng địch nhân nói cách khác bạch vũ chiến lực đạt đến cửu tuyệt đạt tới cửu tuyệt chiến lực người đều là tuyệt thế thiên tài lúc này tần đông dương sắc mặt cũng âm trầm xuống hắn không nghĩ tới chính mình một cách này vậy mà tùy tiện bị đối phương phá giải miêu mộ tiên Ngươi muốn là có thể đón lấy ta một kích này, ta tự nguyện nhận thua. Tân Đông Dương sắc mặt trầm trọng, sau đó này ánh mắt chậm rãi nhắm lại, tiếp lấy một cỗ càng cường đại hơn khí tức theo trong cơ thể hắn dâng lên, trong cơ thể hắn chín đạo thần văn, vậy mà phảng phất có một loại dần dần muốn dung hợp xu thế. Tiếp lấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, trong ánh mắt phảng phất có vô tận biển lửa, muốn thiêu tận chỉnh phiến đại lục đồng dạng. Sau đó rất nhỏ tiếng giống theo hắn giữa cổ họng phát ra, phần thiên trừ hải, giống. Hư không bên trong phảng phất có tiếng long ngâm vang lên, sau đó tần Đông Dương mi tâm phá vỡ, một đầu hỏa long trực tiếp theo này mi tâm bay ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thần Vương liều mạng. Lúc này quân sư cẩu khải toàn bộ tinh lực đều tập trung vào tần Đông Dương trên thân, nếu như tần Đông Dương một chiêu này chiến bại, lại thêm bên ngoài đại quân nhìn chằm chằm, cái kia chỉ sợ toàn bộ Đông Dương thành, chỉ có chấp tay nhường cho. Xoạn. Cùng lúc đó, phía dưới vang lên vô số tuyên hoa thanh âm. Hiện nhiên mọi người đều biết Tần Đông Dương một chiêu lợi hại này, lúc trước Tần Đông Dương vẫn là thần nhân sơ kỳ thời điểm, dựa vào một chiêu này, trực tiếp chém giết một thần nhân hậu kỳ người. Hiện tại Tần Đông Dương thực lực đã sớm đạt tới thần nhân hậu kỳ đỉnh phong, hắn xuất ra một kích này, cái kia mạnh bao nhiêu. Cùng dưệ, hai ta mau mau xuất thủ, một kích này, Miêu Lao đệ khẳng định không chặn được tới. Đông Hải Long Vương lúc này kinh hãi, nếu như Bạch Vũ tại trước mặt bọn hắn bị chém giết, bọn họ về sau cũng không cần tại Hồng Hoang đại lục lăn lộn. Ha ha, Long Vương đừng nóng vội, Miêu Lão đệ tử có đối sách. Long Vương không rõ lắm Bạch Vũ át chủ bài, nhưng là cũng dự lại là biết đến. Nếu như Bạch Vũ nguyện ý, có thể trong nháy mắt đem Tần Đông Dương cấp đánh tan. Chỉ là Bạch Vũ muốn kích phát tự thân tiềm lực mà thôi, mà lại lần trước Phi Tiên Đồng tử đối thương tổn của hắn, làm cho hắn thần hồn lực lượng cũng không thể đầy đủ tùy tiện vận dụng, càng ít vận dụng càng tốt. Mà lại, ai nói Tần Đông Dương một chiêu này không có giải? Lúc này Bạch Vũ khẽ miệng nhấc lên lao đường cong. Sau đó hắn mỉm cười, cả người trong nháy mắt vừa hóa thành hai. Tiếp lấy hắn chân thân thẳng đến tần Đông Dương mà đi. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn Dương Đông kích Tây có thể còn chưa đủ. Tần Đông Dương phát ra một kích này, đã không có bao nhiêu đến tiếp sau chi lực, nhưng là hắn nhận định hỏa long trước mặt miêu mộ tiên mới là chân thân, đối phương làm như vậy chỉ là vây ngụy cứu triệu mà thôi. Cho nên hỏa long không hề do dự thẳng đến giả bạch vũ mà đi. Mà chân thân bạch vũ, đã sớm nắm tốt quyền đầu. Nhất quyền trực tiếp đem tần Đông Dương trái tim đánh nát Người tinh sai Bạch Vũ mỉm cười Ánh mắt dày đặc nhìn qua tần Đông Dương đã mất đi thần thái hai mắt Trưng 298 Lâm Vương đột kích Các ngươi còn không đầu hàng Bạch Vũ coi thường lấy Đông Dương trong thành ức vạn sinh linh nay thần linh cảnh thần hồn gào thét ma xuống Mọi người chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ thiên uy trong đầu càn quét Ta nguyện ý đầu hàng Bên trong một cái nhát gan người gặp tần Đông Dương bị giết Biết đại thế đã mất Lại thêm lúc này Bạch Vũ ban đầu linh cảnh thần hồn uy áp, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp tại trong thành quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý quy hàng. Có một người mở miệng, những người khác gào ào mở miệng, mọi người hào hào quỳ lạy. Ha ha, miêu lao đệ, ngươi được làm đấy. Đông Hải Long Vương cùng cùng duệ cười to tiến lên, mà Bạch Vũ thủ hạ Ngũ tướng thì là theo sát phía sau. Bạch Vũ phá Đông Dương thành về sau, trực tiếp khởi nghĩa Vũ Trang, tự xưng Tiên Vương. Mà theo Đông Dương thành ổn định Đông Hải Long Vương cùng Củng duệ đạt được lợi ích, phân biệt rời đi. Đến mức Bạch Vũ thì là đem thành giao cho thủ hạ năm người, từ cẩu khải hiệp trợ bọn họ quản lý. Bạch Vũ tuy nhiên chiếm lĩnh Đông Dương thành, nhưng là hắn biết, thực lực mới là chiến thắng căn bản, hôm nay muốn không phải hắn chém giết tần đông Dương, chưa hẳn có thể không uổng phí một binh một tốt đem Đông Dương thành bắt lại tới. Mà lại bởi vì hắn hoàn thành thần linh hệ thống ban bố nhiệm vụ, 8 triệu đổi lấy điểm đã tới tay. Cho nên hắn học tập Hồng Ngông tử khí quyết về sau, Tự nhiên muốn quen thuộc kỹ năng. Lúc này Bạch Vũ ngay tại Đông Dương thành tối đỉnh cấp tu luyện tràng bên trong. Nơi này có thể thừa nhận được thần linh phía dưới võ giả toàn lực công kích, mà lại có thần nhân hậu kỳ khôi lỗ bồi luyện. Giết! Bạch Vũ hét lớn một tiếng, một đạo tử khí sông dài trực tiếp đánh ra, đối diện thần nhân hậu kỳ khôi lỗ trực tiếp bị hắn đánh tan thành hư vô, sau đó lại xuất hiện hai cái thần nhân hậu kỳ khôi lỗ. Tử khí đông lai. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Vô tận hào quang màu tím theo này lòng bàn tay phát ra, sau đó hai cái khôi lô còn không có tới gần bạch vũ, liền bị bạch vũ cấp hóa làm hư vô. Tiếp lấy trong nháy mắt lại xuất hiện bốn cái khôi lô. Làm bạch vũ chiến đấu đến 16 con khôi lô thời điểm, cuối cùng bởi vì cá nhân thực lực có hạn, bị bức lui ra tu luyện tràng. Thật mạnh! Lúc này bạch vũ có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái này tử khí đông lai, cũng là hắn đệ nhất đạo pháp văn, từ hồng nông tử khí quyết tu luyện mà đi ra. Hồng Nông Tử khí quyết tổng cộng có cựu thức, ngũ hành quý nhất, quang ám tương sinh, tử khí đông lai, hóa thành hỗn độn. Bạch vũ bản mệnh pháp văn cũng là hỗn độn chi quang, có thể thôn phệ vạn vật. Tử khí đông lai thì là hắn đầu thứ hai pháp văn. Đến đón lấy hắn chỉ cần luyện chỉ còn lại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, thầm bảy đầu pháp văn, trong nháy mắt liền có thể lấy bản mệnh pháp văn đem chín đạo pháp văn quý nhất hóa thành thần văn, tu thành thần linh chi thân. Bạch Vũ biết hiện tại đã quen thuộc pháp quyết của mình, cho nên ở chỗ này bên trong ra không có bất kỳ cái gì dùng. Ngay tại hắn bay vào phủ thành chủ thời điểm, trọng quý lại là tiến lên đón, này thẻ che nhẹ nhàng đánh, không người nói. Tiên Vương, cao đường châu Lâm Vương 3 ngày trước đến hạ chiến thư, sau 3 ngày cùng ngươi quyết chiến Đông Dương Thành. Lâm Vương A. Đến rất đúng lúc. Bạch Vũ khỏe miệng nhấc lên một vệt đường còn đến, Lâm Vương cùng Tần Vương là hảo hữu chí giao, hắn đã sớm liệu đến đối phương sẽ ra tay. Bất quá dựa vào mình bây giờ thực lực, Bạch Vũ con nắm chắc đem đối phương cấp đùa bỡn tại lòng bàn tay ở giữa tập kết quân đội. Lúc này Bạch Vũ quá to, sau đó một người một mình bay lên Đông Dương thành không trung, hắn đã cảm ứng được nơi xa vô số đạo lưu quan hướng về Đông Dương thành phương hướng gào thét mà đến. Cái này vừa vặn là Lâm Vương nói tới ngày thứ ba, trừ hắn không có khả năng có người khác. Làm Bạch Vũ thanh âm sau khi rơi xuống đất, phía dưới một triệu sinh linh cấp tốc về đơn vị. Miêu Mộ Tiên, ngươi giết ta huynh đệ. Bút chứng này, hôm nay bản Vương tự mình cùng ngươi tính toán." Bạch Vũ dương mắt nhìn lên, phát hiện nơi xa một mẩy rậm râu tóc mồ hôi, khí vũ hiên ngang, trong tay cầm một cây búa to, âm thanh như sấm nổ. "Ha ha, chê cười, được làm vua thua làm đặc, huynh đệ ngươi đã bại, vậy liền chết chưa hết tội. Đã ngươi muốn cùng miêu mô tính sổ sách, miêu mô liền thành toàn ngươi." Bạch Vũ hét lớn một tiếng, tay cầm vung lên, sau lưng một triệu sinh linh theo trong thành gào thét mà ra, như là mũi tên đồng dạn. Bạch Vũ đây là muốn luyện binh dự định, chỉ có đi qua chiến tranh tẩy lễ, những thứ này binh mới sẽ trở lên cường đại, cũng mới có thể nhìn ra người nào trung thành với chính mình. Giết! Lâm Vương Lâm Thiên Mệnh đồng dạng vùng lên bùa lớn, sau lưng một triệu sinh linh gào thét mà ra. Nếu là vì hắn huynh đệ báo thù, như vậy hắn đồng dạng là chuẩn bị sung túc. Miêu Mộ Thiên, có dám theo bản vương đi không chung đánh một trận? Lâm Thiên Mệnh trên thân dâng lên một cỗ khí thế ngập trời, làm cho phía dưới chiến đấu đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bạch Vũ không có trả lời Lâm Thiên Mệnh, mà chính là trực tiếp lấy hành động biểu lộ hết thảy. Chỉ thấy hắn một chân bước ra, hư không dường như bị bước ra một tầng sóng nước, tiếp lấy Bạch Vũ một bộ bạch ý trực trùng vân tiêu. Thật can đảm, hôm nay ngươi như bại, bản vương cũng không giết ngươi. Về sau ngươi thì vì bản vương sử dụng tốt. Lâm Thiên Mệnh gặp Bạch Vũ thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực, thực có can đảm bay đến không trung đến cùng hắn đối chiến, không khỏi coi trọng Bạch Vũ liếc một chút. Đến mức Bạch Vũ đánh giết hắn huynh đệ sự tình. Hắn có thể không cảm thấy là Bạch Vũ gây nên, hắn hôm nay tới, chỉ là mượn huynh đệ danh nghĩa, muốn chiếm lĩnh Đông Dương thành mà thôi. Nghe truyền ngôn, Bạch Vũ mời Đông Hải Long Vương cùng cùng dễ đến, cho nên hắn tự nhiên đem giết chết tần Đông Dương hung thủ quy kết đến Đông Hải Long Vương trên thân. Thế nhưng là nếu như ngươi bại, miêu mỗ lại sẽ lấy tính mạng ngươi. Nếu như có thể, Bạch Vũ cũng muốn thu phục đối phương, đối phương dù sao cũng là một châu chi chủ, đối với hắn nhất thống hồng hoang khắp nơi có lợi ích to lớn. Nhưng là lúc này thần linh hệ thống vậy mà ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ đúng là để Bạch Vũ giết chết đối phương, chiếm linh cao đường châu, khen thưởng 5 triệu đổi lấy điểm. Bạch Vũ không biết hệ thống vì sao tuyên bố nhiệm vụ này. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi làm theo, bởi vì thần linh hệ thống cho Bạch Vũ 5 ngày thời gian, nếu như Bạch Vũ trong 5 ngày công không được cách phong châu, như vậy thần linh hệ thống sẽ tự động sụp đổ. Mà xem như ký chủ, Bạch Vũ cũng đem bị thần linh hệ thống giết chết, uy về hư vô Bạch Vũ vẫn cảm thấy hệ thống này là cái ham hại. Hắn chuyển sinh về sau, phát hiện mình đối cái này thần linh hệ thống lực không chế lại giảm bớt, mà lại thần linh hệ thống tận phát một số biến thái nhiệm vụ, nếu như mình không đạt được, liền trực tiếp để cho mình tử vong. Tiểu tử càn rỡ. Lâm Thiên Mệnh cảm thấy chính hắn đều so sánh càn rỡ, không nghĩ tới lại còn có người so với chính mình càn rỡ. Một thần nhân cảnh sơ kỳ hậu bối, vậy mà nói muốn giết mình. Lúc này Lâm Thiên Mệnh hai mắt đỏ như máu, trên mặt gân xanh bạo l Cánh tay bắp thịt giống như là cầu long, thập tự sát, Lâm Thiên mệnh tay cầm đùa lớn, nhất kích đánh ra, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một đạo huyết quang, dường như theo trong hư vô sinh ra đồng dạng. Sau đó cái này đạo huyết quang thế đi không giảm, trực tiếp vạch phá bầu trời, hướng về Bạch Vũ mà đi. Đến được tốt, Bạch Vũ hét lớn, sau đó này dây cổ tóc đứt đoạn, áo trắng không gió mà bay, như là trích tiên đồng dạng, thân hình của hắn trong nháy mắt phiêu dật lên, sau đó hắn một chân đá ra. Một đạo pháp lực màu tím trong nháy mắt theo chân ở giữa hiện lên, tiếp lấy một đạo dài hơn một trượng tử sắc nguyệt nha thẳng đến ngàn trượng huyết quang mà đi. Ha ha, tiểu tử, thì ngươi chút thực lực ấy cũng dám cùng ta đấu? Lâm Thiên mệnh căn bản không có cảm nhận được bạch vũ đạo này tử sắc nguyệt nha huy lực, bởi vì bạch vũ đánh ra là thể nội pháp lực hình thành phổ thông nguyệt nha, cũng không phải là thần thông luyện thành mà thành pháp văn, mà chính hắn thập tự sát, thế nhưng là hắn ngưng luyện đầu thứ hai pháp văn, lại thêm hắn thần nhân hậu kỳ nghiền ép bạch vũ thực lực. Bạch vũ căn bản cũng không có bất luận cái gì đỡ được cơ hội Phá Lại vào lúc này Tử sát Nguyệt Nha trung quanh trong nháy mắt dường như hóa thành hỗn độn đồng dạng Tử sát Nguyệt Nha cùng ngàn trượng huyết quang va nhau Cũng không có hoa lệ chạm vào nhau Huyết quang mỗi lần bị tiếp xúc Trong nháy mắt bằng tiêu tàn tuyết tan Làm sao có thể Trưng 299 Trốn về cao đường châu Lúc này Lâm Thiên Mệnh hung hăng rút rút ánh mắt của mình Không thể tin nhìn lấy tình cảnh này Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua pháp lực so pháp văn còn lợi hại hơn. Tam bản phủ. Một chiêu này là Lâm Thiên Mệnh trong ngậm sở ngộ. Lúc này hắn cả người nhất thời hóa thành trăm ngàn đạo bóng người, mỗi đạo thân ảnh phía trên đều nắm bắt một thanh búa lớn. Sau đó tất cả bóng người đều tại xa đảo quanh, không trung chi trong nháy mắt cuốn lên vô biên phong bạo, làm cho mặt trời đều ảm đạm phai mờ. "Đi!" Lâm Thiên Mệnh hô to một tiếng, trăm ngàn đem búa lớn trực tiếp gào thét lên thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ lâm liệt Lâm Thiên mệnh một kích này đủ cường đại, chỉ sợ là vài ngày trước hắn, không sử dụng át chủ bài chưa hẳn có thể đem đầy đủ một kích này cấp tiếp đó, mà bây giờ không đồng dạng. Vậy liền để ngươi thử một chút ta mới chiêu thức đi. Bạch Vũ gặp nguy không loạn, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, toàn thân pháp lực trong nháy mắt tại thể nội lấy phương thức đặc thù vận chuyển, mà kỳ thể nội thần thông cũng đang nổi lên. Ngay tại một đoạn thời khắc, pháp lực thần thông hóa một, hình thành một đạo pháp văn. Cùng lúc đó. Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt, trong nháy mắt mở ra, bầu trời phảng phất có nổ vang truyền đến. Một đạo tinh quang theo Bạch Vũ ánh mắt lướt qua. Tử khí đông lai. Lúc này Bạch Vũ dường như hóa thành một vòng mới lên mặt trời, mà vô tận tử khí theo trên người hắn tràn ngập mà đến, để cả người hắn mơ hồ thấy không rõ lắm lại lộ ra cao quý không tạ nổi. Tiếp lấy tử khí hóa thành một dòng sông dài, thẳng đến trăm ngàn đeo đũa lớn mà đi. ầm ầm. Đũa lớn tại tử khí công kích phía dưới, chỉ giữ vững được một lát. Trong nháy mắt liền bị tử khí tách ra. Những thứ này bữa lớn đồng dạng là pháp văn biến thành, một đạo bữa lớn pháp văn hóa thân vạn thiên mà thôi. Cho nên bị tử khí tiếp xúc, nhất thời trong nháy mắt thì hóa thành hư vô, duy chỉ có có một thanh bữa lớn, dư thế không giảm, thẳng đến bạch vũ mà đến. Thanh này bữa lớn cũng là lâm thiên mệnh trên tay bữa lớn, thanh này bữa lớn cũng không phải cái gì hư ảnh. Phần. Tử khí đông lai cũng không chỉ là một đạo khí đơn giản như vậy. Lúc này tử khí trong nháy mắt thì tụ lại cùng một chỗ, dần dần áp súc, vô tận nhiệt độ cao theo tử khí bên trong chuyển đến. Tiếp lấy búa lớn tại tử khí dưới nhiệt độ cao, chậm rãi giảm tốc, có một loại muốn hòa tan xu thế. Thu! Lâm thiên mệnh hoảng hốt, hắn không biết bạch vũ là như thế nào phá mất tự một mình chiêu này. Vậy mà lúc này không phải hắn kinh ngạc thời điểm, bởi vì thanh này búa lớn là hắn bản mệnh búa lớn, nếu như búa lớn bị hủy, cái kia thực lực của hắn cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên hắn không chút do dự đem búa lớn cấp thu hồi lại. Còn có cái gì kỹ năng? Nếu như không có, vậy ta thì đưa ngươi đi hoàng tuyển. Bạch vũ thanh âm khiến người ta nghe vào như là âm thanh thiên nhiên, không sai mà nói ra lại giống như tử thần đồng dạng không có chút nào tình cảm. Miêu mộ tiên, ngươi quá không coi ai ra gì, hôm nay ta tất thủ ngươi trên cổ đầu người. Lâm thiên mệnh gặp bạch vũ như thế vô lễ, tâm lý tức giận trong nháy mắt bắn ra, trên thân vốn là khí thế cường đại trong nháy mắt tại tăng lên một cái cấp bậc. Thiên Thụ Thiên Ảnh. Một chiêu này Lâm Thiên Mệnh còn không có lĩnh ngộ được vị, nhưng là hắn biết, nếu như không sử dụng một chiêu này, chỉ sợ không làm gì được Bạch Vũ. Hiện tại hắn đã đem Bạch Vũ đắc tội, hôm nay nếu như không diệt trừ Bạch Vũ, các loại Bạch Vũ càng thêm cường đại, vậy liền hoàn toàn không có hắn cơ hội. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có liều mạng. Hắn lúc này, kỳ thật chỉ đem Thiên Thụ Thiên Ảnh tu luyện đến 8 cây 8 ảnh cấp độ. Nếu như hắn đem 8 cây 8 ảnh hợp nhất, trong nháy mắt liền có thể đột phá đến thần linh cảnh, đến lúc đó muốn sử xuất thiên thụ thiên ảnh, tự nhiên không nói chơi. Lúc này bên trên bầu trời dị tượng xuất hiện, tám cái lâm thiên mệnh, tay cầm bùa lớn, hoặc chặt, hoặc bổ, hoặc lâm, hoặc tước, chiêu thức không giống nhau. Sau đó tám đạo cường đại công kích trực tiếp tại trong trời cao hợp nhất, một cái cự đại quang cầu trực tiếp ở trên không xuất hiện, trong nháy mắt thì lấn át mặt trời quan mang, làm cho mọi người mở mắt không ra, quét sạch bóng cũng không có trên không trung dừng lại mà là tại Lâm Thiên mệnh khống chế phía dưới thẳng đến Bạch Vũ mà đi nửa bước thần linh đây là Bạch Vũ trong nháy mắt cảm ứng Lâm Thiên mệnh vậy mà tại liều mạng quá trình bên trong có cảm giác ngộ, một chiêu này nghiễm không sai đã đạt đến nửa bước thần linh cấp độ cho nên Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên có điều hắn cũng không tính xứ ra bản thân bảo mệnh chiêu thức nếu như vừa có việc liền sử xuất bảo mệnh chiêu thức cái kia căn bản không có biện pháp để cho mình rất tốt trưởng thành hỗn độn chi quang Bạch Vũ trong nháy mắt liên tục đánh ra 108 trưởng, cái này 108 trưởng trong nháy mắt hình thành một đạo lồng giam, nhà tù trong lồng trong nháy mắt có hắc động xuất hiện, trong hắc động truyền đến hơi hơi ánh sáng, như là hồng mông hóa ban đầu. Đi. Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất chỉ, hỗn độn chi quang trong nháy mắt thì thẳng đến một chiêu này thiên thụ thiên ảnh mà đi. Chi chi. Ngay tại hai chiêu lẫn tiếp xúc đồng thời, không có kinh thiên nổ tung truyền đến, hết thể dường như đều tại trong yên tĩnh tiến hành, chỉ có chi chi phát thanh ra. Hai đạo công kích tương xứng. Trên bầu trời lộ đầy vẻ lạ, một bên là màu trắng quang đem bầu trời chiếu sáng không mở mắt được, một bên là hồng mông chi khí phảng phất muốn để thiên địa mở lại hỗn độn. Ừm. Lúc này Lâm Thiên Mệnh rốt cục ý thức được chỗ không đúng, bởi vì hắn công kích mà ra bạch sắc quang cầu vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ, mà đối diện như là tia lửa màu xám cho ánh sáng lại đang dần dần hình dạng lớn. Không tốt. Đang hấp thu công kích của ta chuyển hóa vì năng lượng của mình, hắn đến cùng tu công pháp gì? Lâm Thiên Mệnh chưa từng có nghe nói có công pháp gì có thể thôn vệ người khác công kích, chuyển hóa thành công kích của mình. Lúc này thầy đến, hắn vay cả linh hồn, đã thăng ra bỏ trốn chi tâm. Chỗ nào dễ dàng như vậy để ngươi chạy trốn? Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Thiên Mệnh trạng thái, liền biết đối phương có chạy trốn tâm tư. Nếu như hôm nay có thể chém giết Lâm Thiên Mệnh, như vậy tấn công Cao Đường Châu, liền sẽ nhẹ nhõn gấp trăm lần. Cho nên hắn vô luận như thế nào không có khả năng để Lâm Thiên Mệnh rời đi. Lúc này Bạch Vũ bước ra một bước trực tiếp tăng tốc độ xuất hiện tại Lâm Thiên Mệnh bên cạnh, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền trực tiếp hướng về Lâm Thiên Mệnh đánh ra. Lâm Thiên Mệnh thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp nhấc lên búa lớn đồng dạng hướng về Bạch Vũ đập tới. Loảng xoảng. Lâm Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mình cái này nhất phủ lán đện ở thép thạch chi phía trên, sau đó hắn trực tiếp bay ngược mà ra. Tiểu tử này nhục thân có gì đó quái lạ. Lâm Thiên Mệnh kinh hãi, muốn như vậy bay đi, kết quả Bạch Vũ lại theo sát phía sau, thiếp thân đánh tới. Lâm Thiên Mệnh lần nữa bị nhất quyền đánh bay. Miêu Mộ Thiên, ta nhận thua, ta nguyện ý bồi thường. Lâm Thiên Mệnh hoảng hốt, hắn vốn định thừa dịp Bạch Vũ vừa đánh hạ Đông Dương Thành, căn cơ bất ổn thời điểm đoạt lấy thành này, thế mà không nghĩ tới lại đụng phải một cái nhân vật hung ác. Hắc hắc, nếu như bình thường, ngươi nguyện ý bồi thường, ta cũng liền đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ nha, ta có không phải giết lý do của ngươi không thể. Bạch Vũ cười lắc đầu, bởi vì không phải hắn muốn giết Lâm Thiên Mệnh, mà chính là thần linh hệ thống yêu cầu. Hắn không giết đối phương, như vậy thần linh hệ thống thì muốn giết hắn. Chết. Bạch Vũ một chỉ điểm ra, một đạo tử khí sông dài thẳng đến Lâm Thiên Mệnh mà đi. Miêu Mộ Thiên, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thiên Mệnh không nghĩ tới đối phương vậy mà giết đối phương chi tâm bất tử. Lúc này Lâm Thiên Mệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trực tiếp một trường vô tại chán của mình, tiếp lấy có huyết quang hiền hiện. Sau đó này bóng người trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đoạn khô mục trang, chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Huyết độn chi thuật. Bạch Vũ sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương hội huyết độn chi thuật, nếu như biết, hắn liền sẽ đề phòng đối phương. Chương trăm, thấn công cao đường châu. Phía dưới đã sớm máu chảy thành sông, vô tận tướng sĩ si thây chất thành núi, sau đó lại là từng đạo từng đạo công kích đánh vào những hải cốt này phía trên, làm cho hải cốt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hoa Sán, Trọng Quý, thuật thượng bọn người, lúc này đồng dạng mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên thân không ít địa phương bị thương. Bất quá không có người lùi bước mỗi người đều cùng địch nhân triển khai liều mạng chém giết. Bạch Vũ hơi hơi nhìn một chút phía dưới, cao giọng nói: Lâm Vương đã trốn, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói? Ngay tại Bạch Vũ thanh âm rơi xuống thời điểm, phía dưới chiến đấu trong nháy mắt ngừng một chút, mà Bạch Vũ bên này tuấn sĩ, sĩ si khí trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh điểm, đến mức Lâm Vương mang tới người đánh tơi bởi mà chạy. Sau cùng chỉ có đại khái một nửa người lựa chọn đầu hàng, mà có một tiểu bộ phận vốn là có dị tâm người lựa chọn chạy trốn còn có một bộ phận đối Lâm Vương trung thành người, thì là lựa chọn chiến tử, trọng quý, thuật thượng, hoa sán ở đâu? Bạch Vũ tại trong trời cao hết lớn, ẩn ẩn có một cỗ Long uy theo này thân bên trên chuyển đến. Cái này lại không phải chân Long chi uy, mà chính là người ở trên vị thời điểm hình thành một loại đặc thù uy áp. Lúc này Bạch Vũ, ẩn ẩn có tranh đoạt thiên hạ bá chủ thực lực, thế lực của hắn đã trải qua sơ bộ tạo thành quy mô, mà Đông Dương Thành cũng là đại bản doanh của hắn, có thuộc hạ trọng quý ba người mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là không che giấu được mặt mũi tràn đầy hưng phấn. bọn họ Đông Dương Thành mới công chiến xuống tới, kết quả làm cho Cao Đường Châu Lâm Vương đại bại mà chạy. Loại này chiến tích làm cho hắn ẩn ẩn chờ mong tương lai. nhanh chóng chỉnh biên tăng quân, thẳng đến Cao Đường Châu, đến mức tù binh, lại lưu lại chấn thủ Đông Dương Thành, miêu giáp viễn, miêu giáp chân, ta ra lệnh ngươi hai người chấn thủ Đông Dương Thành, nếu có địch quân đột kích, một mực mở ra Đông Dương Thành thủ thành đại trợ, thẳng đến ta trở về đến. Lâm Thiên Mệnh huyết độn thuật một độn ngàn giặm, nhưng lại nguyên khí đại thương. Có điều hắn biết Miêu Mộ Tiên Tuyệt Đối sẽ không chịu để yên, cho nên hắn hiện tại nhất định phải mau chóng trở lại Cao Đường Châu, một lần nữa tập kết binh lực, mới có thể ngăn cản được Bạch Vũ tấn công. Thiên Mệnh, ngươi thế nào? Ngay tại Lâm Thiên Mệnh bay trở về Cao Đường Châu thời điểm, một vị mỹ phụ nhân bay ra, vị Lâm Thiên Mệnh một lần nữa trở lại châu phủ bên trong. Phu nhân, nhanh cầm ta binh phù đi yến thành, Thanh Thành, Đạo Thành, làm cho ba châu chi bình. Toàn bộ triệu hồi nơi này đến, cái kia ba tòa thành, chúng ta bỏ qua từ bỏ. Đồng thời, ngươi để vũ tướng quân phái người đi nói cho một tiếng hạ hầu vương, viện đông vương, chấn bờ sông vương tăng người, liền nói ta ba thành không muốn, bọn họ có hứng thú, có thể phân biệt phái binh chiếm lĩnh trong đó nhất thành. Lâm Thiên Mệnh sau khi nói xong, cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên Mệnh, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Mỹ thiếu phụ biết tất có biến cố, không phải vậy sẽ không Lâm Thiên Mệnh sẽ không hạ như mệnh lệnh này. Phu nhân khác hỏi nhiều như vậy, nhanh đi, ta muốn liệu thương. Lâm Thiên Mệnh sau khi nói xong, trực tiếp móc ra ba cái liệu thương thánh đan, tại tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hắn biết Miêu Mộ Tiên khẳng định sẽ dựa vào cái này rất tốt tình thế, mượn nhờ cái này một tháng trận, nhanh chóng hướng về chính mình công đánh tới. Cho nên hắn chỉ có mượn trước trợ hạ hầu vương lực lượng của ba người, mới có thể cho hắn tranh thủ đến thủ thắng cơ hội. Lam bạch vũ đại bộ đội đến đạo thành thời điểm, đã là ngày hôm sau lúc tờ mở sáng. Có điều hắn mang tới người toàn là cao thủ, cho nên cho dù là trong đêm tối tác chiến, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Không tốt, bị bao vây. Lúc này đạo thành bên trong tướng quân kinh hãi, hắn cảm giác được vô số đạo ánh mắt hướng về trong thành xâm nhập mà đến, thực lực thấp một chút tướng sĩ, vậy mà không chịu nổi những ánh mắt này, ào ào ngã xuống đất. Giết! Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, có vô tận uy nghiêm tại tam quân bên trong truyền ra tới. Sau đó hắn thủ hạ ba đại chiến tướng trực tiếp làm ba đạo dòng nước lũ thẳng đến đạo thành mà đi. Chuyển lính liên lạc. Sau đó một đạo mật lệnh phát ra, ba đợt lính liên lạc cấp tốc hóa trang thành dân chúng tầm thường, trà trộn tại dân chúng tầm thường bên trong. Mà vị tướng quân này thì là lựa chọn chiến tử. Bất quá một nén hương thời gian, đại chiến thì kết thúc. Ngoại trừ dân chúng trong thành, trong thành tướng sĩ, toàn bộ chiến tử. Bạch Vũ không có thời gian đến hợp nhất những người này, bởi vì hôm nay đã là ngày thứ tư, hắn nhất định phải tại trước ngày mai cầm xuống cao đường châu, không phải vậy cũng là hắn tận thế. Tại Bạch Vũ quét ngang đạo thành về sau, nhanh chóng mang theo tướng sĩ rời đi, mà tại những thứ này tướng sĩ đều rời đi về sau, giấu ở trong dân chúng lính liên lạc cấp tốc hướng về hạ hầu vương vị trí bay đi. Chủ công, giống như không đúng. Lúc này đạo sĩ thuật thượng bay tới Bạch Vũ trước mặt nói ra. Ừm, ngươi cũng phát hiện, không tệ, một tòa đạo thành căn bản không có khả năng chỉ có như thế một điểm nhi binh lực, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, Lâm Vương biết ta muốn tấn công hắn. Khẳng định đem tất cả binh lực đều tập trung vào Cao Đường Châu, bất quá thuật thượng ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta thừa thế xông lên, cầm xuống chỉ là Cao Đường Châu, tuyệt đối không nói chơi. Nghe được Bạch Vũ nói, thuật thượng hơi hơi thở dài một hơi. Bạch Vũ một mực tại sáng tạo kỳ tích, cho nên chỉ cần Bạch Vũ nói không có vấn đề, thuật thượng thì nhất định tin tưởng. Cao Đường Châu tại Đạo Thành, Yến Thành cùng Thanh Thành bên trong, cho nên Bạch Vũ muốn tấn công Cao Đường Châu, trước hết đánh hạ cái này ba tòa thành đến, không phải vậy hắn trực tiếp đi công đến lúc đó bên ngoài ba tòa thành tướng sĩ cùng cao đường châu tướng sĩ nội ứng ngoại hợp đến lúc đó liền có thể là hắn tất cả tướng sĩ tử kỳ đến mức yến thành cùng thanh thành đồng dạng không mất tí khí lực nào liền bị bạch vũ công xuống đem cái này hai tòa thành đánh hạ đến còn chưa tới giữa trưa mà tại yến thành cùng thanh thành đánh hạ về sau đồng dạng có người hướng viện đông vương cùng chấn bờ sông vương phương hướng bay đi mà lúc này bạch vũ đã sớm điều tập hắn thủ hạ một triệu sinh linh đại quân ép thẳng tới cao đường châu có một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác lâm thiên mệnh đi ra nhận lấy cái chết bạch vũ thanh âm ầm ầm giống như lóe qua cao đường châu toàn bộ cao đường châu mười ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng lúc này vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trong trời cao trong nháy mắt hoảng sợ mà cao đường châu tất cả binh sĩ đã sớm bay tới cao đường châu trên không miêu mộ tiên ngươi thật sự là giết ta chi tâm bất tử a lúc này lâm thiên mệnh xuất hiện ở phía trước nhất nhìn lấy bạch vũ Quét qua hể vài bộ dáng, cả người tràn ngập sinh khí, mà lại hắn lúc này có một loại thành đủ tại ngực khí thế đang nổi lên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết. Hôm nay đã không phải muốn hay không đối phương đầu hàng vấn đề, Bạch Vũ nhất định phải giết chết lâm thiên mệnh mới tính hoàn thành nhiệm vụ, cho nên duy nhất thủ đoạn cũng là giết. Vâng. Lại tại một triệu tướng sĩ bay ra thời điểm, toàn bộ cao đường châu hộ châu đại trận trong nháy mắt mở ra. Tà đại sư, đã làm phiền ngươi. Bạch Vũ sớm đoán được Lâm Thiên mệnh sẽ mở ra Cao Đường Châu Hộ Châu Đại Trận, cho nên hắn thật sớm liền đem Tạ Đạo Nhất cấp mời đi qua. Tạ Đạo Nhất đối với Bạch Vũ cũng không có lòng trung thành, chỉ là trở ngại thuật thượng mặt mũi mới tạm thời lưu lại. Bạch Vũ cũng biết chút điểm này, cho nên đối Tạ Đạo Nhất duy trì đầy đủ tôn kính. Dù sao về sau còn có vô số chiến đấu cần đánh, trên trận pháp sự tình, đối Tạ Đạo Nhất còn có nhất định nghỉ lại. Lúc này Tạ Đạo Nhất đã đứng dậy, nhìn lấy Cao Đường Châu Hộ Châu Đại Trận, hơi hơi ôm quyền. Nói, Thiên Vương, muốn phá trận này, nhất định phải hai canh giờ. Tốt, ta chờ ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong, nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía tăng quân, sau đó nói, ba quân tướng sĩ si nghe lệnh, tại chỗ chỉnh đốn, sau hai canh giờ, ta mang dẫn các ngươi thành lập bất thế công hân. Trường 301, Thứ Vương Vây Công. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi cũng đừng phí công phu, ta cao đường châu trận pháp, cũng không phải ngươi muốn phá liền có thể phá. Lâm Thiên Mệnh gặp một người đi ra. Vòng quanh cao đường châu phi hành quan sát, biết người này không phải trận pháp sư lại là người phương nào. Lại tại Lâm Thiên Mệnh đắc ý thời điểm, theo cả đời bạo hưởng, cao đường châu trận pháp tầm vang nổ tung, lưu lại bên trong trận mắt hốc mồm Lâm Thiên Mệnh cùng một triệu sinh linh tuấn sĩ. Hừ, Lâm Vương, ngươi quá cao xem chính ngươi, ngươi thủ hạ không người có thể phá vỡ trận này, không có nghĩa là ta thủ hạ không người, nhiều lời vô ích, hôm nay hoặc là ngươi tự sát mà chết, hoặc là ta huyết tẩy ngươi cao đường châu. Bạch Vũ ngạo nghễ đứng ở trong trời cao, đằng sau thì là một triệu tướng sĩ, tất cả mọi người tiêu mà đứng, ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, tràn ngập cuồng nhân chi ý. Chỉ chờ Bạch Vũ cả đời ra lệnh, bọn họ liền sẽ không chút do dự san bằng cao đường châu. Ừm. Bạch Vũ tâm lý đột nhiên run sợ một hồi, phảng phất có không chuyện tốt muốn phát sinh. Lại vào lúc này, vô số tiếng xe gió còn tới, đứng ở Bạch Vũ ngoài mời dặm. Lâm Thiên Mệnh, ngươi cấp bản vương lăn ra đến. Trấn Hà Vương vốn là phái tướng sĩ si đi trấn thủ thanh thành, thực lực của hắn cùng binh lực so Lâm Thiên Mệnh còn mạnh hơn một chù, cho nên căn bản không sợ Lâm Thiên Mệnh ra vẻ, tại Lâm Thiên Mệnh phái người nói cho hắn biết muốn đưa hắn thanh thành thời điểm, trong lòng của hắn đại hỉ, cảm thấy là Lâm Thiên Mệnh sợ chính mình tấn công hắn, cho nên cố ý hướng mình lấy lòng. Không muốn hôm qua vừa phái binh đóng quân, hôm nay liền bị người tối thành. Như thế đại thủ, không thể không có báo. Lâm Thiên Mệnh nghe nói cái thanh âm này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cao giọng nói: Trấn Hà Vương, ngươi tướng sĩ có thể không phải ta giết, ngươi không có trông thấy bên ngoài có đại quân đối với ta nhìn chằm chằm sao? Trấn Hà Vương nghe vậy mới đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, chờ phát hiện Bạch Vũ chỉ có chỉ là thần nhân sơ kỳ thực lực thời điểm, ánh mắt lộ ra thật sâu khinh thường. Còn Bạch Ngọc sau lưng một triệu sinh linh đại quân, chỉ cần chủ xoáy bỏ mình, cái kia đem như một đám ố hợp đồng dạng không chịu nổi một kích, là ngươi giết ta thanh thành đem quân tướng sĩ. Nghe nói lời này. Trọng quý trong lòng ba người một cái lộ bộ, rốt cuộc biết vì sao phía trước tấn công ba thành thời điểm cái kia lo nghĩ đến từ nơi nào. Lại vào lúc này, lại là hai lộ đại quân phá không mà đến. Rõ ràng cũng là viễn Đông Vương cùng Hạ Hầu Vương. Lúc này Bạch Vũ đại quân trong nháy mắt bị bốn mặt bao vây, có một loại bốn bề thọ địch vị đạo. Thế nào, tất cả đều là tìm đến miêu mỗ tính sổ. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì đoán được đây là lâm thiên mệnh ngư kế, bất quá cái này lại như thế nào coi như tam lộ đại quân đột kích, bạch vũ cũng không hề sợ hãi. Hừ, miêu mộ tiên, ta danh nghĩa ái tướng bị ngươi giết chết, hôm nay không lấy ngươi trên cổ đầu người, ta hạ hầu vương tự mình đem bản vương đầu người hái cho ngươi. Hạ hầu vương vóc dáng cao to uy mãnh, tự có một cố khí thế ở tại trên thân, lại thêm phía sau hắn mang theo mà đến một triệu sinh linh đại quân, làm cho hạ hầu vương không giận mà uy. Chỉ là một lát, viễn đông vương đồng dạng tỏ thái độ. Các ngươi ba cái cùng lên đi. Bạch Vũ gặp sự tình không có chỗ giảng hòa, thân trong nháy mắt dâng lên một cô vô địch khí thế tới. Cuốn vọng, để bản vương tới trước cân nhắc một chút người. Hạ hầu vương tính cách xúc động, gặp Bạch Vũ như thế không đem hắn để ở trong mắt, nhất thời nhất quyền đánh ra, quyền ra như rồng, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Đến mức lâm thiên mệnh thì là đại hỷ, hắn liền sợ tam vương không đúng Bạch Vũ động thủ, mà Viễn Đông vương vi người trầm ổn, xưa nay cơ trí, gặp có người vì chính mình sung phong, vui vẻ một cái nhẹ nhõm. Bạch Vũ bằng vào kỳ thần người sơ kỳ thực lực, có thể bại Đông Dương Vương, Tự Phong Tiên Vương, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. So nhục thân a. Bạch Vũ gặp Hạ Hầu Vương nhất quyền hướng mình đánh tới, không lùi mà tiến tới. Hắn tu hành Hồng Ngông Tử khí quyết, trong thân thể tự nhiên có Hồng Ngông chi khí. Hồng Ngông chi khí vốn là thân thể căn bản, cho nên nhục thể của hắn cường đại dị thường, cho dù hắn hiện tại mới thần nhân sơ kỳ cảnh giới, nhưng là nhục thân sớm đã đạt đến thần nhân hậu kỳ. Oan. Bạch Vũ đồng dạng nhất quyền đập ra. Hai đạo quyền kình trên không trung trong nháy mắt chạm vào nhau, trong không khí phảng phất có phá nát âm thanh vang lên, tiếp lấy một đạo gợn sóng trực tiếp dọc theo hai người giao thủ chỗ khuyết tán ra đến, cho dù là ngăn cách thật xa, loại này dư âm cũng để cho Viễn Đông Vương Vi nhỏ biến sắc. Một kích này nếu như là đánh tại trên mặt đất, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt trăm dặm địa vực đều nuốt hóa thành hư vô. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, quả nhiên không phải chỉ là hư danh à, tới tới tới, cùng ra ra ngươi lại đến đại chiến 300 hiệp. Hạ Hầu Vương tự hỏi nhục thân tại toàn bộ hồng hoang đại địa đều có thể đứng vào trước năm, cho nên có rất ít người dám cùng hắn so đấu nhục thân, không nghĩ tới hôm nay gặp phải một cái, vậy hắn nhất định muốn chiến thống khoái. Hai người trong nháy mắt lại giao đánh nhau, nhục thân so đấu, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn có kỹ xảo, coi như bạch vũ có thần linh hệ thống, nhưng là kỹ xảo đồ vật bằng vào hệ thống cũng là không học được. Chỉ là một lát, hai người thì đánh ra trăm ngàn triệu, từ trên trời đánh đến dưới đất, đảo mắt chiến trường thì rời hơn trăm giả Hai người chiến đấu dư âm, làm cho không ít núi đá sụp đổ, mảng lớn ngọn núi trực tiếp bị oanh thành hư vô. Từng cơn sóng gợn khuyết tán mà ra, làm cho mọi người hoảng sợ. Bạch Vũ càng chiến càng mạnh, đối lực lượng trưởng không càng ngày càng đúng chỗ. Một số dưỡng già chiêu thức dường như theo trong óc tự động hiện hiện, tay chân của hắn luôn có thể xuất kỳ bất y đánh vào hạ hầu vương nhược điểm phía trên. Hạ hầu vương nhục thân chi lực so Bạch Vũ còn mạnh hơn phía trên một bậc, thế mà theo cùng Bạch Vũ chiến đấu, hắn phát hiện Bạch Vũ càng ngày càng khó quấn. Bắt đầu còn có thể cùng Bạch Vũ một chiêu đổi một chiêu, đằng sau phát hiện mình chịu hai chiêu đối phương mới tiếp nhận một chiêu. Phục. Ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ thừa dịp Hạ Hầu Vương nhất quyền đánh tới thời khắc, trở tay một vòng, một chân hướng về Hạ Hầu Vương bộ ngực đà tới. Hạ Hầu Vương không tránh kịp, trong nháy mắt bị đá bay cách xa mấy chục dặm, tươi đẹp như là cột máu đồng dạng phun ra ngoài. Xuất thủ. Trấn Hà Vương cùng Viễn Đông Vương liên nhau, hai người không do dự nữa. Hạ Hầu Vương cùng thực lực bọn hắn tương đương kết quả lại bị bạch vũ cấp đánh bại, mà lại bạch vũ chỉ là chỉ bằng vào nhục thân chi lực đánh bại đối phương. Tất cả mọi người đã nhìn ra bạch vũ không có đem hết toàn lực. Hiện tại phần thuộc thu địch, người không chết thì là ta vong, cho nên hai người căn bản không có định cho bạch vũ cơ hội. Cho nên bọn họ muốn tại bạch vũ vừa chiến đấu hết trong chớp nháy này, đồng thời hướng bạch vũ phát khởi thế công, làm cho bạch vũ kiệt lực mà chết. Bị rồi. Lúc này thuật thượng ở phía xa quát, hiển nhiên vì hai vương thủ đoạn như thế mà chơ chẽn. Ha ha, người thắng làm vua, bại giả vì quan, có cái gì bị hồi không hèn hạ. Chỉ vào lúc này, Lâm Vương đồng dạng bay ra, cười lớn nói, sau đó thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thác nước nhập 9 ngày. Trấn Hạ Vương một thức đánh ra, đầy trời sông dài bay cuộn, một đạo Pháp Văn chỉ chạy Bạch Vũ mà đi. Pháp Văn bên trong phảng phất có cựu trọng thiên cung đứng sướng sững, cuộn cuộn sông dài từ trên chín tầng trời khắp để lộ mà xuống, cuốn theo vô tận sông dài chi lực, từ xa đến gần. Nhân hoàng lớn. Viễn Đông Vương tắc là đánh ra Nhất Kích Nhân Hoàng ấn, cái này Nhất ấn tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là bị hắn luyện thành pháp văn về sau, uy lực lớn tăng, so với hoàn chỉnh Nhân Hoàng ấn cũng không kém bao nhiêu. Nhất ấn đánh ra, thiên địa thất sắc, giữa thiên địa phảng phất có vô số âm ba hướng về bạch vũ công kích mà đi. Thập tự trạng, Lâm Thiên mệnh không cam lòng phía sau, đóa lớn nơi tay, trong nháy mắt ở trong hư không rủ sao vạch một cái, hai vệ huyết quang trong nháy mắt tạo thành một cái thấp chữ, hướng về bạch vũ chém giết tới. Thượng khái. Bạch Vũ hét lớn, khí thế trên người trong nháy mắt toàn diện bạo phát. Trường 302, hai tử hai hàng. Bạch Vũ đã thời gian rất lâu không có toàn lực ứng phó. Thế giới của võ giả, cho tới bây giờ đều là võ giả vi tôn, mà tại võ giả huyết dịch bên trong, chạy xuôi chính là chiến đấu huyết mạch. Lúc này Bạch Vũ toàn diện bạo phát, này tóc đen phấn khởi, trường sam không gió mà bay, thon dài thân thể ngạo đứng ở trong hư không, như là một tôn giống như thần tiên, một cỗ phiêu nhiên khí thế theo này thân phía trên ra phảng phất muốn để chúng sinh quỷ bái. Tử khí đông lai, thân ảnh của hắn bắt đầu giảm đi. Hắn lúc này dường như hóa thành một vòng hỏa hồng mặt trời, mặt trời mọc lên ở phương đông mà lên. hết lần này tới lần khác tử khí chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt hắn toàn bộ bên ngoài thân đều bị tử khí bao khỏa. chỉ là trong nháy mắt, dường như lại là vĩnh hằng, vô tận tử khí như là hào quang chói sáng đồng dạng, vạn trượng màu tím bắn ra, thẳng tới bốn phương tám hướng. không tốt, khoái tán. Hạ Hầu Vương Bản muốn giết trở về, nhưng là vừa bay đến nửa đường thời điểm, phát hiện đạo này công kích cường đại vô cùng, vậy mà áp bách đến bốn người liên thủ thế công đều tấp công không xây. Bốn người tuy nhiên hợp lực công suất, mỗi một đạo công kích đều so ra mà vượt thần nhân hậu kỳ thực lực, thế mà Bạch Vũ lúc này công kích, đồng dạng đạt đến thần nhân hậu kỳ, mà lại tử khí tăng phúc làm cho công kích của hắn so bốn người công kích còn cường đại hơn một bậc. Mà lại là một kích này là không khác biệt công kích. Để đến bọn hắn cơ bản không có tránh né khả năng Phúc Trong nháy mắt có huyết quang thoáng hiện Trong đó hai người trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp đánh bay Miêu mộ tiên gia hỏa này vậy mà che giấu thực lực Lâm Thiên Mệnh đã bắt đầu đánh lên chống lui quần Hắn vốn cho rằng vốn đã biết Bạch Vũ toàn bộ thực lực Mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như thế Lần trước hắn tấn công Đông Dương thành thời điểm Bạch Vũ một mực chỉ là đang bồi hắn chơi mà thôi Bạch Vũ có thần linh nhiệm vụ tại thân làm sao có thể để Lâm Thiên Mệnh chạy trốn? Giết! Bạch Vũ tâm lý hét lớn một tiếng, sau đó thẳng đến Lâm Thiên Mệnh mà đi. Miêu Mộ Thiên, ngươi thật coi ta là quả hồng mềm hay sao? Lâm Thiên Mệnh kinh hãi, rõ ràng Hạ Hầu Vương cùng Viễn Cổ Vương đô bị thương, hắn không hiểu rõ vì sao Bạch Vũ lại muốn đuổi theo chính mình không thả. Người bùn còn có ba phần hỏa khí, đúng chi là Lâm Vương, cho nên Lâm Vương gần như không thêm cân nhắc, trực tiếp sử xuất tuyệt kỹ Tam Bản Phụ tới. Hắc hắc. Ngươi cho rằng cái này Tam bản phủ đối với ta còn hữu dụng sao? Bạch Vũ cười khẽ, sau đó tăng tốc độ. Tại Lâm Thiên mệnh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp nhất quyền đánh phía đầu của hắn. Vô hình, đầu thái liệt thanh âm truyền đến, theo sau bên trên bầu trời trong nháy mắt tóe lên vô số huyết hoa, một bộ sắc không đầu thần trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, mặt đất trong nháy mắt bị cái này cỗ thi thể đập ra gần trăm dặm hồ lớn tới. Viễn Đông Vương tam người liếc nhau, tâm lý giật mình, biết mình các loại người xem thường Bạch Vũ. Bất quá mọi người đã kết xuống cửu hận, căn bản không có khả năng nói giải liền có thể giải. Thần tiên chỉ, ba người đều xứ ra bản thân bản mệnh pháp văn đến, ba đạo pháp văn trong nháy mắt oanh phá hư không, hướng về Bạch Vũ oanh sát mà đi. Ba người điệp ra công kích cùng vừa rồi ba phương hướng công kích mà đến công kích hoàn toàn không giống. Lúc này Bạch Vũ thân thể bản năng phát ra cảnh báo, cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hỗn độn chi quang. Bạch Vũ không chút nghĩ ngợi sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu thức, nếu như không sử dụng át chủ bài, Hắn có thể dùng cũng chỉ có một chiêu này Chi chi Bầu trời trong nháy mắt bị bị hai bên công kích cấp hóa Thành hai đạo cự đại quan mang Sau đó lẫn nhau rằng co không xong Bất quá thủy trung bởi vì thực lực sai biệt quá lớn hỗn độn chi quang không đủ hấp thu công kích của đối phương Sau cùng tại mọi người trợn mắt ốc mồm bên trong Ba đạo công kích trong nháy mắt xông phá hỗn độn chi quang Thẳng đến Bạch Vũ mà đến A. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời gào thét Trên người hắn bắp thịt trong nháy mắt bạo phát Thân thể mạnh mẽ chi lực tràn ngập tại bên ngoài thân, lúc này thân thể của hắn phảng phất như là một tòa đỏ bừng hỏa lô đồng dạng, toàn thân đều tản ra nóng hồi quang. Ma kỳ thể nội huyết dịch mỗi một hơi thở đều muốn lưu chuyển trăm ngàn lần. Vâng. Trong nháy mắt có ngọn núi sập rơi, Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay, đánh xuyên qua mấy ngọn núi mới ngừng lại được. Hết thể đều kết thúc, các ngươi còn không đầu hàng. Hạ Hầu Vương thanh âm chọc tan bầu trời, thẳng tới thuật thượng đám người trong hai, thuật rực giỡng mấy người nghe vậy, đều hoàn toàn biến sắc. "Hừ, Hạ Hầu Vương, ngươi khác nói chuyện giật gần, ngươi căn bản không có khả năng giết được chủ công, muốn để cho chúng ta đầu hàng, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều quá." Miêu Giáp chân đứng ra, giận chỉ Hạ Hầu Vương. "Hắc hắc, một tên tiểu bối cũng dám nói chuyện với ta như vậy, bóp chết ngươi ta liền như là bóp chết một con kiến mà thôi." Hạ Hầu Vương nhất chân đạp ra, bên trên bầu trời dường như trong nháy mắt có một đạo cự đại pháp lực hình thành bản chân khổng lồ, thẳng đến Miêu Giáp chân mà đi. "Thủ hạ của ta" Cái gì thời điểm đến phiên ngươi để giáo huấn rồi, lại vào lúc này, trong lòng núi, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi tới, y phục của hắn hơi có chút lộn xộn, trước ngực nhiễm mấy cái giọt máu tươi, thế mà hắn tinh khí thần lại là đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Chủ công, hoa sán bọn người gặp bạch vũ chưa chết, trong nháy mắt đại hỉ, bạch vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn cái này to lớn đạp thiên dấu chân, sau đó nhất chào bốc ra, hư không bên trong trong nháy mắt xuất hiện một đạo pháp lực cự chào đến, trực tiếp đem dấu chân cấp bể vụn cấp ba người các ngươi một cái cơ hội thần phục hoặc là chết bạch vũ mà nói không mang theo mảy may tình cảm dường như đến từ kiểu lũ bên trong ha ha miêu mộ tiên ngươi quá càn dỡ vậy mà muốn muốn ba người chúng ta thần phục chúng ta đã có thể đả thương ngươi thì nhất định có thể đánh chết ngươi đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ba người chúng ta không khách khí hạ hầu vương đại cười mở miệng tuy nhiên bắt đầu bại bởi bạch vũ một chiều nhưng là chỉ cần giết bạch vũ liền có thể rửa sạch rơi hắn hôm nay xỉ nhủ bớt nói nhiều lời, đánh đi. Bạch Vũ trực tiếp một chân đá ra, một nói pháp lực công kích thẳng đến hạ hầu vương mà đi. Tiếp lấy hắn tăng tốc độ, lại là một chiêu tử khí đông lai đánh ra. Chấn hạ vương thấy thế, không có có dư thừa động tác, trường kiếm nơi tay, như là lạc thủy chi thần tại thế, từng đạo từng đạo pháp lực dâng lên mà ra, dường như vô tận lưu tuyển đồng dạng, thủy chi lực mềm mại làm cho màu tím đến tốc độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Mà viên đông vương gặp này, không có chút gì do dự, lại là một đạo nhân hoàng lớn đánh ra. Sau đó vô số đạo sóng âm hướng về tử khí gào thét mà đi, tử khí trong nháy mắt bị âm ba cấp tách ra. Hạ hầu vương gặp này, biết cơ hội tới, sau đó hét lớn một tiếng, hai tay vây quanh, một tòa pháp văn hình thành cự sơn, trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng ném mạnh mà đi. Phá! Bạch vũ gặp này, không có chút gì do dự, trực tiếp một chân đá ra, hướng về cự sơn đá vào, cự sơn trong nháy mắt bị hắn đá bạo. Tiếp lấy hắn cấp tốc đánh ra 36 trưởng thẳng đến nhân hoàng lớn mà đi Nhân Hoàng ấn trong nháy mắt liền bị tách ra. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trực tiếp sử xuất cực hạn tốc độ tại ba người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trong nháy mắt bay tới Trấn Hạ Vương bên cạnh. Bạch Vũ không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, trực tiếp nắm trưởng thành quyền, hung hăng nhất trưởng hướng về Trấn Hạ Vương đánh tới. Trấn Hạ Vương không nghĩ tới Bạch Vũ hội lợi hại như thế, hắn nhục thân chi lực vốn cũng không cường đại, lúc này thấy Bạch Vũ như thế nhất kích, chỉ có thể kiên trì dỗi ra hai tay đi đón đỡ. Thế mà cái này cũng không có lấy được hiệu quả gì. Bạch Vũ nhục thân cường đại dường nào, trực tiếp cũng là nhất quyền, đem hai tay cấp lệ đức, mà một kích này dư thế không ngừng, trực tiếp đem Trấn Hà Vương đầu đánh nổ. Bạch Vũ dày đặc ánh mắt nhìn về phía Viễn Đông Vương, Viễn Đông Vương trong nháy mắt tê cả da đầu. "Thiên Vương, ta nguyện thân phụ." Viễn Đông Vương biết mình đại thế đã mất, cho dù là phía dưới có một triệu sinh linh đại quân, cũng không thể nào là Bạch Vũ đối thủ, chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý Hắn coi như như thế nào tránh cũng tránh không rơi, bởi vì lúc này bạch vũ quá cường đại. Ta cũng nguyện thân phủ. Hạ hầu vương đồng dạng làm ra lựa chọn sáng suốt. Trường 303, côn bằng di tích. Tốt. Giao ra thần hồn của các ngươi chi ấn. Một khi tu luyện tới thần nhân trở lên cảnh giới, liền có thể thần hồn thành ấn, làm cho thần hồn càng thêm cường đại. Mà cái này thần hồn chi ấn, cũng là toàn bộ thần nhân hồn phách căn bản. Chỉ cần thần hồn chi ấn một phá, người này thì sẽ trở thành người vô dụng Cho nên một khi bị người khác nắm giữ thần hồn chi ấn, như vậy sinh tử thì không khỏi chính mình. Viễn Đông Vương không có chút gì do dự, trực tiếp giao ra thần hồn của mình chi ấn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hạ Hầu Vương gặp Viễn Đông Vương giao ra thần hồn của mình chi ấn, tuy nhiên không phục, nhưng là biết phản kháng chỉ có một đường chết, cũng là hung hăng đem cắn răng một cái, đem thần hồn của mình chi ấn giao cho bạch vũ. Tốt, hai người các ngươi mỗi người hồi chính mình châu phủ, ta có mệnh lệnh thời điểm. Tự sẽ phái người đến thông báo các ngươi. Hai người liếc nhau, không muốn ở đây dừng lại, trực tiếp mang theo trăm vạn đại quân, mỗi người trở lại chính mình châu phủ. Lại vào lúc này, toàn bộ Đông Dương thành một triệu sinh linh quỷ dạp xuống đất, trong đó một vị tướng quân bay thẳng đi ra, có thần nhân sơ kỳ thực lực, chỉ gặp người này nói, Tiên Vương, chúng ta nguyện ý thần phục, hy vọng ngươi cấp trong thành một triệu sinh linh một con đường sống. Tốt. Bạch Vũ vung tay lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trọng quý, nói, trọng quý. Người phụ trách đem chọn cái Đông Dương Thành cấp hợp nhất. Đối với trọng quý, Bạch Vũ vô cùng yên tâm, vốn là trọng quý cũng là thư sinh, làm cái này sự tình, tự nhiên không nói chơi. Bạch Vũ sau khi nói xong trực tiếp mang theo một triệu sinh linh đại quân trở về Đông Dương Thành. Lúc này Bạch Vũ đã hoàn thành thần linh hệ thống giao phó nhiệm vụ, cho nên 5 triệu đổi lấy điểm trong nháy mắt tới tay. Có điều hắn cũng không có tại Cao Đường Châu tu luyện, đối với vừa hàng Cao Đường Châu, hắn không tin được. Hắn chuẩn bị đem Đông Dương thành chế tạo thành chính mình đại bản doanh, mà Cao Đường Châu cùng Cửu Ly Châu, Phượng Hoàng Châu thì là làm dựa vào tuổi thủ Đông Dương thành. Đến mức trấn hạ Vương đoạt Mệnh Châu, một triệu sinh linh đại quân đồng dạng biểu thị thần phục, cho nên Bạch Vũ trực tiếp phái Miêu Giáp Trần cùng Miêu Giáp Viễn hai huynh đệ đi thu hoạch đoạt Mệnh Châu. Ba ngày sau, Bạch Vũ theo tu luyện tràng đi ra. Lúc này hắn khí tức trên thân lại tăng lên một phần. Bạch Vũ rốt cuộc biết thần linh hệ thống vì sao để hắn đánh giết Lâm Thiên Mệnh. Bởi vì Lâm Thiên Mệnh bản mệnh Pháp Văn, lại là một thuộc tại Pháp Văn. Bạch Vũ đánh chết Lâm Thiên Mệnh về sau, hồng ngông tử khí quyết đệ nhất trọng tầng thứ nhất trong nháy mắt bị kích phát, mà tại cái này mặt thì xuất hiện một chiêu, gọi là Vạn muội Phùng Xuân. Mà một chiêu này cần đổi lấy điểm, vừa lúc là 5 triệu điểm. Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp đem một chiêu này cấp học được. Sau đó thực lực của hắn trực tiếp đạt đến thần nhân sơ kỳ tầng 2 cảnh giới. Chủ công. Buổi sáng hôm nay Viễn Đông Vương để cho ta mang cho ngươi một câu, nói để ngươi xuất quan đi tìm hắn một chút. Bạch Vũ vừa xuất quan, hoa sán đã đến Bạch Vũ trước mặt. Tốt, ngươi thủ Đông Dương Thành, sử dụng Đông Dương Thành vật tư, mau chóng tăng thực lực lên, ta đi xem một chút Viễn Đông Vương muốn nói gì. Bạch Vũ thực lực sao mà lợi hại, cho nên hắn chỉ dùng non nửa ngày, thì bay đến kiểu Lý Châu. Viễn Đông đợi, ngươi thật to gan, vậy mà để bản vương tự mình tới. Bạch Vũ phi đến kiểu Lý Châu về sau cũng không có ẩn tàng thân ảnh của mình, mà chính là bay thẳng đến cựu ly Châu Châu phủ bên trong, tiếng gầm thẳng đến Châu phủ chỗ sâu mà đi. Viễn Đông Vương hiện tại tuy nhiên quản cựu ly Châu, nhưng là Bạch Vũ mới tự phong là vua, hắn tự nhiên không dám phong vương, cho nên chỉ có xuống một cấp vì đợi. Nghe được Bạch Vũ thanh âm, lúc này phía dưới tướng sĩ ảo ảo như ve mùa đông. Ba ngày trước Bạch Vũ độc chiến tứ đại vương tin tức đã sớm truyền ra, mà lại kết quả lại là tứ đại vương nhị tử hai hàng, làm cho tất cả mọi người biết. Toàn bộ hồng hoang đại lục, có một ngôi sao mới ngay tại từ từ bay lên. Chủ công, bên trong nói chuyện. Đối mặt Bạch Vũ gào thét, viễn đông đợi không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, mà chính là trực tiếp đem Bạch Vũ mời lên ngồi phía trên. Nói đi, có chuyện gì cần bản vương tự mình tới. Bạch Vũ thấy đối phương thái độ cung kính, cũng không có ý định tiếp tục khó xử đối phương. Chủ công, ta nhận được tin tức, nghe nói côn bằng di tích tức sắp mở ra, đây chính là thần linh hậu kỳ cường giả lưu lại di tích Đối với chúng ta thần nhân chi cảnh võ giả, thế nhưng là có lợi thật lớn, mượn nhờ cái này cơ hội, nói không chừng chủ công càng có hy vọng đột phá đến thần linh cảnh. Viễn Đông Vương Vi không người xuống thân, nhìn thoáng qua Bạch Vũ, sau đó thấp giọng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt hướng về Viễn Đông Vương nhìn lại, cái nhìn này phảng phất muốn đem Viễn Đông Vương cấp xem thấu. Viễn Đông Vương thân trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Hắn phát hiện Bạch Vũ mới mấy ngày ngắn ngủi thì phát sinh cải biến cực lớn, lúc này hắn chỉ là một ánh mắt liền để đến Viễn Đông Vương có loại như đâm vào lương cảm giác. Viễn Đông đợi, ngươi muốn đột phá thần linh cảnh cứ việc nói thẳng, sao phải nói những thứ này đường hoàng, ta Miêu Mộ Tiên Bình sinh ghét nhất loại kia tiểu nhân sắc mặt người. Viễn Đông Vương tâm lý âm thầm giật mình, đột nhiên phát hiện Bạch Vũ trí tuệ quá cường đại, chỉ liếc một chút liền đem chính mình cấp xem thấu. Lúc này Viễn Đông Vương không còn dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, mà chính là hàng đầu thấp đủ cho thấp hơn. Chủ công, ta tự nhiên là muốn đột nhiên thần linh cảnh. Người nào lại không muốn trùng kích cảnh giới càng cao hơn đâu, chỉ là đi nơi này nguy hiểm so sánh lớn, có cờ hờ công cùng một chỗ, nguy hiểm tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đến lúc đó ta đột phá đến thần linh cảnh, chủ công liền có thể phong hoàng. Một cái thế lực chỉ cần có thần linh cảnh, liền có thể phong hoàng. Nhưng là hiện tại toàn bộ hồng hoang đại lục, trên mặt nổi đều không có thần linh tồn tại, không phải vậy toàn bộ hồng hoang đại lục cũng sẽ không lâm vào cắt cứ bên trong, sớm đã bị người nhất thống. Tốt! Chúng ta xuất phát! Bạch Vũ không ngoài tức, có bất kỳ tăng lên chính mình thực lực hy vọng, hắn liền sẽ gấp rút đi tăng lên. Côn bằng di tích tại Cực Tây Chi Địa. Cực Tây Chi Địa từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến, ngàn tỷ giằm địa vực, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên trong vô số nguy hiểm khu vực, liền xem như thần nhân cảnh cường giả tiến vào Cực Tây Chi Địa, cũng chưa chắc có thể sống đi ra. Vũ Văn Hinh, đại khái còn có bao lâu thời gian đến? Viễn Đông đợi tên thật Vũ Văn Thành, vì lúc này thuận tiện, cho nên hai người ước định gọi thẳng tên thật. Lúc này hai người đã sớm bay một ngày thời gian, nhưng là còn chưa tới nơi mục đích. Tốc độ của hai người đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Một ngày thời gian, hai người đã sớm bay qua khoảng cách ngàn tỷ dặm Chủ công, miêu lão đệ, bay qua mảnh này Tây Hải, liền có thể đến cực Tây chi địa Người nào dám ở trước mặt ta tự xưng chủ công. Lúc này trong tầng mây một thanh âm vang lên, sau đó trực tiếp nhất trưởng phái ra, tiếp lấy một đạo ngập trời bàn tay trực tiếp hướng về Vũ Văn Thành cùng Bạch Vũ mà Đi. Mà về sau người cũng không có lại đi quan chú Bạch Vũ hai người chết sống. Một trường này, thần nhân cảnh võ giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được tới. Âm độc lão quái. Vũ Văn Thành nhìn thấy cái này một đạo trưởng ấn tập kích tới, trong nháy mắt tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này côn bằng di tích mở ra, vậy mà đưa tới thần linh cảnh lão quái. Thần linh cảnh cùng thần nhân cảnh có bản chất khác nhau, cho dù là đơn giản nhất nhất trường, cũng tuyệt đối không có khả năng là thần nhân cảnh võ giả có thể tiếp xuống giúp ta. Lại vào lúc này, vang lên Bạch Vũ thanh âm. Chẳng lẽ chủ công có thủ đoạn? Vũ Văn Thành lúc này ánh mắt tuyệt vọng bên trong trong nháy mắt dâng lên hy vọng, sau đó kỳ thể nội pháp lực trong nháy mắt mãnh liệt tràn vào Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ nhất thời dùng ra mình có thể dùng tất cả thủ đoạn, hướng về một trưởng này đánh tới. Chương 304: Xâm nhập Cực Tây chi địa. Vạn trưởng lớn nhỏ trưởng ấn thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ nâng lên khí lực toàn thân, từ khí đông lai phía trước nhanh chóng nhược hóa đạo trưởng ấn này, mà hôn độn chi quang theo sát phía sau, chậm rãi thôn phệ đạo trưởng ấn này. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lấy tự mình hại mình phương thức tăng cường thực lực của mình, vô số đạo trưởng ấn oanh kích mà ra, lại thêm đằng sau Vũ Văn Thành quán thâu mà đến pháp lực, làm cho Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt vượt ra khỏi phụ tải, vô số máu tươi từ hắn trong da thẩm thấu mà ra, chỉ là trong nháy mắt Bạch Vũ liền thành một cái huyết nhân. Lại vào lúc này, Vạn Mục Phùng Xuân chi thuật trong nháy mắt có hiệu lực, làm cho Bạch Vũ thụ thương thân thể nhanh chóng khôi phục. Mắt Trần có thể thấy từng đạo từng đạo lục quang tràn ngập ở tại mặt ngoài thân thể, dường như nguyên một đám tinh linh tại tiến hành cẩn thận nhất che chở đồng dạng. Phá. Vũ Văn Thành chấn nhiếp nhìn lấy tình cảnh này, tràn đầy không thể tin. Đạo này cự trưởng trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ đến, hai người thì ở cái này lỗ nhỏ phía trên, sau đó cự trưởng trực tiếp xuyên qua hai người, đập vào trên mặt biển, trong nháy mắt có ầm ầm thanh âm truyền đến. Chỉnh Thiến Hải vực trong nháy mắt phí đẳng, hơn vạn trong biển sinh linh tại một trường này bên trong mất mạng. Trông coi ta, Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp ngồi xếp bằng hư không bên trong, sau đó lấy ra một nắm lớn đan dược, trực tiếp hướng trong miệng rót vào. Tuy nhiên tiếp nhận một trường này, nhưng lại đem hết hắn tất cả thủ đoạn, thần linh cảnh thực lực, trừ phi hắn sử xuất thủ đoạn cuối cùng, không phải vậy hắn căn bản không phải đối thủ. Còn tốt một kích này là âm độc lão quái tùy ý đánh ra nhất kích, lại đến Vu Văn Thịnh tương trợ không phải vậy bạch vũ chỉ có động thủ đoạn cuối cùng hắn hiện tại tuy nhiên tiếp nhận một trường này nhưng là hắn hiện tại thể nội pháp lực cơ hồ hoàn toàn không có mà lại nhục thân nhận lấy thương tổn nghiêm trọng cho nên không tiến hành điểu tước, gặp lại cương địch chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt cũng là vào lúc này vũ văn thành mới thật sự là đối bạch vũ tâm sắc nhọn tâm phục khẩu phục vưa loại tình huống đó nếu như là hắn hắn đã lên không nổi dũng khí chống cự cũng là âm độc lao quái một cái tên tuổi liền trực tiếp để hắn sợ vỡ mật Thế mà Bạch Vũ tại dưới tình huống đó còn có thể gặp nguy không loạn, lại thêm cứu được hắn nhất mệnh. Lúc này Vũ Văn Thành đã quyết định cả đời đi theo Bạch Vũ, coi như không có thần hồn chi ấn hạn chế, hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Hai ngày về sau, Bạch Vũ từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn lần nữa biến đến thanh tịnh vô cùng, trên thân bị thương đã sớm phục hồi như cũ, liền khí tức trong người cũng về tới thụ thương trước đó. "Miêu lão đệ, đa tạ." Bạch Vũ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Âm độc lão quái là người phương nào?" Ta thần nhân sơ kỳ thời điểm, may mắn gặp qua âm độc lão quái một lần, lúc đó chỉ dám xa xa quan sát, khi đó hắn cùng một vị khắc thần linh cảnh cường giả đại chiến, một vị khắc thần linh cảnh cường giả trực tiếp vững lạc, mà mọi người cũng kết luận âm độc lão quái không sống nổi, không nghĩ tới mấy chục năm sau, hắn vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Vũ Văn Thành nhẹ nhàng nói ra, sau đó nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nói, miêu Lão đệ, đã hắn đi, vậy liền khẳng định không có chúng ta cái gì kịch, muốn không chúng ta trở về. Bạch Vũ cười to, nói, Vũ Văn Hinh, ngươi chính là quá tinh minh rồi, có lúc khôn khéo quá mức. Ngươi cũng đã biết võ giả đấu với trời, chính là muốn có một quả dũng cảm tiến tới tâm, cho dù phía trước có thiên sơn vạn ngăn trở, chúng ta cũng muốn từng cái phá mất, dạng này cảnh giới mới hội không ngừng tăng lên. Coi như hắn là thần linh cảnh lao quái lại như thế nào, dám giết ta Bạch Vũ, ta lại thế nào không thể giết hắn. Vũ Văn Thành nghe Bạch Vũ nói chuyện, trong lòng nghiêng nghị, đi qua Bạch Vũ một chút hóa Hắn phát hiện cảnh giới của mình vậy mà hơi hơi có bông lòng cảm giác. Được nghe lại Bạch Vũ một câu tiếp theo lời nói, trong nháy mắt bị Bạch Vũ dọa đến gần chết, thần nhân cảnh đồ thần linh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vũ có thể nói loại này khoác lắp đi. Bất quá bị Bạch Vũ chiến ý ngất trời lây, Vũ Văn Thành cười to xuất khẩu, không tệ, đa tạ miêu lao đệ chỉ điểm, tuy nhiên chúng ta trong mắt hắn là con kiến hôi, nhưng là muốn giết chúng ta, hắn cũng phải trả giá đắt Hiu! Ngay tại hai người bước vào cực tây chi địa phạm vi bên trong, trong nháy mắt có một cái xương tay hướng về hai người bay tới. Vũ Văn Thành nhất trưởng đánh ra, trực tiếp đem cái tay này xương cấp đánh nát. Miêu lão đệ, ta trước kia tới qua nơi này một lần, cựu tử nhất sinh, muốn không phải ngươi lần này nguyện ý cùng đi theo, ta không thể nói được sẽ xem xét một phen. Cái này phía ngoài nhất hung quái đã sớm bị rõ ràng diệt, bất quá như loại này xương tay, đều đã thông linh, chỗ trong vòng ngươi phải nhiều hơn cẩn thận bên trong thậm chí sẽ xuất hiện thần nhân cấp khô lâu nhóm, đã chính là ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn. Cứu mạng! Lại vào lúc này, ngoài trăm dặm có thể cứu mệnh chi tiếng vang lên. Hai người đều là thần nhân cấp cao thủ, cho dù ngoài trăm dặm cầu cứu thanh âm, bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Đi, đi xem một chút. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên trong bay đi. Ừm! Bạch Vũ nhìn thấy một thần nhân hậu kỳ nữ tử lại bị hai cái thần nhân sơ kỳ khô lâu cấp đuổi theo chạy. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện vị cô nương này căn bản không có thần nhân hậu kỳ cần phải có thực lực. Lúc này vị cô nương này sắc mặt tái nhợt, hơi hơi không còn chút sức lực nào. Hiện nhiên hẳn là trúng đầu. Nắc. Bạch vũ cảnh giới bây giờ tuy nhiên chỉ có thần nhân sơ kỳ, nhưng là này thực lực chân thật tuyệt đối không thể lấy cảnh giới để phán đoán. Thiên phú của hắn đã đạt đến cựu tuyệt thiên tài cấp độ, cũng chính là có thể vọt chín cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Hiện tại hắn thần nhân cảnh giới tầng thứ 2 thực lực, vọt 9 cái cảnh giới, cũng chính là tương đương với thần nhân hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Bất quá coi như hắn lại như thế nào tăng thực lực lên, chỉ sợ trong ngắn hạn cũng không có khả năng chiến thần linh cảnh cường giả. Tất cánh võ đạo tu luyện, một cái đại cảnh giới, là một đạo khảm, đây cũng không phải là bằng vào thiên phú thì bù đắp. cửu vi số chi cực, cửu tuyệt cũng là cực tuyệt, trừ phi hắn có thể đột phá cửu tuyệt, đạt tới thập tuyệt, đạt tới vạn cổ thiên tài hàng ngũ mới có thể tại thần nhân cảnh khiêu chiến thần linh cảnh. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh ra hai trường, hai cái thần nhân sơ kỳ khô lâu trực tiếp bị đánh nát. Lúc này vị cô nương này mới vô vô ở ngực, thật sâu hô thở ra một hơi, cũng không có nói tạ, trực tiếp xuất ra khu độc đan dự đến, ban đầu mà ngồi xuống liệu lên thương tổn. Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua muốn đối phương nói tạ, cho nên không có đi quan tâm nàng, trực tiếp mang theo Vũ văn thành hướng cảng phương xa hơn bay đi. Thật là một cái cổ quái gia hỏa, Lúc này vị cô nương này mở mắt ra, điệu môi, trên mặt hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền lỗ mở, dung nhan tuyệt thế nháy mắt nở rộ. Âm linh hoa. Hai người đi một khoảng cách, vậy mà phát hiện nơi này có một gốc thông linh âm linh hoa. Âm linh hoa, âm linh biến thành, thế mà thông linh âm linh hoa, nhất định phải thần linh cảnh cường giả tử vong về sau, mới có thể hình thành. Nói cách khác, cái này bên trong khẳng định có thần linh cảnh cường giả vỡn lạc, mới có thể có cái này một đóa hoa tồn tại. Chờ một chút. Bạch Vũ trực tiếp ngăn trở Vũ Văn Thành đi ngắt lấy, Vũ Văn Huynh, Đóa hoa này lớn lên tại rõ ràng như vậy địa phương mà không có người hái, chắc hẳn có cái gì kỳ quái chỗ, chúng ta đem cơ hội lưu cho người khác. Vũ Văn Thành hiểu ý, trực tiếp cùng Bạch Vũ hai người trực tiếp giấu ở nơi xa. Hai người đại khái đợi có nửa canh giờ bộ dáng, đột nhiên có một thần nhân sơ kỳ thực lực người phát hiện cái này một gốc gâm linh hoa, hắn hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Một gốc gâm linh hoa có thể tại phòng đấu giá đổi lấy hắn 10 năm tu luyện vật chất, làm sao không biết lệnh hắn kích động. Cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về kia gốc gầm linh hoa chụp tới. Ầm ầm. Lại vào lúc này, toàn bộ phiến khu vực này trong phạm vi trăm dặm, trong nháy mắt thành thế to lớn. Chương 305, di tích mở ra. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện trước mặt hắn cái kia một ngọn núi, trong nháy mắt di động. Tiếp lấy ngọn núi lộ ra một cái ô về đầu đến. Sau đó một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ một chân trực tiếp hướng về vị này thần nhân sơ kỳ người trà đạp mà đến. Vị này thần nhân sơ kỳ thực lực cường giả thậm chí không kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị thực sự thành phân vụn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch Vũ phát hiện đây là một cái hóa đá rùa đen, đã không có sinh mệnh khí tức, thế mà cái này con rùa đen bản năng lại làm cho cho nó phải không ngừng công kích xâm phạm người. Chúng ta đi thôi. Tuy nhiên cái này gốc gâm linh hoa động nhân tâm, nhưng là Bạch Vũ biết. Hắn hiện tại không có thực lực tới lấy đến cái này một gốc hoa. Vũ Văn Thành nhìn lấy cái này gốc hoa, cũng nuốt nước miếng một cái, sau đó theo Bạch Vũ, dứt khoát quay người rời đi. Hai người sau đó không còn nộ đến bất kỳ khó khăn, dường như phía trước bọn họ làm việc con đường, đều bị thanh lý qua đồng dạng. Đến, Vũ Văn Thành nhìn lấy một tòa thẳng nhập chân trời bia đá, trên đó viết, Côn Bằng Tổ. Nơi này chính là Côn Bằng gì tích chỗ? Tại Bạch Vũ hai người tới đạt nơi này thời điểm nơi đây đã tụ tập hơn trăm người, mà lại Bạch Vũ phát hiện lại có bốn vị thần linh cảnh người tồn tại. Bên trong một cái, rõ ràng là Âm Thiếu Lão giả. Bạch Vũ nhìn lấy Âm Thiếu Lão giả, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu hào quang. Âm Thiếu Lão giả dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhìn lại. Có ý tứ. Lúc này Âm Thiếu Lão giả nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức thần thái. Hắn trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ cùng Vũ Văn Thành hai người cấp nhận ra. Đây chính là hắn tại Tây Hải chi thượng muốn tùy ý đập chết hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi tên gọi là gì? Nơi đây an tĩnh dị thường, thế mà theo âm thiếu lao giả mở miệng, cho nên người trong nháy mắt mở to hai mắt, tính cả mặt khác ba cái thần linh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Vũ văn thành sắc mặt biến hóa, sau đó phát hiện bạch vũ thần sắc như thường, đứng ra hơi hơi chắp tay, gặp qua âm thiếu tiền bối, vãn bối tư Ma thành, đây là vãn bối huynh đệ miêu mộ tiên. Ngươi chính là Miêu Mộ Tiên. Âm thiếu lao giả trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Hắn vốn cho là mình một trưởng kia là Vũ Văn Thành đón lấy, nhưng là hiện tại hắn nhìn đến Bạch Vũ khí độ cùng hồng hoang đại địa phía trên đối với hắn truyền ôn, cảm thấy Bạch Vũ đón lấy công kích của mình khả năng hội lớn hơn. Không tệ, ta chính là miêu mộ tiền, không biết tiền bối còn có cái gì chỉ giáo. Tất cả mọi người nghe nói Bạch Vũ câu nói này, đều hoàn toàn biến sắc, Bạch Vũ câu nói này đối với âm thiếu lao giả thế nhưng là không có bao nhiêu tôn kính chi ý. Rõ ràng còn có nhàn nhạt địch ý ở trong đó. Mà lại âm thiếu lão giả thế nhưng là loại giết người không chớp mắt nhân vật, nói chuyện làm việc toàn bằng tâm tình của hắn. Mọi người đều biết, Bạch Vũ chỉ sợ phải xui xẻo. Chẳng lẽ hắn sau lưng có cái gì ý vào? Đương nhiên cũng không ít người biết miêu mộ tiên tên tuổi, lúc này những thứ này đều nhất trí cho rằng miêu mộ tiên sau lưng có ý vào. Không phải vậy một thần nhân cảnh sơ kỳ người, căn bản không dám cùng thần linh cảnh cường giả nói như thế. Thế mà mọi người giảm lớn ánh mắt lại là Âm thiếu lão giả cũng không có sinh khí, mà chính là cười ha hả nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, lão phu thu ngươi làm đệ tử ngươi có chịu không?" Vũ Văn Thành vốn là bởi vì Bạch Vũ mà nói lo lắng đề phòng, mà bây giờ được nghe lại Âm thiếu lão quái, lại là tâm lý đại hỉ, hận không thể loại chuyện này rơi trên đầu mình. "Ta cự tuyệt." Bạch Vũ trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt Âm thiếu lão giả. Chỉ là một thần linh cảnh cương giả, Bạch Vũ còn thật không có để ở trong mắt. Càng quan trọng hơn là Âm thiếu lão giả tùy ý giết người, loại thái độ này để hắn rất là không thích. Nếu như hai ngày trước tại Tây Hải chi thượng không phải hắn, đổi lại một người khác, chỉ sợ hiện tại cũng không có cơ hội đi tới nơi này. Ngay tại Bạch Vũ sau khi nói xong, âm thiếu mặt của lão giả trong nháy mắt âm trầm xuống. "Tiểu tử, đã ta cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn." Âm thiếu lão giả nhìn ra Bạch Vũ trong mắt phẫn hận, loại nhân vật thiên tài này, vạn nhất trưởng thành Đem đến báo thù hắn, đó chính là hắn thai nạn, cho nên, đối với loại này thai nạn, cái kia nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Sau khi nói xong, âm thiếu lao giả trực tiếp lại là một đạo trưởng ấn đánh ra, đạo trưởng ấn này so hai ngày trước nhỏ nghìn lần, chỉ có to khoảng 10 trượng, thế mà uy lực lại không thể so sánh nổi. Bạch Vũ đã sớm liệu đến tình cảnh này, nhưng là hắn không có khả năng tại âm thiếu trước mặt lao giả khuất phục, cái kia có tuân hắn võ giả chi tâm cho nên hắn sớm liền định bạo lộ chính mình thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực. Lại vào lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới, trực tiếp đem trưởng ấn cấp đánh tan. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện một lão nhân tóc trắng thu kiếm mà đứng, mỉm cười, hướng về chính mình nhẹ gật đầu. Phó Thanh Dương, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta? Âm thiếu lao giả không nghĩ tới công kích của mình vậy mà lại bị những người khác cấp tiếp đó. Bất quá chờ phát hiện người này là Phó Thanh Dương về sau, trong lòng của hắn vậy mà hơi hơi có kiên kỵ. Ha ha. Âm thiếu Lao Nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vị tiểu hữu này cùng ngươi cũng không thù oán nghiệp, làm gì phía dưới này tử thủ. Âm thiếu Lao giả nao nao, không nghĩ tới Phó Thanh Dương sẽ như thế nói, chỉ là hắn giết Bạch Vũ chi tâm không giảm, coi như kiêng kỵ Phó Thanh Dương, hắn cũng muốn đem Bạch Vũ cấp giết chết. Lưu lại kẻ này, nhất định hậu hoạn vô cùng. Phó lao đầu, ngươi lại ngăn trở ta, ta không ngại cùng ngươi đại chiến một trận. Âm thiếu Lao giả lần nữa tùy ý nhất trưởng hướng về Bạch Vũ chạy như bay. Phó Thanh Dương quả không sai có kiêng kỵ chi ý, lúc này hơi hơi nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng là hắn lại không có xuất kiếm dự định. Tất cánh vì một người xa lạ, để hắn cùng âm thiếu trở mặt, còn không đáng. Phụ thân, mau ra tay, hắn đã cứu ta." Nơi xa trong nháy mắt vang lên một đạo giọng nữ, Phó Thanh Dương nghe vậy, sắc mặt đại biến, không có chút gì do dự, trực tiếp một đạo kiếm quang đánh ra, phát sau mà đến trước, đem trưởng ấn lần nữa đánh tan. Bạch Vũ vốn định sử xuất bảo mệnh áp chủ bài, không muốn lần nữa bị Phó Thanh Dương cấp cứu được. Lúc này hắn dọc theo Thanh Âm nhìn qua, mới phát hiện nơi xa một tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi bay tới, Thanh Âm cũng là theo trong miệng nàng chuyển tới. Người này không phải Bạch Vũ trước đây không lâu mới từ hai cái khô lâu trước mặt cứu nữ nhân kia là ai? Phó Thanh Dương, xem ra ngươi là quyết tâm muốn ngăn trở ta. Âm thiếu mặt của lão giả sắt trong nháy mắt thì trầm xuống. Phó Thanh Dương trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ đến, theo rồi nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, đối phương đã cứu nữ nhi của ta. Ta hôm nay nhất định là muốn bảo vệ vị tiểu hữu này. Đã như vậy, vậy liền đến nhất chiến. Âm Thiếu Lao giả trực tiếp đứng lên, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn thăng lên, những thứ này thần nhân cảnh cường giả lúc này đối mặt cỗ khí thế này, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, ào ào hướng nơi xa bay đi. Lúc này bọn họ mới phát hiện thần linh cảnh cường giả, dù cho chỉ thả ra một cỗ khí thế, cũng không phải bọn họ những thứ này thần nhân cảnh cường giả có thể chống lại. Âm Thiếu Lao Nhi, khiêm tốn một chút. Côn bằng di tích lập tức liền muốn mở ra, nếu như các ngươi chiến đấu làm cho chỗ này không gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người nào chịu chứ? Lúc này lại là một vị thần linh cảnh cường giả dâng lên một cỗ khí thế, thẳng đến Âm thiếu lão giả mà đi. Hiển nhiên, chỉ cần Âm thiếu lão giả muốn xuất thủ, như vậy người này khẳng định sẽ cùng Phó Thanh Dương nhất lên đối phó hắn. Hừ. Âm thiếu lão giả lạnh hừ một tiếng, cuối cùng thu liễm khí thế của tự thân. Lại vào lúc này, có âm ầm thanh âm truyền đến. Trên tấm bia đá côn bằng tổ ba chữ to trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang đến, theo quang mang tràn ra, cả tòa bia đá chậm rãi hạ xuống. Nhìn lấy giảm xuống bia đá, Bạch Vũ tự lẩm bẩm: "Di tích mở ra." Chương 306: Quỷ dị mặt đất màu đen. Hắc bi rơi xuống, vạn vật trầm luân. Ngay tại hắc bi hoàn toàn chìm vào lòng đất thời điểm, một cái đen nhánh cửa động bảy biện ra tới. Cửa động chỉ mấy trăm mét lớn nhỏ, nhưng mà lại cấp mọi người một loại đen nhánh không thấy đáy cảm giác, chỉ hơi hơi vừa nghe liền để linh hồn của con người có một loại lâm vào trong đó xúc động, không nên nhìn. Lại vào lúc này, phó thanh dương hảo ý nhắc nhở, tiếp lấy một đạo đen nhánh sáng trưng cổ sáng trực trùng vân tiêu, cực tây chi địa tử linh toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, trăm dặm lớn nhỏ thạch quy nâng lên cao ngạo đầu lâu, hướng về cái phương hướng này gào khóc. A! Đột nhiên có người kêu to, mọi người theo tiếng mà trông, phát hiện một vị thần nhân sơ kỳ thực lực người ôm lấy đầu của mình, hai mắt trợn trắng, lúc này chính thừa nhận thống khổ to lớn. Sau ba hơi thở, người này trực tiếp hoành nằm trên mặt đất, không một tiếng động, cứ thế mất mạng. Mọi người hoảng sợ, hào hào lui cách Hắc Quang trăm dặm xa. Hắc Quang kéo dài có nửa nén hương thời gian, mới chậm rãi yếu bớt. "Đi." Có người cuối cùng nhịn không được, văng vào kỳ thần người hậu kỳ thực lực, lại thêm hộ thể bảo vật, tại Hắc Quang sắp tiêu tán thời khắc, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc động phía trên. "Cici." Thế mà chỉ là trong nháy mắt, người này huyết nục liền bị hoàn toàn ăn mòn còn lại một đống bạch cốt trực tiếp rơi vào vô tận thâm nguyên bên trong. Sau đó hắc quang chậm rãi tiêu tán, nhưng là có vết xe đổ, lại không có người cảm giác hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, lên cho ta. Âm thiếu lao giả chỉ trong đó một vị lạc đàn thần nhân trung kỳ võ giả, nhàn nhạt mở miệng, nhưng là này trong giọng nói mang theo một loại không thể hoài nghi vị đạo. Người này nghe nói âm thiếu lao giả nói, không có chút gì do dự, trực tiếp một chân bước ra, hướng lên trời một bên bay đi. Hắn chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực. Vừa mới thần nhân hậu kỳ người đi đến bên trong, thì tan xương nát thịt hắn có thể không cảm thấy mình thực lực so với đối phương còn mạnh hơn. Vâng! Ngay tại lúc này, âm thiếu lao giả trực tiếp một trường vỗ ra, người này còn chưa bay xa, liền trực tiếp trên không trung bị tập kích thành một đoàn sương máu. Ngươi, lên cho ta! Âm thiếu lao giả lại chỉ hướng mặt khác một thần nhân hậu kỳ thực lực người, lúc này khỏe miệng hung hăng co lại, nhưng lại không có quay người rời đi, vết xe đổ, hắn cũng không muốn như vừa rồi người bị hoanh bảo chỗ lấy người này trực tiếp cắn răng, chậm rãi hướng về hắc động bay qua. Ha ha, không có gặp nguy hiểm. Người này cười to, trực tiếp hướng về hắc động bay đi, âm thiếu lao giả muốn muốn xuất thủ, nhưng là người này đã sớm nhảy vào hắc động bên trong không thấy. Nhìn thấy không có gặp nguy hiểm, âm thiếu lao giả không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Chỉ là còn có ba vị thần linh cảnh cường giả không hề động, cho nên phía sau thần nhân cảnh võ giả nhìn chăm chú liếc một chút, đều rất thức thời không hề động. nếu như bọn họ động. Ai biết những thần linh này cảnh cường giả có thể hay không giống âm thiếu lao giả đồng dạng hạ tử thủ. Chỉ là một lát, hai vị khác thần linh cảnh cường giả cũng nhảy vào vực sâu không đáy bên trong, lúc này thì chả chỉ còn lại có Phó Thanh Dương còn ở bên ngoài. Phó Thanh Dương nhìn một chút Bạch Vũ, khẽ cười nói, tiểu hưu muốn hay không cùng Lao Phu cùng một chỗ, Lao Phu nhất định có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bạch Vũ cứu được nữ nhi của hắn, hắn tự nhiên muốn báo rơi phần ân tình này. Đa tạ tiền bối, vạn bối vẫn là muốn chính mình xông xáo. Bạch Vũ hơi hơi chắc tay, cự tuyệt Phó Thanh Dương hảo ý. Phó Thanh Dương nghe vậy, không có có dư thừa, trực tiếp mang theo Phó xinh đẹp bay vào vực sâu không đáy bên trong. Ngay tại Phó Thanh Dương phi nhập về sau, những thứ này thần nhân cảnh võ giả cũng nhịn không được nữa, nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng về bên trong bay đi. Miêu lão đệ, vì sao không cùng tiền bối cùng một chỗ? Nơi đây hiện tại cũng chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng Vũ Văn Thành, Vũ Văn Thành nhịn không được hỏi. Ha ha, Vũ Văn Huynh. Khắc quên chúng ta mục đích tới nơi này, nếu như theo phó tiền bối, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng là ngươi cảm giác cho chúng ta có thể có được bao nhiêu chỗ tốt sao. Bạch Vũ cười nói, sau đó trực tiếp một cái lắp mình, nhảy vào trong hát động. Vũ văn thành sắc mặt ngưng tụ, sau đó thầm thầm bội phục Bạch Vũ, cũng theo Bạch Vũ nhảy vào bên trong. Bạch Vũ ở bên trong, trong nháy mắt phát hiện mình đã mất đi phi hành năng lực, sau đó hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống. Ở tại chính phía dưới, có một tầng màn sáng Làm bạch vũ rớt xuống tầng này màn sáng phía trên về sau, cả người trong nháy mắt bị chuyển đi biến mất không thấy. Làm bạch vũ thời điểm xuất hiện lại, phát hiện mình vậy mà đi tới một mảnh mặt đất màu đen phía trên, mặt đất màu đen truyền đến một cỗ cường đại dẫn lực còn có hữu thực chi lực. Bạch vũ thường thử một chút phi hành, phát hiện mình vậy mà không bay lên được, này đất phản phất bị hạ không hiểu cấm chế đồng dạng. Chờ giây lát, bạch vũ phát hiện vũ văn thành không cùng đến, trong nháy mắt biết tầng kia màn sáng có gì đó quái lạ khẳng định là đem vũ văn chuyển đến mặt khác địa phương đi. xoa xoa. bạch vũ một chân giẫm tại một đoạn cốt đầu trên, cái này một đoạn xương cốt trong nháy mắt bị giẫm thành phấn vụn. mục nát làm đi. bạch vũ ngồi sồn xuống, hơi nhíu lên lông mày. bởi vì hắn phát hiện cái này một đoạn đầu khớp xương mặt chất hữu cơ chất đã sớm bị ăn mòn rơi mất, còn lại đầu khớp xương mặt chỉ là đồ có kỳ hình mà thôi. cho dù hắn không giẫm lên một cước này, chỉ phải đi qua gió nhẹ nhàng thôi, cái này một đoạn xương cốt cũng sẽ xói mòn rơi. quý dị. Đây là nơi đây duy nhất bầu không khí. Bạch Vũ cảm giác được khắp nơi phía dưới toát ra nhàn nhạt hắc khí, cô khói đen này vậy mà ẩn ẩn ăn mòn huyết nục của hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt đem thần nhân cảnh pháp lực hộ thuẫn mở ra, loại này ăn mòn mới bị triệt tiêu mất. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ không thể không thời khắc mở ra pháp lực hộ thuẫn, không phải vậy liền thịt của hắn huyết chi lực căn bản không thể có thể chịu nổi. Cô cô! Đột nhiên có nước chảy theo lòng đất phun ra ngoài, giống như suối phun đồng dạng, Bạch Vũ trong nháy mắt lui về phía sau thế mà hắn lọt vào trong tầm mắt thấy, phát hiện mới vừa ở suối phun bên cạnh thạch đầu, lại bị thật sâu ăn mòn đi xuống, toàn bộ thạch đầu có một nửa liền bị ăn mòn rơi mất. Cửu U Tịnh Thủy, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến loại nước này. Cửu U Tịnh Thủy, tuyển thủy u đen như mực, nhưng lại tinh khiết vô cùng, bởi vì loại này tuyển thủy có một cô mánh liệt hữu thực chi lực, bất luận cái gì dư thừa vật chất dung nhập trong đó, liền sẽ bị ăn mòn rơi. Bạch Vũ không chần chờ chút nào, trực tiếp theo không gian dưới bên trong lấy ra một cái bình ngọc đến bắt đầu thu thập loại này tuyển thủy cửu tịnh thủy tuy nhiên có thể ăn mòn vạn vật nhưng là ngọc tịnh bình lại là chuyên môn dùng để thu thập cửu u tuyển thủy bạch vũ muốn tới côn bằng di tích tự nhiên biết nơi này khả năng xuất hiện loại vật này cho nên tại chạy tới nơi này thời điểm đã sớm trên đường chuẩn bị không ít thứ này hiện tại vừa vẫn có đất dụng võ cửu u tịnh thủy đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng nhưng là tại phòng đấu giá bên trong cho dù là một số thần linh cảnh lão quái luyện chế đặc thù bảo vật hoặc là tu luyện cũng sẽ đối thứ này động tâm. Vụ vụ. Ngay tại lúc Bạch Vũ góp nhặt hai bình kiểu u tịnh thủy thời điểm, hắn dường như cảm giác được nơi xa có đồ đang hướng về mình tới gần. Bạch Vũ ngừng lại, cảnh giác nhìn qua phía trước, trên tay pháp lực vận sức chờ phát động. Cảnh... Không gian phảng phất có phá nát thanh âm truyền đến, Bạch Vũ hoang hốt, trong nháy mắt hướng về nơi xa rời đi. Thối lui về sau, Bạch Vũ mới phát hiện lại có một đầu dài nhỏ đầu lưỡi xuất hiện tại chính mình vừa mới vị trí kia, mà đầu lưỡi chỉ chính là Bạch Vũ trái tim chỗ. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống, mặc kệ đối phương là quái vật gì, lại muốn dồn chính mình lấy cái chết chỗ, cho nên Bạch Vũ thân trong nháy mắt có một cỗ khí thế cường đại tụ tập mà đến, nhất quyền hướng về đầu lưỡi đánh tới. Chương 307: Bị đổi giết. Ngay tại Bạch Vũ nhất quyền đánh ra đồng thời, đối diện đầu lưỡi lấy nhanh chóng mà thôi không kịp che đậy lôi chi thế trong nháy mắt thu hồi, tiếp lấy hai khỏa to bằng chậu rửa mặt ánh mắt trong nháy mắt mở ra, hướng về Bạch Vũ nhìn tới. Bạch Vũ một quyền này trong nháy mắt đánh vào hư không bên trong. Lúc này hắn bình tĩnh tĩnh xem xét, mới phát hiện nơi xa lại là một đầu ngàn trượng lớn lên cự đại mãng xà. Vừa bởi vì toàn bộ thân rắn đều đen như mực, cùng toàn bộ mặt đất cơ hồ hòa thành một thể, cho nên Bạch Vũ cũng không có phát hiện con mãng xà này. Chỉ tới đối phương động thời điểm, Bạch Vũ mới phát hiện đối phương. Bạch Vũ theo cự xà trong con mắt nhìn ra một vệ phẫn nộ, tức giận không chỉ là nó, Bạch Vũ đồng dạng phẫn nộ, chính mình thật tốt đang thu thập cửu u tịnh thủy. Kết quả lại bị đánh gãy. Đinh. Lại vào lúc này, trong đầu thần linh hệ thống trong nháy mắt vang lên. Sau đó thần linh hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ. Thu thập cũng hấp thu cửu u thánh thủy. Nhiệm vụ thời gian ba ngày. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ thực lực đem hạ thấp thần thông cảnh. Bạch vũ trong nháy mắt có loại đem cái này thần linh hệ thống cấp nén hủy xúc động. Nhiệm vụ thất bại, để thực lực của hắn rớt xuống thần thông cảnh. Đây rõ ràng là muốn để hắn chết. Nếu như thực lực thật xuống đến thần thông cảnh, chỉ cần vài phút. Bạch Vũ thì khẳng định sẽ tử tại cái này địa phương. Lại vào lúc này, cự xà động, cự xà lưỡi dài trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới, này nhanh như phong, cho dù là Bạch Vũ cũng không có trong nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó cái này lưỡi dài đầu trực tiếp đem Bạch Vũ hộ thể pháp lực cấp đánh tan, sau đó cự xà đầu lưỡi dư lực không giảm, trực tiếp đánh út về phía Bạch Vũ lồng ngực, Bạch Vũ khuôn mặt trong nháy mắt bị đâm ra một cái dài một tóc ngắn miệng nhỏ. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi, trực tiếp cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Hắn nhỏ hơi cảm thụ độ ngực vết thương, sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì lúc này hắn giữa ngực vết thương vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn khép lại xu thế, ngược lại còn đang từ từ bị ăn mòn rơi, mà lại bị đâm thương tổn địa phương, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, huyết dịch đến vị trí này, liền trực tiếp bị ăn mòn rơi mất. Cự xà hai cái buồn lớn ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, như là nhìn một người chết đồng dạng, bất luận cái gì tới gần nó sinh linh, chỉ cần bị đầu lưỡi của nó khẽ cắn, quả quyết không có sống sót khả năng. Cho nên nó chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy Bạch Vũ, không có lần nữa tính toán ra tay. Tại sao có thể có mạnh như vậy hủ thực chi lực? Bạch Vũ phát hiện hắn vô luận như thế nào hướng ở ngược triệu tập pháp lực, đều không có một chút tác dụng nào, Cỗ này hủ thực chi lực dường như liền pháp lực đều có thể ăn mòn rơi. Vạn Mộc Phùng Xuân Ngay tại lúc này, Bạch Vũ sử xuất trị liệu của mình chi thuật, một đạo pháp văn trực tiếp theo này trong thân thể lóe hiện ra, sau đó lại ẩn tàng đến thân thể da thịt phía trên. Lúc này trên người hắn bị độ lên một tầng lục quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó lục quang điên cuồng hướng về ở ngực thụ thương vị trí lưu động mà đi. Theo cỗ này màu xanh biết tới gần, cái kia một mực làm cho Bạch Vũ không có bất kỳ biện pháp nào hủ thực chi lực, trong nháy mắt liền bị ắt chế, miệng vết thương của hắn tại cỗ này màu xanh biết thẩm thấu vào, chậm rãi khép lại. Cự Sa nhắm lại mắt rốt cục lại trong nháy mắt mở ra, hắn không nghĩ ra tên nhân loại này thân thể nhỏ nhỏ, có dạng gì lực lượng, vậy mà có thể ngăn cản hắn hủ thực chi lực. Cự Sà Rốt Cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Bạch Vũ đến, sau đó kỳ trưởng lưỡi lần nữa trong nháy mắt đánh ra, hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ có chuẩn bị về sau, làm sao lại làm cho Cửu U Minh Sả đạt được? Hắn trong nháy mắt đem thân pháp của mình bày ra đến cực hạn, trực tiếp hướng về Cửu U Minh Sả sau lưng nhảy xuống. Bạch Vũ một chân đạp xuống, trực tiếp đem mặt đất dẫm đến phạm vi lớn đổ sụp, sau đó hắn một cái trùng kích, trực tiếp nhảy đến Cửu U Minh Sả phần lưng. Sau đó hắn nắm trưởng thành quyền, hung hăng nhất quyền trực tiếp hướng về cửu U Minh xả phần lưng đánh tới. T. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn phát hiện mình vậy mà như là đánh vào sắt đá phía trên, một quyền này vậy mà không hề có tác dụng. Đi qua trăm ngàn năm ăn mòn, cửu U Minh xả nhục thân, đã sớm luyện đến mức cực hạn, liền hủ thực chi lực đều có thể tiếp nhận, làm sao có thể chịu không được Bạch Vũ nhất kích. Loài bỏ sát, ngươi chọc giận ta. Một mực không nói gì cửu U Minh xả rốt cục bị chọc giận. Sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt một cái nhúc ních, bạch vũ nhất thời không quan sát, không có đứng được vững vàng, trực tiếp theo này trên lưng ngã xuống. Cửu u minh xả lưới dài lần nữa quét ra, thẳng đến theo này trên thân trượt xuống bạch vũ mà đi, bạch vũ thấy thế, tâm thần kinh hãi, sau đó nhất trưởng hướng về xả lưng đánh ra, mượn nhờ cái vô này chi lực, hắn hướng về nơi xa đánh bay mà đi. Xì xì, lưới dài trong nháy mắt đánh vào cự trên lưng, lập tức nổi lên từng đạo từng đạo hỏa quang kiểu u minh xà gặp nhất kích vậy mà không có cầm xuống bạch vũ trong nháy mắt thẹn quá hóa giận chỉnh cái thân thể to lớn trong nháy mắt dựng lên sau đó này huyết buồn đại khẩu trực tiếp mở ra một cỗ huyết tinh vị đạo hướng về bạch vũ đánh tới bạch vũ trong nháy mắt có một loại buồn nôn xúc động lập tức che giấu khiếu giác van van van vô số đạo kiều u tịnh thủy theo kiểu u minh xà miệng không phun ra thẳng đến bạch vũ mà đi bạch vũ lúc này mới biết cái này mặt đất kiểu u tịnh thủy Lại là đầu này cửu u minh xà lúc ngủ chạy xuống chạy nước miếng, nghĩ đến đây, Bạch Vũ thì cực độ buồn nôn, thậm chí có một loại trực tiếp đem trong không gian giới chỉ thu thập hai bình cửu u tịnh thủy ném ra xúc động. Bất quá lúc này không phải Bạch Vũ phân tâm thời điểm, cái này cửu u tịnh thủy nếu như một khi dính vào trên người hắn, chỉ sợ không chết cũng sẽ lột một tầng da. Ưng. Ngay tại Bạch Vũ tránh trái tránh phải phía trên, hắn đột nhiên phát hiện nâng lên thân gián chỗ, vậy mà xuất hiện một cái to bằng miệng chén vấn đề. Đó là bảy tấc Bạch Vũ biết đánh xa đánh bậy tức, cho nên hắn không có chút gì do dự, một bên trốn tránh tập kích tới Cửu Lũ Tịnh Thủy, một bên hướng về Cửu Lũ Minh Xà tới gần. Cũng là lúc này, Bạch Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, trực tiếp theo không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường thương tới. Côn bằng thực sự, phi long tại thiên. Lúc này Bạch Vũ không biết phi hành, cho nên hắn đành phải mượn nhờ những thứ này hắn không sử dụng chiêu thức tới đối phó Cửu Lũ Minh Xà. Côn bằng thực sự vừa ra, Bạch Vũ trực tiếp tại hư không một bước. Sau đó thân hình trong nháy mắt mượn nhờ một chiêu này phi long tại thiên, trong tay thần nhân cấp trường thường, trực tiếp hướng về cựu U Minh xà bảy tấc đánh tới. Đinh! Thế mà liền xem như cái này cựu U Minh xà bảy tấc Bạch Vũ phát hiện cũng không phải hắn có thể đối phó. Hắn một chiêu này toàn lực đánh ra, thế mà đồng dạng như là đánh vào sắt đá phía trên, mà lại này trong tay thần nhân cấp vũ khí, vậy mà đứt thành từng khúc, mà Bạch Vũ trực tiếp bị lực phản chấn đánh lui hơn 10 dặm Hắn nứt gan bàn tay cô cô huyết dịch từ trong đó chảy ra. Bạch Vũ lại để không nổi chiến đấu chi tâm, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này Cửu U Minh Xà nhục thân đã đạt đến thần linh trình độ, nếu như không mượn thủ đoạn đặc thù, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Không sai mà ở trong đó nguy cơ tứ phía, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Vũ sẽ không xuất động lá bài tẩy của mình. Rõng. Long có nghịch lân, Cửu U Minh Xà đồng dạng có chính mình nghịch lân, đó chính là hắn thất thốn chi sự. Tuy nhiên Bạch Vũ một kích này Không có đem hắn cấp kích thương, nhưng mà lại là chân chính chọc giận nó. Loài bò sát nhận lấy cái chết. Cửu U Minh thân rắn thể một cái nhúc đích, sau đó trong nháy mắt cuốn lên Đại Phong, Đại Phong mang theo vô số bụi, Mà hắn di động qua địa phương, trong nháy mắt bị diệt sạch vì quang hoạt đất bằng. Lúc này nó, trực tiếp hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ kinh hãi, vãi cả linh hồn, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Trường 308, Luyện hóa Cửu U Thánh Thủy. Nghiên Súc nhận lấy cái chết. Ngay tại Cửu U Minh xà cách Bạch Vũ còn có không đến một cây số thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang theo trời một bên bay tới, thẳng đến Cửu U Minh xà bảy tốc mà đi. Bạch Vũ tâm lý nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện lại là Phó Thanh Dương phi trên không trung, cười khanh khách nhìn lấy chính mình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bạch Vũ không nghĩ tới đối phương chỉ là ngắn ngủi một hồi thì cứu mình hai lần. Tuy nhiên hắn có thủ đoạn có thể phản sát đối phương, nhưng là cái kia tiêu hao quá lớn mà lại phó thanh dương cũng không biết mình có thủ đoạn thì hướng phần tình nghĩa này bạch vũ cũng nhớ kỹ phó thanh dương tốt ha ha tiểu hữu đợi ta giết xuất sinh này lại đến muốn nói với ngươi nói cựu u minh xà gặp tình thế không đúng theo phó thanh dương trên thân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ về sau liền trực tiếp quay đầu chạy trốn phó thanh dương sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về cựu u minh xà chạy trốn phương hướng đuổi theo bạch vũ hướng về phó thanh dương nhìn lại phát hiện đối phương dưới chân lại có một thanh kiếm lấy khí ngự kiếm bạch vũ trong nháy mắt minh bạch vì sao phó thanh dương năng đầy đủ trong này phi hành nguyên lai đối phương là đem tự thân pháp lực khống chế tại trên thân kiếm để thân kiếm mang theo chính mình phi hành bạch vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thần nhân cấp bảo kiếm sau đó pháp lực hơi hơi phồng lên hướng về thanh bảo kiếm này cuốn đi hắn nhẹ nhàng nhảy một cái thì đứng ở bảo bối trên thân kiếm sau đó bạch vũ điều chỉnh một chút thăng bằng của minh độ từ từ điều khiển bảo kiếm hướng về vừa kiểu u minh xả châu ngủ chạy tới đã thần linh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ như vậy hắn biết cửu u thánh thủy khẳng định liền tại phụ cận cửu u thánh thủy so cửu u tịnh thủy còn thuần được nhiều nhưng là cửu u thánh thủy không có bất kỳ cái gì tính an mòn, có thể khiến người ta an ổn hấp thu đồng dạng có cửu u tịnh thủy địa phương thì nhất định có nhất định tỷ lệ sinh ra cửu u thánh thủy bạch vũ lại lúc trở về phát hiện cửu u minh xà bắt đầu nằm địa phương lại có một cái hai người động khẩu lớn nhỏ bạch vũ không có chút gì do dự trực tiếp hướng về chỗ này cửa động đi vào. Làm đi có chừng mười trượng sâu thời điểm, hai bên khe hở dần dần biến bao quát, phía dưới bắt đầu có thể dung nạp mười người hai bên lớn nhỏ. Tuy nhiên nơi này tương đối đen, nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là thần nhân cảnh giới, nơi này đêm tối cùng ban ngày, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Làm Bạch Vũ ánh mắt tụ tập đến phía dưới thời điểm, nhất thời phát hiện gợn sóng lấp loáng mặt nước, trên mặt nước ngẫu nhiên có bọt nước tóe lên. Bạch Vũ hơi hơi một cảm ứng, phát hiện nơi này lại là một chỗ thiên nhiên kiểu u tịnh thủy. So với hắn vừa thu thập Cửu Đỗ Tịnh Thủy, còn tinh khiết hơn quá nhiều. Bất quá Bạch Vũ cũng không có động tâm, mà chính là đem ánh mắt hướng về không trung nhỏ xuống Cửu Đỗ Tịnh Thủy địa phương nhìn qua. Sau đó hắn trực tiếp ngự sử bảo kiếm hướng về nơi này bay đi, tay hơi hơi lắc một cái, trong tay hắn trong nháy mắt lại thêm ra một cây dao găm. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng dao găm hướng về sinh ra Cửu Đỗ Tịnh Thủy địa thủy chém tới. Làm dao găm chém tới phía trên thời điểm, trong nháy mắt thì dâng lên khói đen đến. Giao găm nhanh chóng bị ăn mòn rơi một lỗ hổng, thế mà một kích này lực lượng lớn biết bao, cho nên chỉ là một kích này, thì tước mất một mét sâu bùn đất tới. Mà trên bùn đất, tại bùn đất càng sâu địa phương, có chất lỏng màu nhũ bạch phơi bày ra, dịch thể tổng cộng có 5 giọt, tụ mà không rời, cho dù mặt đối với nơi này cường đại trọng lực, cũng không có rớt xuống đất. Lúc có dòng nước từ bên trên mặt đất thấm ướt đến nơi đây, chạy qua 5 giọt dịch trên hạ thể, trong nháy mắt thì hóa thành cựu u tinh thủy, cựu u thánh thủy. Cửu Bạch Vũ đại hỉ, không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra Ngọc Tịnh Bình đến, hướng về năm giọt dịch thể Thu đi. Chỉ là Thu 4 giọt thời điểm, Bạch Vũ do dự một chút, cuối cùng lưu lại một giọt cửu ưu thánh thủy ở chỗ này. Hán biết, loại này thiên địa kỳ vật, tốt nhất đừng làm được quá tuyệt, mọi thứ lưu một đường, đem cái này một luồng cơ duyên, lưu cho trăm ngàn năm người đến sau. Thu còn về sau, Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp cấp tốc đi ra động huyệt, hướng về nơi xa bay đi. Hắn không rõ ràng Cửu U Minh Sả có thể hay không bị Phó Thanh Dương đánh giết, cho nên vì lấy phòng ngừa vãn nhất, rời đi thì tốt hơn. Cửu U Thánh Thủy tới tay, Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp tìm một cái địa phương an toàn luyện hóa. Ừm. Ngay tại luyện hóa Cửu U Thánh Thủy thời điểm, hắn phát hiện hắn đầu thứ ba pháp văn thời gian dần trôi qua hình thành xu thế, mà lại là không tự chủ được hình thành, cho dù là Bạch Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp. Xoát xoát. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt có âm thanh truyền đến. Sau đó một cố cảng cường đại hơn khí thế theo này trên thân nhảy lên, Bạch Vũ mở to mắt, phát hiện thực lực của mình so với vừa mới, vậy mà mạnh không sai biệt lắm trọn vẹn gấp đôi. Tại sao không có đúng? Bạch Vũ nội thị thần linh hệ thống, phát hiện mình bất luận cái gì hoàn thành, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khen thưởng. hắn hôi đoái điểm, đồng dạng vẫn là chỉ có đáng thương 300 linh một điểm. Chẳng lẽ đối phương đưa cho khen thưởng, cũng là trực tiếp để cho ta tăng lên cảnh giới? Bạch Vũ cổ quái nghĩ đến lập tức lại bình thường trở lại chỉ có bộ dạng này mới có thể giải thích thông được ám hắc luyện ngục bạch vũ thở nhẹ một tiếng sau đó trong cơ thể hắn thần thông cùng pháp lực trong nháy mắt dung hợp từng đạo từng đạo hắc tuyến trực tiếp theo thân thể của hắn bay ra ngoài hắn dường như biến thành một quả quả cầu ánh sáng màu đen đồng dạng phương viên trăm dặm bầu trời trong nháy mắt đen lại cái này chiêu thức gì cũng không có hiệu quả gì a bạch vũ sử một lần chiêu thức kia phát hiện cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn Cái này khiến hắn đến có một loại học được gà mở kỹ năng nội trí. Mỗi người tại thần nhân cảnh, đều chỉ có thể học 9 loại pháp văn, cho nên mỗi một loại pháp văn, đều phải cẩn thận suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn học cái gì pháp văn mới tốt. Pháp văn là học một loại thiếu một loại, nếu như học gà mở pháp văn, kia đối chính mình tương lai trưởng thành cùng chiến đấu lực, đều sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiểu hữu, đã xảy ra chuyện gì? Ở ngoài ngàn dặm, Phó Vũ thì cảm nhận được Bạch Vũ bên này ba động. Hắn phát hiện bên này thiên vậy mà trong nháy mắt đến lại, sau đó lại cũng không lo được đuổi theo giết cửu u minh xà. Hắn vốn cho rằng là bảo vật gì xuất thế, không sai mà lại đây về sau mới phát hiện là bạch vũ ở chỗ này. Phó tiền bối không có cái gì. Bạch vũ cũng không dám cùng phó thanh dương nói thật. Sau đó hắn mở miệng hỏi phó tiền bối, cửu u minh xà chém giết sao? Phó thanh dương gặp bạch vũ không có trả lời chính mình vấn đề, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang, có điều hắn cũng không có nói phá. Bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình, mà lại hắn đối Bạch Vũ ấn tượng tương đối tốt, cho nên cũng không tính bóc Trần Bạch Vũ. Đầu kia xả phòng ngự quá dày, cho dù là ta, không có có thời gian một tháng, cũng không có khả năng giết hắn. Phó Thanh Dương mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt nhìn chầm chầm Bạch Vũ, mở miệng nói, tiểu hưu muốn hay không cùng ta cùng đi mặt đất màu đen chỗ sâu. Đây là Phó Thanh Dương lần thứ hai đưa ra để Bạch Vũ cùng nhau tầm bảo, có thể thấy được Phó Thanh Dương đối Bạch Vũ coi trọng. Không được. Vãn bối ở chỗ này còn có một số việc muốn làm, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Phó Vũ nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, "Vậy được, nếu như ngươi gặp phải nữ nhi của ta, có khả năng còn hy vọng tiểu hữu ra tay giúp một thành." Sau khi nói xong, Phó Thanh Dương cũng không đợi Bạch Vũ trả lời, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi, phong phạm cao thủ hiển thị rõ. Bạch Vũ trở lấy Phó Thanh Dương đi xa, mới lần nữa ngồi xuống đến, tỉ mỉ cảm thụ tự thân thân thể biến hóa. Tuy nhiên cùng Phó Thanh Dương nhất lên, Có thể đem hắn nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng là nếu như một người liên tiếp xông qua lay động dũng khí cũng không có, vậy căn bản không có khả năng trưởng thành. Trường 309, Vàng Nô Khảo Nghiệm. Thực lực tăng lên về sau, Bạch Vũ tâm tình thật tốt. Hắn không có trì hoãn, mà là tiếp tục hướng về mặt đất màu đen trô sâu bay đi. Trong lúc này cũng gặp phải hai lần nguy hiểm, bất quá Bạch Vũ đều hữu kinh vô hiểm thoát hiểm. Lại vào lúc này, vô số tiếng xe gió hướng về nơi xa bay vút đi, những người này tùy ý một bước. Liền trực tiếp là mấy giảm khoảng cách, chỉ là mấy cái lấp lẻ, những người này đều tiêu tán tại Bạch Vũ trong tầm mắt. Nhiều người địa phương, nhất định phải có khó lường bảo vật, từ xưa bảo vật người có duyên biết được. Cho nên Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về nơi xa màu tróng đuổi theo. Phi nhanh có chừng một phút thời gian, Bạch Vũ rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này nơi này đã đứng không dưới 30 người. Những người này nhìn lấy Bạch Vũ, trong lòng là nhàn nhạt khinh thường, bởi vì qua người tới. Thực lực thấp nhất đều là thần nhân trung kỳ thực lực, giống bạch vũ loại này thần nhân sơ kỳ thực lực người tiến đến căn bản chính là chịu chết, cho nên những người này cũng không đem bạch vũ để ở trong mắt. Bạch vũ đối với mọi người khinh thường, rất là cao hứng, cái gọi là giả trang cật lá hổ, liền nên dạng này giả trang. Đến thời điểm khen chốt, phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả, một lần hành động trúng địch, thu hoạch được bảo vật. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi này lại là một tòa cự hình cung điện, phía trên cung điện có điện bài. Điện bài phía trên viết bốn chữ lớn. Bằng nô cung điện. Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên hắn chưa nghe nói qua cái này cái gọi là bằng nô cung điện là cái gì cung điện. Lại vào lúc này, có một kiến thức quên bác người mở miệng nói ra. Cái này bằng nô, nguyên danh thượng quan thanh tú, người cũng như tên, thanh tú văn phần, bất quá đương sơ cùng côn bằng nhất chiến, bại vào côn bằng cực điểm thăng hoa một chiều, cho nên từ đó tại hồng hoang đại lục xóa tên, cam nguyện lấy côn bằng chi nô tự xưng, phục thị côn bằng hai bên thẳng đến lần nữa chiến thắng côn bằng đến, mà tòa cung điện này cũng là hắn cung điện. Côn bằng là cơ hội đạt đến thần vương cảnh cương giả, chỉ là bại bởi côn bằng một chiêu, Có thể thấy được cái này thượng quan thanh tú thực lực cường hãn, cho nên đối mặt với thượng quan thanh tú lưu lại cung điện, vô số nhân tâm sinh. Nếu như có thể đạt được thượng quan đại nhân truyền thừa, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, đột phá đến thần linh cảnh a. Một vị thần nhân hậu kỳ thực lực láo giả khẽ vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói ra. Mọi người lườm hắn một cái, hiển nhiên cảm thấy hắn nói là nói nhảm. Bạch Vũ lúc này rốt cục phát hiện vì sao không có người xông vào cung điện, bởi vì cung điện này bên ngoài cửa chính, lại có khảo hạch, không thể thông qua khảo hạch người, căn bản không có khả năng đến bên trong đi. Lúc này đã có một người đứng ở cung điện trước cổng chính mặt, sau đó Thượng quan Thanh Tú hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại người này đối diện. Sau đó người này cùng cùng cảnh giới cấp trên Thanh Tú đối chiến Ba Triêu, liền trực tiếp bị Thượng quan Thanh Tú cấp đánh bại. Không có ai biết muốn cùng cùng cảnh giới thượng quan thanh tú chiến đấu tới trình độ nào mới có thể bên trong, nhưng là mọi người biết, kiên trì đến càng lâu, có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Liên ở đây người ảm đạm lui về đồng thời, lại có một người mang vẻ kích động đứng ở trên lôi đài. Thế mà người này so vừa mới người kia còn không tốt, chỉ giữ vững được hai chiêu, liền bị đánh ra. Ngược lại là một cái khác thần nhân trung kỳ cảnh giới người, cùng thượng quan thanh tú chiến đấu tám chiêu, mới bại trận. Người không tệ, nhưng là cách yêu cầu của ta Còn kém không ít. Người này bắt đầu nghe nói hư ảnh thượng quan thanh tú, trong nháy mắt đại hỉ, thế mà tiếp lấy nghe được thượng quan thanh tú câu nói kế tiếp, toàn bộ mặt trong nháy mắt thì sụ xuống. Xem ra chỉ có Ngao Cửu ly có thể thông qua khảo nghiệm. Có người thở dài. Mới vừa lên đi mấy người đều là mỗi người cảnh giới thiên tiêu, thế mà kiên trì đến lâu nhất một người, vậy mà chỉ giữ vững được tám chiêu thì bại hạ trận tới. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một người từ phương xa bay lượn mà đến, trên thân mang theo nhàn nhạt bá khí. Long hành hổ bộ. Ngao công tử, mời vị bọn ta mở ra một con đường. Lúc này tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Ngao cửu ly trên thân, chỉ có có người có thể phá được cửa thứ nhất này, cung điện cửa lớn mới có cơ hội bị mở ra. Tốt. Ngao cửu ly chỉ hơi hơi xem xét, liền hiểu tình thế bây giờ, mà lại hắn nhưng là hồng hoang đại lục thiên chi tiêu tử, đạt tới thất tuyệt nhân vật thiên tài, cho nên muốn xông cái này không quan trọng một khảo nghiệm, tự nhiên không nói chơi. Ngao cửu ly trong nháy mắt đứng nhập trước cung điện mặt Thượng quan Thanh Tú hư ảnh trong nháy mắt lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó, Ngao Cửu Ly không nói gì, trực tiếp nhất quyền đánh ra, một quyền này phảng phất có long khí tại bước hơi, thế mà Thượng quan Thanh Tú chiêu thức nhìn như cùng Ngao cách đồng dạng cường đại, lại vô cùng tinh diệu, ép tới Ngao Cửu Ly có loại thở không nổi xúc động tới. Ngay tại thứ 83 chiêu thời điểm, Ngao Cửu Ly rốt cục không địch lại, bị Thượng quan Thanh Tú cấp đánh ra cung điện cửa lớn phạm vi. Ngươi rất không tệ, tính toán là thông qua ta khó khăn khảo nghiệm. Khó khăn khảo nghiệm Hồng hoang đại lục cân nhắc, bình thường chia làm ngũ đẳng. Đơn giản, bình thường, khó khăn, vô cùng khó khăn, hoàn mỹ. Ngao cách hơi nhíu lên lông mày, dựa theo suy đoán của hắn, hắn chí ít có thể lấy thông qua vô cùng khó khăn cân nhắc, mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. ha ha tiểu hữu khác không biết đủ, thiên phú của ngươi tin tưởng sớm muộn có thể đột phá thần linh cảnh giới. Nghe được một câu nói kia, Ngao cách mới một lần nữa tản ra mỉm cười, có thể đột phá thần linh cảnh. Một mực là theo đuổi của hắn, bây giờ được thượng quan Thanh Tú khẳng định trả lời, cho dù là lấy hắn thần nhân cảnh hậu kỳ thực lực, cũng không nhịn được run sợ một hồi. Tiền bối kia, ta có thể tiến vào sao? Nhưng mà lại vào lúc này, thượng quan Thanh Tú khẽ lắc đầu, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân, bởi vì hắn vậy mà theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc. Vị tiểu hữu này, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đến khảo nghiệm một phen a? Suất. Trong nháy mắt vô số đạo ánh mắt hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Lúc này mới có người nhận ra hắn là Miêu Mộ Tiên tới. Hiện tại Miêu Mộ Tiên tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục danh khí phi thường lớn, cho nên cho dù là những thứ này thần nhân hậu kỳ lão quái, cũng không ít người nhận biết Miêu Mộ Tiên, cho nên hắn trong nháy mắt liền bị nhận ra được. Một mực là bọn họ chủ động đi khiêu chiến Thượng Quan Thanh Tú, mà bây giờ lại là Thượng Quan Thanh Tú chủ động mời Bạch Vũ đi khiêu chiến. Cái này bên trong chiến lệnh, chỉ sợ người bình thường cũng nhìn ra được. Ngao Cửu Ly sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Hắn vốn cho là mình hôm nay chú định lại là trói mắt nhất một người, thế mà cũng là thượng quan thanh tú một câu, làm cho hắn danh tiếng trong nháy mắt bị đoạn mất. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị thượng quan thanh tú để mắt tới, có điều hắn cũng không phải là mềm yếu người, hắn cũng muốn thử xem, hắn có thể tại thượng quan thanh tú trong tay đi bao nhiêu chiêu. Cho nên, không hề do dự, Bạch Vũ trực tiếp trong mắt của mọi người, từng bước từng bước đi hướng thượng quan thanh tú. Hừ, ta nhìn ngươi đựng, có thể giả bộ tới khi nào? Đợi lát nữa muốn là liền 83 chiêu đều không tiếp nổi, thì gây người chê cười. Ngao Cửu Ly nhìn thấy Bạch Vũ như vậy phong thanh vân đạm bộ dáng, tâm lý ổ lấy một đám lửa trong nháy mắt thì bạo phát ra. Hắn thuộc tộc đời sau, vốn là không coi ai ra gì, lại thêm Bạch Vũ chỉ có thần nhân sơ kỳ thực lực, cho nên hắn đối Bạch Vũ oán hận trong nháy mắt thì bạo phát ra. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hướng về Ngao Cửu Ly nhìn qua, cười nói: Tự mình làm không đến sự tình, không có nghĩa là người khác thì làm không được. Buồn cười thiên hạ to lớn, lại có như thế không biết trời cao đất rộng người. Trường 310, tiểu xỉu rô nở dê như Ngao cửu Ly. Muốn chết. Những năm này đã rất lâu không người nào dám khiêu khích chính mình, bởi vì khiêu khích mình người đều đã chết, vậy mà hôm nay lại có một thần nhân sơ kỳ thực lực người cũng dám khiêu khích chính mình. Ngao cửu Ly trực tiếp tốt vô hoa chạm canh gác nhất kích đánh ra. Thế mà Bạch Vũ Dường như đã sớm ngờ tới Ngao cửu Ly muốn hướng lấy tự mình ra tay đồng dạng, hắn lúc này không có chút gì do dự. Đã sớm xúc tốt lực nhất quyền, trực tiếp hướng về Ngao Cửu Ly đánh tới. Bành! Sau đó một thân tiếng vang truyền đến, Bạch Vũ lui ba bước, mà Ngao rời đi lui năm bước. Cái gì? Cho nên người mở to hai mắt nhìn, dường như đem tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Ngao Cửu Ly là người nơi nào? Tại toàn bộ thần nhân hậu kỳ, cơ hồ là vô địch tồn tại, vậy mà hôm nay lại bị một thần nhân sơ kỳ người cấp đánh lui. Đối phương phải có bao nhiêu mạnh? Lúc này đã không có người dám tưởng tượng. Ngao Cửu ly sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn vừa vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống bạch vũ, cho nên cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ dùng 8 điểm khí lực. Không sai mà đối phương phản phất là xúc thế mà làm, lấy toàn lực tới đón tiếp chính mình 8 điểm lực lượng, làm cho hắn ăn một cái thiệt ngầm. Lúc này ánh mắt chung quanh giường như đều tại trầm trọc Ngao Cửu ly không biết lượng sức đồng dạng. Tiểu tử, có dám sinh tử chiến. Ngao Cửu ly bước về phía trước một bước, một cổ bá đạo khí thế phóng lên tận trời. buồn cười. Ngươi lấy thần nhân hậu kỳ cảnh giới thực lực tới khiêu chiến ta một thần nhân sơ kỳ thực lực người. Bạch Vũ trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt trào phúng, sau đó bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại bên dưới cung điện mới, mà thân thể của hắn trong nháy mắt bị một cỗ đặc thù lồng ánh sáng cấp bao vây lại. Ta đến nói cho ngươi, cái gì mới gọi là thiên tài? Bạch Vũ thanh âm tại lồng ánh sáng bên trong vang lên, lồng ánh sáng phía ngoài ngao cửu ly nghe ròng, trong ánh mắt tràn đầy bạo lệ. Thế mà hắn biết, hiện tại lồng ánh sáng bên trong Bạch Vũ. Hắn là công kích không đến. Tiểu tử, người sau khi đi ra, ta cam đoan để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngao cửu ly đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động, sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, đợi lát nữa chỉ cần bạch vũ theo lồng ánh sáng bên trong đi ra, hắn liền sẽ trước tiên oanh sát đi vào. Hy vọng ngươi nã suốt toàn lượt tới. Thượng quan thanh tú cười nhìn lấy bạch vũ, nhẹ nhàng nói ra. Người khác không có nhìn ra bạch vũ bất phàm nhưng là hắn lại đã nhìn ra. Tiền bối kia tha thứ tại hạ đắc tội Bạch Vũ không phải già một người. hắn vốn là sát thực dự định ẩn tàng một số thực lực, nhưng là bây giờ bị Thượng Quan Thanh Tú nhìn thấu. hắn dứt khoát cùng Thượng Quan Thanh Tú đại chiến một trận, cùng những thứ này tiền bối cao nhân cách không giao chiêu, mới có thể càng nhanh làm bản thân mạnh lên. Sau đó hai người trực tiếp đại chiến. Lồng ánh sáng bên trong giường như tự thành thế giới, mặc cho hai người như thế nào chiến đấu, lồng ánh sáng bên ngoài đều không có thụ đến bất kỳ tác động đến, thậm chí lồng ánh sáng bên trong địa phương. Bạch Vũ phát hiện hai người khung cảnh chiến đấu trong nháy mắt thì hóa thành một triệu giảm không gian. Hai người đều tại lớn lên giữa không trung đánh nhau, một chiêu một thức mạnh mẽ thoải mái. Vừa mới những người kia quá yếu, cho nên Thượng quan Thanh Tú căn bản không dùng tiến hành thảm liệt như vậy đánh nhau, cho nên đương nhiên sẽ không dùng đến lớn như vậy chẳng cảnh. Hào lợi hại Bên ngoài rốt cục có người nhịn không được kinh hô. lúc này tất cả mọi người thu hồi đối Bạch Vũ lòng khinh thị. Bên trong Bạch Vũ cùng Thượng quan Thanh Tú chiến đấu Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, hai người tuyệt đối đều là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì tới nước địa phương. Nếu như đổi lại là bọn họ, tại hiện tại Thượng quan Thanh Tú trước mặt, đại đa số người không tiếp nổi hai chiêu tới. Mà lúc này Bạch Vũ đã cùng Thượng quan Thanh Tú chiến đấu 153 chiêu, đã sớm vượt qua Ngao cửu Ly. Ngao cửu Ly nghe phía bên ngoài tiếng than thở, sắc mặt càng thêm âm trầm, đánh giết Bạch Vũ chi tâm càng hơn. Bởi vì cái này tất cả vinh dự, rõ ràng là cái kia về hắn. Mà bên trong Bạch Vũ cùng thượng quan Thanh tú, chiến đoạn núi non sông suối. Ngay tại thứ 199 chiêu thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp sử xuất chính mình ám hắc luyện ngục, trong nháy mắt trăm rằm không gian đen như mực, cho dù là thượng quan Thanh tú cũng cảm thấy chính mình hư huyễn thân thể đang bị ăn mòn, thậm chí pháp lực của hắn đều đang chậm rãi trôi qua. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch Vũ trực tiếp lấy một chiêu hỗn độn chi quang, đem thượng quan Thanh tú hư ảnh cấp đánh nát. Sau đó thượng quan Thanh tú hư ảnh lại xuất hiện. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm bạch vũ, sắc mặt trước chỗ chưa ngưng trọng, sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng. Ta thua rồi. Sau khi nói xong, thượng quan thanh tú bóng người thì từ từ giảm đi. Cung điện hội cháo cũng biến mất không thấy. Xoạn. Bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao, thượng quan thanh tú tự xưng bại. Loại này trúng kích, làm cho mọi người thậm chí không có phát hiện lúc này cung điện cửa lớn đã mở ra, lúc này mọi người thấy bạch vũ, như là nhìn một cái quỷ đồng dạng. Sai. Không nên nói là quỷ, mà phải nói là quỷ tài, tuyệt thế thiên tài, vạn năm không gặp kỳ tài. Hình dung như thế nào đều không đủ. Ha ha, tiểu tử, bây giờ không có hộ cháo, ta xem ai có thể hộ ngươi." Ngao Cửu Ly một mực nhìn lấy Bạch Vũ, cho nên hộ cháo biến mất trong đáy mắt, hắn liền phát hiện. Lúc này Ngao Ly Hôn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Một kích này Ngao Cửu Ly trực tiếp sử xuất lực khí toàn thân, bởi vì hắn phát hiện hắn một mực khinh thường Bạch Vũ. Mà khinh thường hậu quả, cũng là hắn đã bỏ ra đại giới, cho nên hắn hiện tại sẽ không lại khinh địch. Chỉ có dùng Bạch Vũ máu tươi mới có thể tắm rửa hắn xỉ nhục. Ngao Cửu Ly trong tay cầm một căn cự đại long thứ hướng về Bạch Vũ giết ra, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cô long uy. Ngao Cửu Ly cầm là một thanh thần linh cấp vũ khí, tuy nhiên hắn có thể phát ra vũ khí này uy lực đến chỉ có 10%, nhưng là cũng không phải phổ thông thần nhân cảnh có thể ngăn cản. Chỉ ít Bạch Vũ không sử dụng át chủ bài, hắn không ngăn cản được. Trừ phi hắn cũng có thần linh cấp vũ khí. Bất quá Bạch Vũ nhìn lấy Ngao Cửu Ly đánh tới, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là có chút buồn cười nhìn lấy Ngao Cửu Ly, cười to nói: "Ngươi là giả ngốc vẫn là thật ngốc?" Sau khi nói xong, Bạch Vũ bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại cửa cung điện. Còn lại bọn người nhìn thấy Bạch Vũ cũng tiến vào, không có bất kỳ hoài nghi gì, trong nháy mắt vô số tiếng xé gió truyền đến. Những người này đều tại thần nhân cảnh giới thẻ vô số năm, hiện tại có trở thành thần linh cảnh võ giả khả năng Cho dù là lấy mạng đi đọ sức, cũng đáng được đánh cược một lần. A, Ngao kiểu ly ngửa mặt lên trời thét giải. Hắn không nghĩ tới chính mình tình thế bắt buộc nhất kích, cứ như vậy bị Bạch Vũ như thế nhẹ nhõm tránh khỏi. Hắn đột nhiên phát hiện mình liền như là một cái thằng hề, tại Bạch Vũ trước mặt nhảy tới nhảy lui. Bạch Vũ tự nhiên không biết những thứ này, hắn lúc này trực tiếp bị chuyển đưa đến trong cung điện, mà lại căn cứ hắn thông qua khảo nghiệm độ khó khăn, trực tiếp đem hắn cấp truyền đến phía sau hoàn mỹ cấp khảo nghiệm chỗ. Hiện tại bày ở bạch vũ trước mặt cũng là một chiêu vũ kỹ, Mặc ta nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đem loại vũ kỹ này cấp học hội. Mặc dù chỉ là một loại vũ kỹ, nhưng là muốn tại trong vòng một canh giờ học hội, cơ hồ không có khả năng. Bởi vì loại vũ kỹ này đạt đến địa cấp vũ kỹ cấp bậc, vũ kỹ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng. Địa cấp vũ kỹ đã là 10 phần thâm ảo vũ kỹ, người bình thường căn bản không có khả năng tại trong vòng một canh giờ đem loại vũ kỹ này cấp học hội. Lại vào lúc này. Thần linh hệ thống vậy mà tại bạch vũ trong đầu vang lên, mà này vang lên thanh âm, làm cho bạch vũ kinh ngạc vô cùng, bởi vì lúc này thần linh hệ thống hướng hắn nói ra, ký chủ cung cấp một ngọc tịnh bình cửu u tịnh thủy, ta có thể giúp ngươi học hội loại vũ kỹ này. Chương 311, thu phục giao long. Còn có chuyện tốt như vậy, bạch vũ trong ngay mắt đại hỉ, sau khi nói xong trực tiếp đem một ngọc tịnh bình cửu u tịnh thủy lấy ra, ngay tại hắn lấy ra cửu u tịnh thủy thời điểm, cửu u tịnh thủy dường như hóa thành một đạo dòng nhỏ trong nháy mắt thì hướng về đầu gối hắn dũng mạnh lao tới. Bạch Vũ não hải cũng không có cái gì hướng tăng cảm giác, hết thể như thường. Thế mà Ngọc Tịnh Bình lại là cấp tốc thấy đáy. Ngay tại lúc này, Cựu Tịnh Thủy trong nháy mắt chuyển đổi thành một triệu điểm hối đói điểm, sau đó hối đói điểm cấp tốc thấy đáy. Mà Bạch Vũ cũng trong nháy mắt liền học được loại vũ khí này. Ngay tại hắn tập biết võ kỹ chi lúc, trên cửa đá vũ khí trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy cửa đá thì chậm rãi mở ra. Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào bên trong. Làm hắn tiến vào bên trong thời điểm, phát hiện nơi này lại có vô tận vũ khí lở lờ, cho dù là hắn thần linh hậu kỳ thần hồn cường độ, cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn đến phương viên khoảng cách 10 dặm. Cái này khiến được hắn trong nháy mắt hoảng sợ. Nếu như hắn thần linh hậu kỳ thực lực, đều chỉ có thể nhìn đến phương viên khoảng cách 10 dặm, như vậy người khác thần nhân cảnh thần hồn, lại có thể nhìn đến nhiều khoảng cách xa đâu. Bất quá đây không phải Bạch Vũ hiện tại quan tâm vấn đề bởi vì ngay tại hắn sau khi đi vào, hắn phát hiện nơi này vũ khí lại có hóa lỏng hiện tượng, mà lại nhiệt độ trung quanh vậy mà vô cùng thấp, Liên hắn thần nhân hậu kỳ thân thể đều cảm thấy lạnh lẽo. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Bạch vũ càng đi về phía trước, phát hiện trước mặt sương mù càng ngày càng đậm, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Giống. Ngay tại lúc này, một đầu dao long vọt ra khỏi mặt nước, thẳng đến bạch vũ mà đến. Bạch vũ trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Bởi vì hắn theo cái này đầu dao long trên thân cảm nhận được một loại thật sâu uy hiếp, loại này uy hiếp so đến ngao cựu ly đại vô số lần. Nửa bước thần linh. Nửa bước thần linh chen vào thần nhân cùng thần linh ở giữa, mặc dù không có thần linh cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải thần nhân cảnh võ giả có thể so sánh được. Bạch Vũ không có chút gì do dự, co cẳng liền chạy, nếu quả thật bị đầu này giao long đuổi theo, chỉ sợ hắn trong nháy mắt hội dư nhiều lành ít. Hoàng bét, Ngay tại Bạch Vũ chạy trốn thời điểm, hắn trong nháy mắt phát hiện chúng quanh vân vụ càng ngày càng đậm. Coi như hắn thần linh hậu kỳ thần hồn, có thể đáng nhìn địa phương, vậy mà chỉ có một giảm phạm vi. Mà lại những thứ này xương mù dày đặc, trong nháy mắt biến thành màu ngà sữa, dần dần bắt đầu hóa lỏng. Chỉ là một lát, thì có từng đạo đông tuyết hình thành, những thứ này đông tuyết dị thường cứng rắn, cho dù là lấy bạch vũ nhục thân cường độ, đâm vào trên đó, cũng sẽ sẽ bị rách ra ra. Mà lại bởi vì đông tuyết quá nhiều, bạch vũ tốc độ trong nháy mắt chậm lại, nuốt mây nhà khói. Lúc này Bạch Vũ rốt cuộc biết đầu này Giao Long trô đáng sợ. Đầu này Giao Long rõ ràng lập tức liền muốn hóa thân thành thần Long, chỉ muốn đối phương đột phá đến thần linh cảnh giới, liền có thể hóa thân thành thần Long. Hiện tại đầu này Giao Long đã có thần Long bộ phận năng lực. Nuốt mây nhà khói cũng là trong đó một loại. Và anh, ngay tại một đoạn thời khắc Giao Long một đôi đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ nhìn thấy một kích này tránh không khỏi, trực tiếp về sau lưng làm thuận một cái bị động thiết sơn kháo sử xuất. Sau đó giao long cái đuôi lớn không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp đập vào Bạch Vũ phần lưng. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được phần lưng của mình đau rát, tập trung ở tại trên lưng pháp lực trực tiếp bị cái này một đuôi cấp vùng tán, mà kỳ nhục thân càng là máu me đầm địa. Bạch Vũ trực tiếp bị quật bay ra ngoài, cả người không tự chủ được hướng về nơi xa bay đi, tiếp lấy vô số đông tuyết dựng đứng tại Bạch Vũ khu vực cần phải đi qua. Vừa hạ xuống chỗ, Bạch Vũ thì bị đâm thành một cái huyết nhân, thế mà bởi vì nơi đây cực cơ sở nhiệt độ Trên người hắn chảy ra huyết, trong nháy mắt lại bị đông cứng ở, ngăn trở vết thương khép lại. Vạn Mộc Phùng Xuân Bạch Vũ đối với một chiêu này, đã sử dụng đến vô cùng thuần thục, một chiêu này đối với trị liệu có công hiệu. Thế mà hắn hiện tại dùng tới, phát hiện một chiêu này nhận được hiệu quả vậy mà cũng giảm bớt đi nhiều. Bởi vì cực hạn lạnh lẽo, làm cho hắn tế bào hoạt lực không cao, cho nên mặc dù có Vạn Mộc Phùng Xuân thuật, cũng để cho được hắn không thể hoàn toàn trị liệu tự thân. Giao Long một kích này cường đại dường nào? Nhưng mà lại phát hiện cái này loài bò sắt cũng chưa chết, trong mắt trong nháy mắt thì có lửa giận thoáng hiện, sau đó không chút nghĩ ngợi, một tòa núi nhỏ lớn nhỏ giao đầu, trực tiếp hung hăng hướng về Bạch Vũ đụng tới. Thần phục hoặc là chết. Nguy cơ sinh tử thời khắc, Bạch Vũ không thể không vận dụng lá bài tẩy của mình, nếu như tại không sử dụng, cũng chỉ có thể đầy đủ chết ở chỗ này. Lúc này hắn trực tiếp đem chính mình thần linh hậu kỳ thần hồn hiện ra bên ngoài thân. Cái này thần hồn uy áp làm cho giao long lên không nổi một kia chống cự tới. Lúc này Giao Long chỉ cho là có cái gì lao yêu quái buông xuống đồng dạng. Long có tôn nghiêm của mình, từ trước tới giờ không đối với mình nhỏ yếu người tối đầu, nhưng là hiện tại Bạch Vũ thần hồn quá cường đại, cho nên cho dù là nó, cũng lên không nổi chống, cự tâm tới. Nếu như nó muốn phản kháng, như vậy Mạc Tả thần linh hậu kỳ thần hồn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem thần hồn của hắn trọng thương thậm chí đánh giết. "Chủ nhân, ta nguyện ý thân phục." Giao Long rốt cục túi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu tới. "Giao ra thần hồn của ngươi chi ấn." Tuy nhiên đã thu phục được đối phương, nhưng là Bạch Vũ cũng không yên lòng. Ngươi đừng quá mức phần. Lúc này Dao Long cái kia có chút định nọt dao mặt trong nháy mắt thì đen lại, lúc nói chuyện, khí lưu trực tiếp tạo thành một cỗ xương mù phong bạo. Muốn thần phục cùng giao ra thần hồn chi ấn hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Thần phục đợi đến mạc, ta không chú ý thời điểm, hắn còn có cơ hội đánh giết đối phương hoặc là chạy trốn. Nhưng là nếu như đem thần hồn chi ấn giao ra lời nói, sinh tử của mình thì nắm giữ tại trên tay đối phương. Đến lúc đó đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình chết. Bị người khác nắm giữ vận mệnh cảm giác, Giao Long vô cùng không thích. Cái kia ta tiễn ngươi lên đường." Bạch Vũ không có chút gì do dự, không hoàn toàn thực tình thần phục chính mình Giao Long, hắn muốn tới không có bất kỳ cái gì dùng, cho nên tại Giao Long phản đối thời điểm, hắn thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực trong nháy mắt tụ tập, chuẩn bị nhất kích đánh giết Giao Long. "Ngươi chờ một chút, ta nguyện ý giao." Long ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Tại sinh tử trước mặt, Giao Long cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một lần, bởi vì coi như đem thần hồn chi ấn giao cho Bạch Vũ, cũng không có khả năng phát sinh so đây càng chuyện xấu. Sau đó Giao Long một tiếng thấp lướt, đầu của hắn phía trên một cái cỡ nhỏ màu trắng giao long trong nháy mắt bay về phía Bạch Vũ, cái này một cái giao long chỉ có cỡ ngón tay, nhưng là Bạch Vũ lại tràn đầy kích động, bởi vì hắn biết đây chính là giao long thần hồn chi ấn. Có một đầu bước thần linh cảnh giới giao long làm trợ thủ, đối với hắn tiếp xuống thám hiểm, đem có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thu Giao Long thần hồn chi ấn về sau, Bạch Vũ lộ ra hải lòng thần sắp tới. Sau đó khẽ nhíu mày, tiểu Long, vì sao nơi này hội rét lạnh như thế? Giao Long nghe vậy về sau, có một loại muốn đập chết Bạch Vũ xúc động, không có đi qua nó cho phép, thì cho nó lấy tên, đây là nó không thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại nó mệnh từ Bạch Vũ không khỏi đã, nó chỉ có cắn dao múi nhận. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, không ngại ta mang ngươi đi một nơi. Giao Long sau khi nói xong. Trực tiếp tại Bạch Vũ bên cạnh túi xuống ngàn trượng lớn nhỏ lưng đến, Bạch Vũ hiểu ý, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, liền trực tiếp nhảy tới Giao Long rộng lớn trên lưng. Đợi Giao Long phát hiện Bạch Vũ đứng vững về sau, tăng tốc độ, trực tiếp hướng về nó nói tới địa phương bay đi. Trường 312, Hát rượu lưu ly thạch. Giao Long mang theo Bạch Vũ chỉ phi hành đại khái một phút thời gian, trung quanh vũ khí thì càng mạnh nồng nặc, mà lại cái này vũ khí lại còn mang theo nhàn nhạt màu đen, xem ra khá quỷ dị tiếp lấy dao long thân thể trong nháy mắt thu nhỏ chỉ biến làm dài 1 mét ngắn tiểu xa lớn nhỏ còn ở bạch vũ trên cánh tay hắc diệu lưu ly thạch làm bạch vũ đến gần về sau xem xét phát hiện nơi này lại có vô số thiên nhiên hắc diệu lưu ly thạch hắc diệu lưu ly thạch có thể dùng tới tu luyện thành lưu ly vô thủy bảo thể tu thành loại này bảo thể tuy nhiên so ra kém thánh thể nhưng là cũng không phải bình thường người có thể so sánh được như một loại thiên tài cũng là bởi vì nắm giữ bảo thể mà một số tuyệt thế thiên tài thì là nắm giữ các loại thánh thể. Đến mức một thế này Bạch Vũ, xuất thế tức là tiên, hắn là tiên thể, cho nên hắn là thập tuyệt vạn cổ thiên tài. Không chỉ có như thế, Hắc rượu Lưu Ly thạch còn có thể dùng tới tu luyện, mỗi luyện hóa một lập phương, liền có thể gia tăng một năm thời gian tu luyện. Bạch Vũ hiện tại thân thể tuy nhiên tu luyện thành Lưu Ly vô thủy bảo thể đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng là có thể rút ngắn hắn thời gian tu luyện, cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Cho nên không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, sau đó trực tiếp phân phó tiểu long vì hắn thủ hộ, chính hắn thì là yên tâm luyện hóa lên hắc rượu lưu ly li thạch tới. Cái này nhất luyện cũng là ba ngày, sau ba ngày, Bạch Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn trong nháy mắt có hàn khí phung trào. Lúc này hắn cảm thụ một phía dưới lực lượng trong cơ thể, phát hiện pháp lực của hắn đều mang nhàn nhạt hàn ý. Mà lại, Bạch Vũ phát hiện thực lực của mình tiến vào thần nhân cảnh tầng thứ tư, làm hắn hấp thu hết hắc rượu lưu ly li thạch thời điểm, Mới phát hiện thân thể của hắn đối với loại này gật đá, đạt đến một loại trước nay chưa có đói khát trình độ. Người khác hấp thu thập lập mới, liền có thể luyện thành lưu ly vô thủy bảo thể, lại hấp thu càng nhiều liền vô dụng. Thế mà hắn phát hiện hắn vậy mà hấp thu trọn vẹn 49 lập phương, thân thể của mình cuối cùng mới không hấp thu được. Mà lúc này trong cơ thể hắn bình cảnh trong nháy mắt bông lỏng. Cũng ngay một khắc này, Bạch Vũ cảm giác được một cỗ pháp tắc trong lòng lợn lờ, mà cỗ này pháp tắc thì là rất tự nhiên hấp thu trong thân thể của hắn pháp lực. Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo pháp văn. Cái này đạo pháp văn tên là Thiên Lý băng Phong. Đến, Tiểu Long, chơi với ta chơi. Bạch Vũ thực lực tăng lên, trong nháy mắt muốn thử một lần mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà bây giờ nơi này có thể bồi đánh, cũng chỉ có Tiểu Hàng giải Long mà thôi. Ta mới không chơi với ngươi. Tiểu Long cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ, một cái Tiểu Giao đầu lắc đầu như là chống bỏi. Ta cam đoan không dùng thần hồn chi lực cùng ngươi công kích, dạng này cũng có thể đi. Bạch Vũ mở miệng cười nói ra. Tốt. Tiểu Long trong nháy mắt hình thể biến lớn, trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Nó quyết định cấp Bạch Vũ một bài học, bởi vì nó phát hiện Bạch Vũ thực lực cũng không có nó trong tưởng tượng cường đại như vậy, lại bị một cái hậu bối lừa gạt đi làm hắn súng vật, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tuy nhiên mệnh nắm giữ tại Bạch Vũ trên tay, nhưng là nó hay là chuẩn bị muốn nho nhỏ trả thù một chút Bạch Vũ, cho nên hắn thậm chí không có cấp Bạch Vũ cơ hội, ngay tại hình thể của nó biến lớn trong nháy mắt. Nó long đuôi trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn ra mà ra. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp dùng ra hắn mới nhất lĩnh ngộ kỹ năng. T. Trong nháy mắt có đóng băng thanh âm truyền đến, toàn bộ ngàn dặm phạm vi trong vòng, mắt Trần có thể thấy, trong nháy mắt biến thành trắng phao phao thế giới. Thật mạnh. Bạch Vũ kinh thán. Bởi vì hắn phát hiện lúc này coi như lấy tiểu long nửa bước thần linh nục thân cường độ, vậy mà đều bị đóng băng một hơi thời gian. Phải biết, cao thủ tương giao cũng là cái này một hơi thời gian liền có thể quyết định sinh tử nếu như Giao long thân thể lực lượng không đủ cường đại cũng là vừa mới trong nháy mắt đó bạch vũ liền có thể lấy Giao long thủ cấp bất quá thủy trung là thực lực sai biệt quá lớn một hơi về sau bạch vũ thiên lý băng phong trực tiếp bị tiểu long cấp phá mất sau đó tiểu long dữ tận gầm thét hướng bạch vũ đánh tới ngừng đã kiểm tra xong một kích này lợi hại cho nên bạch vũ cũng không có thật chuẩn bị cùng tiểu long luận bàn cho nên tại tiểu long tập kích tới thời điểm Thần hồn của hắn đã sớm khóa chặt Tiểu Long thần hồn chi ấn, chỉ cần Tiểu Long dám tiến lên nữa một bước, như vậy nó trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Tiểu Long vốn tràn đầy long tộc kiêu ngạo nhào về phía Bạch Vũ, thế mà nghe được Bạch Vũ cái này ngừng chữ, rất là thông minh trực tiếp ngừng lại. Tiểu Long đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác khó chịu, cái này liền phán phất hắn sử xuất nhất quyền đánh vào bọt biển phía trên một dạng, không có dùng sức điểm cảm giác để nó khó chịu. Tiểu Long không cam lòng gào thét một tiếng cuối cùng nhưng lại không thể không thấp cao ngạo đầu lâu đến, sau đó ai đoán hai tiếng hóa thành dài một mét ngắn tiểu xà cuốn ở bạch vũ trên cánh tay lộ ra đặc biệt ủy khuất, bạch vũ nhìn một chút đầu này giao long mỉm cười cảm thấy đầu này giao long linh trí cũng không cao, không phải vậy không sẽ như thế tiếp lấy bạch vũ nhìn một chút còn lại hắc diệu lưu ly thạch xuất ra một thanh thần nhân cấp bảo kiếm nhanh chóng đào lên tuy nhiên hắn hiện tại không dùng được những thứ này hắc diệu lưu ly thạch nhưng là đem những đá này mang về cấp thuật thượng. Hoa tán bọn người tăng thực lực lên vẫn là vô cùng không tệ đồ vật. Nhiều như vậy, Bạch Vũ Đảo còn về sau, trong nháy mắt thì kinh trụ, hắn phát hiện hắn móc ra hắc diệu lưu ly thạch, vậy mà đạt đến 570 lập phương. Phải biết, người bình thường chỉ cần luyện hóa thập lập mới liền có thể tu luyện thành lưu ly vô thủy bảo thể. Nói cách khác, hắn nơi này hắc diệu thạch đủ có thể đủ bồi dưỡng được 57 cái nắm giữ lưu ly vô thủy bảo thể thiên mới ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ tâm tình là cực tốt. Đầu tiên là thu phục một đầu nửa bức thần linh cấp giao long, sau đó thực lực của mình lại đột phá đến thần nhân trung kỳ, sau cùng còn có thể thu hoạch nhiều như vậy hắc rượu lưu ly thạch. Đổi lại bất kỳ người nào khác, thu hoạch được trong đó một dạng, cũng là cơ duyên của bọn hắn, huống chi ba loại đồng thời gặp phải. Chỉ là bạch vũ không biết là, hắn lúc này trải qua là hoàn mỹ cấp trải qua luyện. Cái này hắc rượu lưu ly thạch, vốn là cấp trải qua luyện người khen thưởng. Cái này trải qua luyện nhìn như đơn giản nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Phải biết, bạch vũ lúc tiến vào, thế nhưng là chỉ có thần nhân sơ kỳ thực lực, nếu như không phải hắn cầm giữ có thần linh hậu kỳ thần hồn trí lực, căn bản không có khả năng thu phục giao long. đã thu phục không được, tự nhiên không thể thông qua tầng này khảo nghiệm. tầng này còn có hay không những bảo vật khác. bạch vũ mở miệng hỏi, hiện nhiên hắn cảm thấy thu hoạch này còn chưa đủ đối với hắn mà nói, như thế hữu dụng bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. tiểu long nghe nói bạch vũ nói. Không khỏi lật lên khinh thường, ngươi cho rằng bảo vật là trên đất thạch đầu A, nói lấy liền có thể lấy. Sau đó Tiểu Long phát hiện thật là tự mình đánh mình miệng, cái này hắc rượu lưu ly thạch, không phải là trên đất thạch đầu A. Bạch Vũ ho nhẹ hai tiếng, cười nói, ngươi cũng đã biết tầng này cửa ra vào ở đâu. Tiểu Long nghe vậy, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nói thật, nó sớm muốn rời đi cái này địa phương cất chim cũng không có, bất quá vô số năm qua, căn bản không có người tới hắn cái này hoàn mỹ cấp sân thí luyện. Cho nên hắn căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Hiện tại Bạch Vũ thông qua được nơi này khảo nghiệm, mà lại hắn bị Bạch Vũ thu làm sủng vật, vậy dĩ nhiên có thể từ nơi này mở. Cho nên nghe được Bạch Vũ, Tiểu Long không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến phía Đông Nam mà đi. Trường 313, tầng thứ 3 quy tắc. Mà tại Đông Nam phương hướng, có một mảnh gợn sóng lấp loáng đầm nước. Tiểu Long nhìn thoáng qua theo tới Bạch Vũ, sau đó một cái gia hiệu, trực tiếp hướng về đầm nước tới. Đầm nước chi trong nháy mắt tóe lên vô số gợn sóng. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về bên trong chui vào. Làm hắn tiếp xúc đến nước một khắc này, có một cố kinh người ý lạnh đánh tới, coi như hắn lúc này thân thể bởi vì tu luyện hắc rượu lưu ly thể, cũng hơi hơi phát lạnh. Bạch Vũ tâm lý hoảng sợ. Lúc này hắn mới biết được, muốn thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm, nhất định phải luyện hóa hắc rượu thạch, nếu như không luyện hóa, căn bản cũng không có thể chỗ này đầm nước, nếu như không vào được chỗ này đầm nước. Vậy cũng chỉ có vĩnh viễn bị vây chết tại thứ hai chỗ thí luyện bên trong. Mà tại đầm nước dưới đáy, có một cái trận pháp. Lúc này Tiểu Long tại trận pháp phía trên nhanh chóng va chạm, trận pháp ngoại trừ tạo nên tầng tầng gợn song đến, cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào, lúc này Tiểu Long hơi có chút nhục trí. Hắn tới nơi này vô số lần, muốn lấy thân thể phá tan đạo này trận pháp, thế mà đều không có thể thành công. Sau đó Tiểu Long ngập nước mắt to nhìn lấy Bạch Vũ, lộ ra đến làm bộ đáng thương. Bạch Vũ mỉm cười. Sau đó đưa tay rắn tại trận pháp phía trên, sau đó hắn một trường vô ra, phát hiện trận pháp ngoại trừ tạo nên từng tầng từng tầng gợn xong đến, cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào. Bạch Vũ trong nháy mắt rơi vào trầm tư, tầng thứ hai này không có khả năng vô giải, nếu như chân chính khó giải, vậy liền mang ý nghĩa nơi này căn bản không phải khảo nghiệm. Ngươi sử dụng ngươi mới lĩnh ngộ pháp văn. Bạch Vũ bên thai đột nhiên vang lên thanh âm của Tiểu Long, lúc này trong óc hắn trong nháy mắt lóe ra một đạo linh quan tới nếu nói tầng này còn có đồ vật gì không dùng đến cũng là hắn lĩnh ngộ tầng thứ tư pháp văn lúc này hắn không có chút gì do dự trực tiếp một đạo thiên lý băng phong đánh ra ngay tại đạo này pháp văn đánh ra thời điểm trận pháp nhanh chóng hấp thu hết đạo này pháp văn chi lực tính cả ưu trong đàm nước đều một khối bị hút vào cũng liền tại một đoạn thời khắc đạo này pháp văn chi lực hoàn toàn bị hấp thu mà ưu đàm bên trong nước đã sớm bị hút khô lúc này trận pháp trong ngay mắt biến đến trong suốt sáng long lanh không chờ một lúc Trong trận pháp thì có soạt soạt thanh âm truyền đến, tiếp lấy trận pháp tựa như cảnh mặt đồng dạng, xuất hiện tia hình dáng vết rách, theo tia hình dáng vết rách tảng ra, trận văn trong nháy mắt bạo thoái, nếu như vô số viên hạt mưa phía dưới ở chung quanh. Xong rồi, Bạch Vũ đại hỉ, tăng tốc độ, vọt thẳng hướng tầng thứ 3 cửa vào, Tiểu Long thì là không cam lòng phía sau, hóa thành một đạo mũi tên, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Làm hắn tầng này thời điểm, trong đầu trong nháy mắt có vô số đạo tin tức truyền đến Sau đó Bạch Vũ biết tầng này khảo nghiệm. Đánh giết một con quái vật, quái vật trong thân thể, cất dấu chính là tầng thứ tư tín vật. Lấy được tín vật càng cao cấp hơn, tầng thứ tư về sau, có thể mở ra cân nhắc độ khó khăn hội càng cao. Đương nhiên, lấy được khen thưởng cũng càng phong phú. Mà càng là tại tầng thứ tư chỗ sâu, cất dấu quái vật thì càng cường đại. Thậm chí tại tầng thứ tư chỗ sâu nhất, có nửa bước thần linh cảnh quái vật xuất hiện. Hiểu rõ tầng này quy tắc, Bạch Vũ trong nháy mắt tiến lòng chặn đánh giết một con quái vật cũng không khó, khó khăn là tầng này một người chỉ có thể đánh giết một con quái vật, làm con quái vật này bị người này đánh giết về sau, người này sẽ tự động mang theo tín vật tầng thứ tư. Cũng chính là mỗi người lần thứ nhất xuất thủ, muốn cân nhắc nhằm vào cái gì tầng thứ quái vật, có thể đi vào tầng thứ ba đều không phải là hạng đơn giản, cho nên không có người chọn phía ngoài nhất quái vật để chiến đấu. Chúng ta đi. Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến nơi xa mà đi. Ngao. Lại vào lúc này, nơi xa một đạo lang hống thanh âm truyền đến, tiếp lấy xuất hiện tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Bạch Vũ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện hắn mình bây giờ đã bị đàn sói trô vây quanh, những thứ này sói mỗi một cái thực lực đều chỉ có thần nhân cảnh giới sơ kỳ, nhưng lại có hàng ngàn con sói. Mà lại ở giữa nhất một cái lang vương, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến thần nhân cảnh trung kỳ thực lực. Bạch Vũ trong nháy mắt nhức đầu, hắn hiện tại nhất định phải xuất thủ mà lại còn chưa thể xuất thủ đem những thứ này sói đánh chết, bởi vì nếu như đánh chết về sau, hắn thì ngay lập tức sẽ thông qua tầng này khảo nghiệm. Hắn cũng không muốn cầm lấy một đầu thần nhân sơ kỳ tín vật đi đến tầng thứ tư. Bởi vì như thế, hắn càng không khả năng để tiểu long xuất thủ, tiểu long xuất thủ, đoán chừng hai lần liền đem những thứ này sói đánh chết, đến lúc đó hắn càng là liền khóc địa phương đều không có khóc. Ngao, rốt cục có một đầu sói nhịn không được, chân sau hung hăng đạp một cái, huyết phun miệng lớn trong nháy mắt mở ra trực tiếp chạy Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ một cái lấp mình, trực tiếp một chân đá ra, đem cái này một cái sói đá bay, cái này sói trong nháy mắt gãy xương, nằm ở phía xa, mặc dù không có tử, nhưng là cũng không có chiến đấu lực. Bạch Vũ đối lực lượng của mình, nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Ngay tại lúc hắn đánh chạy một con sói thời điểm, còn lại sói nhìn đến đồng bạn bị đánh, trong nháy mắt khơi dậy trong mắt bọn họ hung tính đến, càng nhiều sói vì nghĩa quên mình hướng về Bạch Vũ cắn tới. Bạch Vũ người đến không sợ hoặc tay, hoặc chân, hoặc dùng cả tay chân, toàn diện tương lai địch từng cái đánh bại. Trong nháy mắt, mặt đất thì nằm bảy con mất đi chiến đấu lực sói. Ngao. Lại vào lúc này, Lang Vương nhẹ ô một tiếng, tất cả sói gặp Lang Vương lên tiếng, trong nháy mắt thì thấp giọng nghẹn ngào, chậm rãi rời đi Bạch Vũ bên người. Bởi vì bọn họ biết không làm gì được Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt thở nhẹ một hơi, hắn phát hiện cùng những thứ này sói chiến đấu, vậy mà so cùng một thần nhân hậu kỳ người chiến đấu còn phí sức bởi vì hắn nhất định phải bao giờ cũng không nắm giữ tốt chính mình cường độ. Lại vào lúc này, Lui e sợ sói trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hung lệ đến, sau đó tất cả sói nhìn lấy bị bạch vũ đổ nhào bảy con sói tới, trong ánh mắt lóe qua. hoàng bét! Bạch vũ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng, nếu như những thứ này làng tương chính mình đã thương sói cắn chết, có thể hay không đem đánh chết công lao tính toán trên đầu mình đến. Hắn sợ, hắn có dám lây chuyện này tình tới làm tiền đặt cược. Nếu là thật chỉ là cầm tới cái này phổ thông tín vật, vậy hắn cửa thứ tư khẳng định thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt. Cho nên Bạch Vũ không có chút do dự nào, trong ngáy mắt phi nhanh loay ra, thẳng đến thất lang mà đi. Thế mà những thứ này sói phản phất có ý tránh đi Bạch Vũ đồng dạng, trực tiếp hướng về thụ thương đồng bạn tắt tới. Bạch Vũ lúc này thậm chí không dám đem mặt khác sói đánh thắng được phần trọng thương, không phải vậy đến lúc đó hắn muốn bảo vệ sói càng ngày càng nhiều lúc này bạch vũ đã sớm đem cái này cái gọi là tầng thứ ba khảo nghiệm cấp mắng một gần chết đây rõ ràng là hố người a hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn cái thứ nhất cũng là đem những thứ này sói tinh lực hao hết làm cho những thứ này sói tự giết lẫn nhau đều làm không được cái thứ hai cũng là đem những thứ này sói toàn bộ đánh thành trọng thương nhưng là vô luận cái nào một lựa chọn đều không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể làm được ngươi làm sao đần như vậy tiểu long giường như nhìn ra bạch vũ muốn làm gì cấp tốc lật lên kinh thường Tiểu Long ánh mắt chỉ có toàn đầu lớn nhỏ, lật lên khinh thường đến thời điểm, đặc biệt đẹp mắt. Ta đần, ngươi có tin ta hay không hiện tại thì diệt ngươi. Bạch Vũ vốn là nổi giận, lúc này thấy một đầu Tiểu Long còn tới nói mình mắng, tức giận trong nháy mắt liền không có khống chế lại. Để bản lòng tới. Tiểu Long nhìn một chút Bạch Vũ, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt biến cao biến lớn, trong nháy mắt thì biến thành một trăm trượng lớn nhỏ. Tiếp lấy hắn rít lên một tiếng, âm thanh như sấm nổ mà lại từ trên người hắn, tản ra một cỗ long uy tới. Mà tập kích tới đàn sói, rốt cục bị tiểu long làm thượng vị giả uy áp cấp chấn nhiếp, những thứ này sói ố ân một trận, rốt cục chậm rãi thối lui. Chương 314, độc chương khu. Hô. Bạch Vũ thở nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Long đắc ý hướng về Bạch Vũ hơi ngửa đầu, bắt đầu tranh công, lộ ra 10 phần ngạo tiểu, nhưng là trực tiếp bị Bạch Vũ cấp không để mắt đến. Không hề dừng lại một chút nào, Bạch Vũ trực tiếp hướng về trước bay đạp không mà đi. Miêu mộ tiên, người qua đây. Một đoạn thời khắc, phía trước xuất hiện một mảnh độc chứng khu vực, cho dù là thần nhân hậu kỳ thực lực ở bên trong cũng sẽ chúng độc thực lực đại giảm. Vừa đã có một thần nhân sơ kỳ võ giả tiến vào bên trong, an mòn thành khô lâu bạch cốt. Lúc này ba vị thần nhân hậu kỳ thực lực người gặp miêu mộ tiên đến đây, tâm lý trong nháy mắt có tính kế. Bạch vũ hơi hơi nhựu nhựu mày, hắn muốn đi chỗ cảng sâu địa phương, nhất định phải vượt qua nơi này. Mấy người dự định hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Hắn vốn liền chuẩn bị chính mình đi nếm thử, nhưng là hiện tại mấy người như vậy thái độ, làm cho hắn vô cùng không thích. Thế nào, các vị tiền bối có cái gì chỉ giáo? Miêu mộ tiên đem tiền bối này hai chữ làm cho vô cùng trọng, là cái người sáng suốt đều có thể nghe ra được trong đó nhàn nhạt, nhạt châm trọc. Người cấp lao phu đi phía trước thăm dò đường, nếu như không có nguy hiểm, bổn tọa trùng điệp có thưởng, nếu có nguy hiểm, vậy liền đáng đời ngươi tự rót nấm ốc. Một người trong đó ngự khí bá đạo, không thể nghi ngờ hai người khác không có lên tiếng, hiển nhiên chấp nhận người này cách làm. Bạch Vũ cười lạnh không nói, hắn tới thời điểm liền đã biết mấy người dự định, bất quá thực lực của hắn bây giờ, căn bản không dùng không đúng. người khác cảm thấy hắn là có thể tùy ý năm chắc quả hường mềm, hắn sẽ dùng phương thức của hắn nói cho đối phương biết, đến cùng ai mới là quả hường mềm. ngươi cũng cho bổn công tử đi dò thám đường, nếu như không có nguy hiểm, trở về quỳ xuống nhận lầm, nếu có nguy hiểm, đáng đời ngươi tự rót nấm muốc. Bạch Vũ khẩu khí so người này còn vọt lên gấp 10 lần, cho dù là Thánh Hiền nghe được lời như vậy đều muốn tức giận, huống chi đối phương là một cái tính tình nóng nảy. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Người này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đạp không mà ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến, trường kiếm trong tay xẹt qua một đao kiếm quang, trong không khí phảng phất có lưu quang bay qua, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ cười to tiến lên, sau đó nhất quyền đánh ra, tập kích tới lưu quang trực tiếp bị đánh tan. "Tiểu Long, giúp ta giáo huấn một chút bọn họ." Tiểu long trên thân đã sớm che giấu khí tức ba động, lúc này nghe vậy lại hỉ. Nó hiện tại mặc dù là giao long chi thân, nhưng là vẫn từ xà hóa long, cho nên cùng bình thường long không giống nhau, hắn vẫn là có nuốt sinh linh bản năng. Ở tại tầng thứ hai, đã bao nhiêu năm chưa từng ăn qua người sống, hôm nay có thể nếm thức ăn tươi, làm sao có thể không thích. Bạch vũ nhất quyền đánh nát kiếm quang, này sắc mặt người cũng là hơi đổi, hắn không nghĩ tới bạch vũ thần nhân trùng kỳ thực lực, vậy mà lại như thế cứng hãn. Vậy mà lúc này Bạch Vũ mà nói làm cho hắn thẹn quá hóa giận, vậy mà để một đầu mét dài xúc sinh tới đối phó chính mình. Đãng thủy kiếm pháp. Người này kiếm như sóng nước, liên tục cửu kiếm sử xuất, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại pháp văn, chỉ kém cửu kiếm hợp nhất, liền có thể tu thành thần văn, thành cửu thần linh chi thân, có thể thấy người này thực lực cường hãn. "Giống." Tiểu Long kêu to, hung tính đại phát, lại có người dám khiêu khích chính mình. Sau đó nó trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Quanh thân linh lực ba động trong nháy mắt thì đạt đến nửa bước thần linh cấp độ. Hiu, lưới giải quyển ra, sử xuất đãng thủy kiếm pháp lão giả, thậm chí chưa kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị tiểu long lưới giải quyển vào trong bụng. Hai người khác thấy thế kinh hãi, không nghĩ tới miêu mộ tiên sủng vật thực lực như thế cường hãn, sớm biết hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không nếm thử khiêu khích miêu mộ tiên. Miêu công tử tha mạng, người này hai người hào hào rơi trên mặt đất, hai chân rung động kinh hãi không thôi, trực tiếp tại trên mặt đất quỳ xuống. Cùng Tôn Nghiêm so sánh, vẫn là tiểu mệnh trọng yếu. Tiểu Long to bằng gian phòng ánh mắt nhìn thẳng hai người, trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở phun đánh vào hai trên mặt người, có một cỗ đậm đến không giải được máu tanh mùi vị, làm cho hai người có một loại đã hôn mê xúc động. Thần nhân cùng thần linh, một cảnh giới chi kém, giống như thiên rơi. Nếu như tiểu Long muốn ăn rơi hai người, hai người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Muốn thả qua các ngươi cũng là dễ dàng, giao ra không gian của các ngươi giới chỉ. Bạch Vũ cười hắc hắc. Lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, lộ ra người vô hại và vật vô hại. Người ở dưới mái hiên, không thể không thấp cao ngạo đầu, bọn họ cũng không muốn bày chính mình vị kia đạo hưu theo gót. Cho nên hai người rất là thức thời cầm trong tay không chung giới chỉ cung kính chính lên, thậm chí sợ hãi bạch vũ đổi ý, đem vũ khí trong tay đều cùng nhau hiện lên tới. Bạch vũ pháp lực cuốn một cái, hai người không gian giới chỉ thì thẳng đến hắn mà đi. Sau đó thần hồn của hắn chi lực dò xét nhập không gian giới chỉ, phát hiện hai người trong không gian giới chỉ. Lại có to lớn như vậy tài phú, cùng toàn bộ Đông Dương thành tài phú so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Xem ra cướp bóc là cái chuyện không tồi. Bạch Vũ nói một mình, chỉ là lời này rơi vào hai người trong thai, hai người trong nháy mắt dùng mình một cái. Vũ khí các ngươi giữ đi, các ngươi cho ta đi dò xét độc chứng đi, may mắn sống sót, tính toán là vận mệnh của các ngươi nếu như bất hạnh bỏ mình, cũng đừng trách ta miêu mộ vô tình. Bạch Vũ không có bất luận cái gì thương hại, tu luyện trên đường, vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở. Ngươi không chết thì là ta vong, mà lại hắn cũng chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người, chỉ thế thôi. Hai người liếc nhau, nội tâm đáng chát, nhưng là không dám có bất kỳ bất mãn. Đi vào, còn có thể khiến cho một đường sinh cơ, nhưng là phản kháng, hiện tại thì sẽ trở thành đầu này giao long thực vật. Hy vọng miêu Công Tử nói lời giữ lời. Sau khi nói xong, hai người trực tiếp cổ động lên hộ thể pháp lực bao bọc, hướng về độc trướng khu bước đi. Chi chi. Ngay tại hai người vừa đi vào độc trướng khu thời điểm, bọn họ hộ thể pháp lực bao bọc thì vang lên chi chi âm thanh, bất quá hai người đều là thần nhân hậu kỳ thực lực, cho nên đối với mạnh như vậy độ độc trướng còn có thể trèo chống. Bất quá theo hai người xâm nhập, bên trong độc trướng càng ngày càng đậm, hai người pháp lực bao bọc, chậm rãi biến đến càng ngày càng yếu. Nơi này độc trướng có trở ngại cản tầm mắt tác dụng, làm hai người xâm nhập mười dặm đường hai bên thời điểm, bạch vũ chỉ có thể nhìn đến bên trong một cái thân ảnh mơ hồ. Cho nên hắn không có chút gì do dự, đồng dạng nâng lên pháp lực bao bọc, đâm đầu thẳng vào độc trướng khu. Chi chi. Pháp lực của hắn bao bọc đồng dạng nhận lấy công kích, thế mà loại công kích này cường độ, so tiến về phía trước hai người muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bạch Vũ tỉ mỉ vừa cảm thụ, phát hiện hắn pháp lực phía trên băng hàn chi lực, đối với nơi này độc trướng, lại có cực kỳ tốt chống cự tác dụng. Đến mức tiểu long, nửa bước thần linh thực lực, ở chỗ này dường như không có có nhận đến bất luận cái gì hạn chế đồng dạng. A. Phía trước một người đột nhiên kêu to, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ. Lúc này đi ở trước nhất một người, pháp lực bao bọc đã sớm bạo bể nát, sau đó độc chứng trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn cấp tốc thối rữa lên. Bất quá người này ngược lại là quả quyết, lui về phía sau nhất định tử, tiến lên còn có một đường xuống đường, chỗ lấy người này trực tiếp nâng lên toàn thân chân khí hướng về phóng đi. Bạch Vũ trong nháy mắt đã mất đi người này bóng người, vậy mà lúc này một người khác đồng dạng tấn mãnh xông về phía trước. Bạch Vũ biết, khẳng định là một người khác sống ra, không phải vậy người này tại không có nguy hiểm tình huống dưới, không sẽ như thế làm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ra tốc hướng hai người này vừa vị trí bay đi, làm bay ở đây về sau, cho dù pháp lực của hắn thuộc tính đặc thù, vậy mà cũng có một loại khí độc nhập thể xu thế. Bất quá lúc này Bạch Vũ nhìn thấy hai người đều yên ổn ở tại đối phương điều tức, không có chút gì do dự, trực tiếp cưỡng để một hơi, trong nháy mắt xông ra độc chứng khu. Trường 315, Ngao Cửu Ly Bản Thể Hai người vốn đang nhắm mắt điều tức nghe được động tĩnh điều kiện giống như mở ra hai mắt. Lúc này hai trong mắt người đều là may mắn. Bởi vì Bạch Vũ vậy mà không có chút nào thương tổn đi tới. Nói cách khác, Bạch Vũ coi như không bằng vào sủng vật của hắn, cũng không phải mình hai người có thể địch Hai người lúc này run như cây sấy, e sợ cho Bạch Vũ lúc này ra ngươi đổi ý, tử hạ sát thủ. Loại chuyện này, tại hồng hoang đại địa lại phổ biến cực kỳ. Sát nhân đoạn bảo, thường xuyên phát sinh chớ nói chi là hai người trước đây đắc tội qua bạch vũ, bạch vũ nhìn một chút hai người, trực tiếp đạp không mà đi. hán tố nhân vô cùng có nguyên tắc, đã đáp ứng đối phương, vậy liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu. tại độc chứng khu bên ngoài, bạch vũ còn gặp được mấy đợt người, nhưng là độc chứng khu về sau, bạch vũ phát hiện người nơi này dần dần dần dần mất đi, muốn đến là độc kia chứng khu, ngăn trở một bộ phận người trong đó, mau trốn. lúc này một hô, mà phía sau mặt trong nháy mắt bốn bóng người nhảy ra nhanh hơn người nọ tốc độ lui về phía sau người này gào thét thanh âm vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp bị một cái như ngọn núi nhỏ cự trưởng đập thành nát mạn tiểu long một mực lỏng lẻo thân thể trong nháy mắt căng thẳng nó trực tiếp theo cuốn quanh ở bạch vũ trên cánh tay rơi trên mặt đất đây là một loại xa loại động vật gặp phải thiên địch tự nhiên nhất biểu hiện bạch vũ ngẩng đầu nhìn lại cũng theo ngoài trăm dặm ba động cảm nhận được một loại nửa bức thần linh cảnh khí tức sau đó một nói to lớn thân ảnh xuất hiện ở bạch vũ trong mắt Làm sao có bốn cái đầu? Bạch Vũ kinh hô, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Tiểu Long kinh bị nhìn đối phương, sau đó trên mặt nhớ lại nói ra, đây là bốn đầu cự viên. Ngươi biết nó? Bạch Vũ kinh ngạc. Đó là tự nhiên, đây chính là ta đối thủ cũ, mỗi lần cùng hắn giao chiến, đều là nửa cân tắm hai, bất quá không có nghĩ tới tên này cũng bị thượng quan thanh tú lao ra hỏa kia bắt vào. Tiểu Long lúc này có loại hương thai nhạc họa vị đạo, bất quá nâng lên tiểu quan thanh tú thời điểm. Ánh mắt của hắn bên trong có tán không ra hoàng sợ. Bạch Vũ không có hỏi, bởi vì bốn đầu cự viên đã hướng về phía này chạy nhanh đến. Ừm. Thẳng đến lúc này, Bạch Vũ mới phát hiện, lại có một người có thể cùng bốn đầu cự viên giao thủ, mà lại người này vừa đánh vừa lui, tiến thôi có theo, không chút nào lộ ra bối rối. Là Ngao Kiểu Ly. Vừa chạy trốn mấy cái hỉ, không nghĩ tới Ngao Kiểu Ly hội ở thời điểm này giúp bọn hắn ngăn cản bốn đầu cự viên. Quả nhiên là hắn. Bạch Vũ phát hiện ngao kiểu ly cầm trên tay cũng là cái kia thanh thần linh cấp long thứ, mà dựa vào thanh này thần linh cấp long thứ, lại thêm ngao cách biến thái, lại có thể cùng nửa bước thần linh cao thủ đánh hòa nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, phi, chủ nhân, ngươi nhất định ta đem cái kia thanh long thứ đạt được. Tiểu long hai mắt tỏa ánh sáng, khoe miệng đã chảy ra chảy nước miếng. Long thứ là dùng thần long xương sống lưng luyện chế mặt thành, thuộc về rồng thực sự, tiểu long chỉ cần có thể luyện hóa con rồng kia đâm liền đem chính thức có được thần long chi sống lưng thành tiểu thần long chi thân thực lực trong nháy mắt đạt tới thần linh cảnh yêu thú tu luyện vốn là so với nhân loại chậm hơn gấp trăm ngàn lần nếu như bằng chính nó tu luyện muốn tu thành thần linh chi thân chỉ sợ không có mấy trăm năm thời điểm căn bản không có khả năng giao cho ta đến có thể giúp đỡ tiểu long hắn tự nhiên tiểu long thực lực tăng lên về sau đối với hắn tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu một đầu thần linh cấp sủng vận có thể mang tới chỗ tốt vô số kể. Mà lại, Ngao Cửu Ly vốn là cùng hắn kết cừu hận, đối phương hận không thể muốn hắn tử, đã đối phương muốn hắn tử, vậy hắn cũng sẽ không để đối phương sống. Lúc này, Bạch Vũ không hề động, hắn chuẩn bị để Ngao Cửu Ly cùng bốn đầu cự viên đánh cho lưỡng bại câu thương, sau cùng lại đến thu hoạch được ngư ông chi lợi. Lúc này, Ngao Cửu Ly dường như đánh ra hỏa khí, sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét, quần áo hủy hết. "Rống." Một đạo trầm thấp tiếng rống theo kỳ thể nội tản ra, sau đó hắn trong nháy mắt biến thân hóa thành một đầu tứ chảo kim long tiếp lấy hắn đem không trung long thứ hung hăng một thôn long thứ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ tại tứ chảo kim long lưng chốt như ẩn như hiện a chủ nhân chúng ta đi nhanh đi chúng ta không phải là đối thủ của hắn cái này lại là ngũ chảo thần long hậu nhân lúc này tiểu long có một loại sợ hãi thật sâu đó là một loại cấp trên đối với hạ vị giả uy áp nói cho cùng hắn long tộc huyết mạch cũng không tinh khiết đối mặt chân chính ngũ chảo thần long hậu nhân căn bản để không nổi dũng khí chiến đấu Bạch Vũ nghe vậy, trực tiếp lui về phía sau ngàn dặm, muốn để hắn như vậy rút lui, căn bản không có khả năng, mặc kệ là Ngao Cửu Ly, vẫn là bốn đầu cự viên, hắn đều muốn đánh giết, coi như vận dụng một số át chủ bài, cũng sẽ không tiếc. Nửa bước thần linh bốn đầu cự viên, hắn không biết đánh chết đối phương về sau, lấy được tín vật, tại tầng thứ 5 có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt, rõ ràng tựa như là một cái thần dữ của phát hiện to lớn kim khố đồng dạng. Ngay tại Ngao Cửu Ly biến thân về sau, Dung hợp long thứ, thực lực của hắn vậy mà lại lấy được nhất định tăng lên. Hắn lúc này, vậy mà ép tới bốn đầu cự viên liên tục bại lui, nộ hống không thôi. Nhưng là đã liền như thế, cũng ngăn cản không nổi hắn thế yếu. Lúc này nó, trên thân bị tứ chảo kim long cầm ra nho nhỏ vô số vết thương. Bảnh. Ngay tại một đoạn thời khắc, nó một cái đầu trực tiếp bị tứ chảo kim long nhất chảo vỡ nát. Bốn đầu cự viên kinh sợ, chậm rãi thối lui, thế mà ngao kiểu ly lại không có bông tha bốn đầu cự viên ý tứ. Hắn đến tầng này, đồng dạng là vì đạt được tầng thứ 5 cường đại tín vật. Tiểu Long, phối hợp ta độc thủ. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng ra, hắn không thể nào để cho ngao kiểu ly dết chết bốn đầu cự viên, bởi vì bốn đầu cự viên là hắn. Tiểu Long tuy nhiên bị tứ trảo kim long long uy áp chế, nhưng là thần hồn của nó chi khắc ở Bạch Vũ trong tay, không dám không nghe theo. Cho nên hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, phát sông mà đến trước, trực tiếp đem Bạch Vũ đội trên đỉnh đầu, hướng về giao chiến chi mới bay đi. Đó là cái gì? Lúc này chạy trốn bốn người chính đang quan sát Ngao Kiểu Ly cùng bốn đầu cự viên đại chiến, không nghĩ tới trong nháy mắt lại giết ra một đầu ngàn trượng giao long. Mau nhìn, có người. T. Miêu Mộ Tiên Lúc này Bạch Vũ đã hướng Tiểu Long xà đầu hung hăng một bước, ở nhờ một bước chi lực, trong nháy mắt hướng về tứ trảo kim long bay đi, Tiểu Long hiểu ý, thẳng đến bốn đầu cự viên mà đi. Ngao Kiểu Ly lúc này cũng phát hiện Bạch Vũ, lúc này có thể nói là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Cho nên Ngao Cửu Ly căn bản không có đi quản bốn đầu cự viên, cự viên sớm muộn là hắn vật trong túi. Hắn hiện tại phải dùng trạng thái mạnh nhất đánh giết Miêu Mộ Tiên. Xong, Miêu Mộ Tiên cũng tính toán nhân vật thiên tài, mấy chục năm sau nói không chừng có thể cùng Ngao Cửu Ly chống lại, nhưng là hiện tại hết thể đều xong. Những người này vốn là coi là bạch vũ rựa vào giao xà, có cùng Ngao Cửu Ly một hồi thư hùng thực lực, nhưng là bạch vũ vậy mà ngu đến mức đơn độc cùng Ngao Cửu Ly giao chiến. Hắn có thể chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực a. Cái gì? Có người kinh hô. Mọi người nhìn lại, phát hiện bạch vũ ở trong hư không ôm chặt như một, như là hán đồng dạng ngồi xếp bằng. Sau đó đầu của nó đỉnh có bạch quang thoáng hiện, một cái vũ người tí hon màu trắng trực tiếp lấy giống nhau tư thế xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Bạch vũ một chỉ điểm ra, mà vũ người tí hon màu trắng cơ hồ là không phân tuần tự một chỉ điểm ra. Thiên địa trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, đã liền bốn người cách xa nhau bạch vũ trăm ngàn dặm, lúc này cũng phát hiện thần hồn bất ổn có một loại muốn hề hoài cảm giác. a, Ngao cửu ly ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có thủ đoạn như thế. Sau đó hắn một miệng bản mệnh long tức phun ra, tinh thần trong nháy mắt hề hoài, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp quay người hướng về nơi xa bay đi. Một kích này quá cường đại, hắn ngăn cản không tới. Ngay tại Bạch Vũ từng ngón tay ra về sau, một đạo vầng sáng màu trắng nhoán trực tiếp hiện lên hình quạt bức xạ mà ra, thẳng đến Ngao cửu ly mà đi. Sau đó khẩu này long tức đem cái này vầng sáng màu trắng loán cấp ngăn cản lại một lát, tiếp lấy vầng sáng màu trắng loán xuyên thấu long tức, thẳng đến Ngao Cửu Ly mà đi. Ngao Cửu Ly thân thể chấn động, trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, bất quá hắn lúc này cũng không có bị đánh giết, mà chính là oán độc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đạp không mà đi. Bạch Vũ biết đuổi không kịp đối phương, cho nên trực tiếp thu hồi chính mình thần linh cấp thần hồn, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở bốn đầu cự viên phía trên. Chương 316: Lãnh đoán xong sinh học Tiểu Long cùng bốn đầu cự viên vốn là là từ đối đầu. Lúc này người xấu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bất quá bởi vì bốn đầu cự viên bắt đầu bị Ngao Cửu Ly vồ nát một quả đầu, thực lực đại giảm, dẫn đến hiện tại nó cùng Tiểu Long thời điểm chiến đấu liên tục bại lui. Hai thu chiến đấu dư âm, dù cho ngăn cách khoảng cách trăm dặm, cũng để cho đến mọi người sợ mất mật. Làm Bạch Vũ ánh mắt chuyển hướng nó thời điểm, bốn đầu cự viên bất an gầm hết lên. Bạch Vũ trên thân mặc dù không có để lòng hắn kinh hãi khí tức. Nhưng là vừa Bạch Vũ nhất kích làm cho Tứ Trảo Kim Long đạo vong thủ đoạn, là nó vô luận như thế nào cũng so ra kém. Thực lực của nó liền Tứ Trảo Kim Long cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cùng Bạch Vũ chiến đấu. Chủ nhân, giao nó cho ta. Lúc này Tiểu Long vô cùng may mắn, nó vốn là lấy vì chủ nhân của mình tại làm chuyện ngu xuẩn, thế mà Bạch Vũ lại đem liền nó cũng không dám đụng Tứ Trảo Kim Long cấp đánh bại. Hiện tại Tiểu Long là triệt để tâm phục. Hiện tại bốn đầu cự viên thực lực bị hao tổn. Chính là nó báo thủ thời cơ tốt, nó cũng không muốn Bạch Vũ ở thời điểm này trộn lẫn tiền đến. Đã Tiểu Long lên tiếng, Bạch Vũ tự nhiên không hỏi nhiều, hắn đối với Tiểu Long thực lực, còn là vô cùng tin tưởng. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng hướng về phía mấy người khác, mấy người kia nhìn thấy Bạch Vũ về sau sắc mặt đại biến. Vừa Bạch Vũ đại phát thần uy thời điểm, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Miêu công tử, không biết có gì chỉ giáo. Tuy nhiên người này có thần nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là đối mặt Bạch Vũ có thể không dám khinh thường Ngao Cửu Ly là lai lịch gì?" Bạch Vũ mở miệng hỏi. Mấy người liếc nhau, trong ánh mắt có vẻ cổ quái hiện hiện, một người trong đó mới mở miệng nói ra, "Miêu công tử, Ngao Cửu Ly thế, nhưng là Thần Long đảo người, Thần Long đảo từ trước đến nay như là thần long đồng dạng thấy đầu không thấy đuôi, mà lại Thần Long đảo mỗi lần chỉ sẽ ra ngoài một người đệ tử lịch luyện, bất quá mỗi một vị ra đến rèn luyện đệ tử, đều có che đậy cùng thế hệ thực lực, thì hướng Ngao Cửu Ly, tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục thế hệ tuổi trẻ, đều là nổi tiếng lâu đời người cho dù chúng ta thành danh so với hắn sớm, cũng vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Cái này người nói tới chỗ này, mới phát hiện người trước mặt là So Ngao Cửu Ly càng biến thái người, trong lòng đắng chát chi vị càng đậm, thật sự là người so với người so chết người. Bạch Vũ hiểu rõ, hắn lo lắng Ngao Cửu Ly được trả thù sự tình, cho nên nhất định phải hiểu rõ ràng Ngao Cửu Ly thân phận, tốt tỉ mỉ tính toán. Theo trong miệng vài người biết được, Thần Long Đảo có một vị tổ tông, thực lực đạt đến thần vương cảnh. Bạch Vũ có chút gắt chủ bài nhưng là nếu như đối mặt thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có bị người một bạt hai cấp đập chết mệnh. Tuy nhiên hắn có thẩm phán chi lực, nhưng là loại này lực lượng lần trước đối phó thánh Tây đồng thời điểm dùng, thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa vận dụng, không phải vậy sẽ xuất hiện một số không thể nghịch nguy hiểm. Giống, bốn đầu cự viên kêu to, sau đó nó mặt khác một khỏa đầu trực tiếp bị tiểu long cái đuôi lớn cấp quét bạo. Lúc này bốn đầu cự viên chỉ còn lại có hai cái đầu. Tình hình càng phát ra nguy cấp, Thần linh cảnh thực lực, làm cho bốn đầu cự viên linh trí cũng lớn mở, mắt thấy đánh không lại, cho dù Tiểu Long là cái chết của nó kẻ thù, nó cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có một lần nữa tu chỉnh, khôi phục lại, nó mới có cùng Tiểu Long lần nữa nhất chiến thực lực. Cho nên bốn đầu cự viên trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy, này mỗi một bước rơi xuống, cũng là hơn 10 dặm khoảng cách, chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động. Tiểu Long theo đuổi không bỏ, bốn đầu cự viên tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là đã bị thương. Làm sao có thể là tiểu long đối thủ? Tiểu Long ngàn trượng lớn lên thân thể, trực tiếp vượt qua hư không, sau đó trực tiếp xuất hiện tại bốn đầu cự viên phía trước, tiếp theo chính là một đuôi hướng về bốn đầu cự viên lồng ngực quét tới. Bốn đầu cự viên thấy thế, hai cánh tay trực tiếp cản ở trước ngực. Một tiếng ầm vang, cánh tay kia trực tiếp bị quét đến máu me đầm địa. này vạn trượng lớn nhỏ thân thể trực tiếp bị quét bay, liên tục đụng gây mấy ngọn núi, mới một lần nữa ngừng lại, lúc này bốn đầu cự viên đầu có một loại hôn mê cảm giác. Lúc này nó một lần nữa đứng lên, ôm lấy một khối 100 trượng lớn nhỏ cự thạch, hung hăng hướng về Tiểu Long đập tới. Tiểu Long thấy thế, không để bụng, giao đuôi trực tiếp điểm tại cự thạch phía trên, cự thạch trong nháy mắt thì bạo thành đầy trời bột phấn. Tiểu Long liền muốn tiếp tục công kích, thế mà bốn đầu cự viên lại làm một cái để tất cả ngã anh mắt sự tình. Lúc này bốn đầu cự viên trực tiếp quỳ xuống, sau đó liên tục hướng về bạch vũ phương hướng dập đầu, thanh âm thê lương nguyện chuyển. Sau đó kỳ thủ trực tiếp hướng về chính mình lồng một chảo một tấm lệnh bài thì xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp lấy cự viên đem lệnh bài ném về bạch vũ. bạch vũ thân thủ vừa tiếp xúc với, phát hiện lệnh bài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, hắn biết đây chính là thứ mình muốn. tiểu long dừng tay. bạch vũ biết đối phương hướng về chính mình dập đầu rõ ràng không phải tại yêu cầu tha cho, càng giống là một loại cầu khẩn. bởi vì bốn đầu cự viên không có tử vong, cho nên bạch vũ cầm tới thông qua tầng thứ ba tín vật cũng không có bị chuyển vào tầng thứ tư. lúc này bạch vũ bay thẳng đến cự viên trước mặt mở miệng hỏi ngươi vì sao cầu xin tha thứ bốn đầu cự viên gặp tiểu long dừng tay tâm thần hơi hơi nhất định chỉ chỉ bụng mình mở miệng nói ra ta có con của mình ta không muốn chết thanh âm của nó có chút khàn khàn nhưng là bạch vũ nghe xong tiêu nhiên bắt đầu kính nể tình thương của mẹ là vĩ đại chẳng trách mình vừa nhìn ánh mắt của hắn không giống như là tại yêu cầu tha cho càng giống là đang cầu khẩn bạch vũ cổ quái nhìn một chút bốn đầu cự viên liếc một chút tiểu long giống như là nhìn ra bạch vũ nghi hoặc Mở miệng giải thích, chủ nhân, nó quả thật có hài tử, nó thuộc về thạch viên nhất tộc, cũng không cần. Thân thể của bọn hắn có thể tự động hấp thu thiên địa, đợi đến tuổi tác đến nhất định giai đoạn, thể nội thì sẽ tự động hình thành phôi thai, mà cái này phôi thai cũng là dựa vào hấp thu thiên địa trưởng thành. Mỗi một cái thạch viên nhất tộc trẻ nhỏ xuất sinh, đều cần thời gian ngàn năm, nếu như không phải trẻ sơ sinh muốn hấp thu thiên địa, hiện tại bốn đầu cự viên, khẳng định đã là thần linh cấp cao thủ, như thế ta căn bản không phải đối thủ. Bạch Vũ giật mình. Để hắn giết một cái phản kháng mình người, hắn hội không chút do dự, nhưng là nếu để cho hắn giết một người vô tội trẻ sơ sinh, hắn căn bản làm không được. Hắn qua không được chính mình tâm linh cửa này. Người đi đi. Đã chính là không muốn cái này cái gọi là khảo nghiệm, Bạch Vũ cũng làm không được giết hại một cái vô tội sinh mệnh. Cảm ơn nhân loại, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Bốn đầu cự viên nghe được Bạch Vũ không giết chính mình, trong nháy mắt đại hỉ, chỉ cần có thể bảo trụ con của nó. Để nó làm cái gì nó đều nguyện ý. Ừm. Bạch Vũ giật mình. Lúc này bốn đầu cự viên tuy nhiên đã vứt bỏ hai cái đầu, nhưng là ở trên đường chân trời lại chạy vô cùng vui sướng. Mà Bạch Vũ thì là đứng tại Tiểu Long trên lưng, theo sát phía sau. Đằng sau bốn người tự nhiên cũng nghe đến Bạch Vũ cùng bốn đầu cự viên đối thoại, cảm thấy Bạch Vũ có cơ duyên, bọn họ muốn theo phía trước đi, nhưng nhìn nhìn Tiểu Long cùng bốn đầu cự viên thân thể khổng lồ kia, trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này. Lãnh song ngọc. Bạch Vũ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới bốn đầu cự viên mang chính mình tới nơi này có thể có được loại vật này. Lánh Loan song sinh ngọc, là thiên địa kỳ bảo, liền xem như một phương thần đế, cũng chưa chắc có thứ này. Thứ này là dùng đến phụ trợ tu luyện, ngồi ở phía trên tu luyện, có trợ giúp người ngộ đạo, tu luyện tốc độ hiện lên gấp 10 lần tăng lên. Bên trong ấm lạnh chỗ giao hội, có thể phát ra một loại đặc thù khí tức, cho dù là một phương thần đế phía trên này tản ra khí tức đối bọn hắn tu luyện cũng có nhất định tác dụng. Chương 317, nửa bước thần linh khí, lanh loan song sinh ngọc, sinh trưởng ở âm dương giao hội chỗ. Cái này ngọc bản chỉ có một mét đường kính lớn nhỏ, cho nên bốn đầu cự viên lấy ra căn bản là vô dụng. Hắn to lớn hình thể, căn bản không ngồi được đi. Bốn đầu cự viên nhất tộc, trừ phi tu luyện tới thần vương cảnh giới, không phải vậy căn bản không thể giống tiểu long đồng dạng tùy ý biến ảo thân thể lớn tiểu. Bạch vũ không có chút gì do dự. Trực tiếp cẩn thận ký ký đem Lánh đoán Song Sinh Ngọc cấp thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngay tại hắn đem thu nhập không gian giới chỉ về sau, trong nháy mắt có ngút trời hỏa quang từ Lánh đoán Song Sinh Ngọc phía dưới thăng lên, xông thẳng tới chân trời. Cỗ này hỏa diễm nhiệt độ cao, cho dù là Bạch Vũ cảm thụ một chút, đều hơi biến sắc. Nhân loại, nơi này chính là tiến về tầng thứ tư cửa vào, ngươi đem lệnh bài đường vân kích phát, liền có thể tiến vào, chúc ngươi may mắn. Bạch Vũ nghe vậy lại hỉ Hắn bắt đầu còn đang lo lắng muốn thế nào tầng thứ tư, hiện tại xem ra, bốn đầu cự viên đã sớm nghị kỳ hết thảy. Đi. Bạch Vũ không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp kích phát lệnh bài, sau đó một vệt sáng xanh trực tiếp tướng kỳ bao khỏa ở bên trong, tiểu long thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành dài một mét ngắn, cuốn ở Bạch Vũ trên cánh tay. Làm Bạch Vũ tầng thứ tư cửa vào về sau, bởi vì lệnh bài nguyên nhân, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác. Xuyến. Ngay tại Bạch Vũ xuất hiện ở nơi này thời điểm, không còn có mười đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Mà những ánh mắt này chủ nhân, tất cả đều là tiến đến thí luyện người, thực lực của mỗi người, đều là thần nhân hậu kỳ thực lực. Nói, ngươi là làm sao từ nơi này đi ra? Đột nhiên có một người đứng ra, chỉ Bạch Vũ nói ra. Những người còn lại nghe được người này lời nói, cũng không có ngăn cản người này, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết, Bạch Vũ tại sao lại từ nơi này đi ra, bọn họ đều là trực tiếp bị truyền tông đến tầng thứ tư tới. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười, mình cùng những người này không cựu không đoán, những người này cũng nên đến tìm phiền toái với mình. Ngươi là ai, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Đừng nói Bạch Vũ căn bản không sợ đối phương, liền xem như sợ đối phương, hắn cũng có chính mình ngạo cốt tồn tại. Ta không phải thứ gì phi, ta là đồ vật ta thao con bà nó chứ, nếu không nói, Lão tử đánh gãy chân của ngươi. Người này lời nói trong nháy mắt nhăm trúng cả sảnh đường cười to, người này thấy mình như thế mất mặt. Trong nháy mắt đem nộ khí rơi tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, hắn ăn chắc Bạch Vũ. Bạch Vũ tức giận, trong nháy mắt vô cùng khí, đi đến bất kỳ chỗ nào, những người này đều muốn cho là mình là quả hờ mềm, đều muốn đến nắm một chút, cho nên hắn quyết định liền lấy người này tới khai đao, chấn nhiếp mọi người, để những người này không dám tiếp tục đánh chính mình chủ ý. Để bản vương đánh trước đoạn chân của ngươi. Bạch Vũ bước ra một bước, sau đó thân thể hơi hơi cúi xuống. Tiếp lấy không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về đối phương đánh tới. Muốn chết. Người này đối nhục thân của mình lực lượng có tương đối lớn tự tin, không nghĩ tới có không biết sống chết tiểu tử đến cùng mình so đấu nhục thân chi lực, người này không có chút gì do dự, thì hướng về phía bạch vũ đánh ra cái tay này, một chân đá ra, thẳng đến quyền đầu mà đi. Sau đó một tiếng soạt soạt âm thanh truyền đến, bạch vũ tại chỗ bất động, người này bay ngược mà ra, càng đáng sợ chính là, người này cái này chân, đầu gối trở xuống địa phương Hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp đánh nát. Người này trong nháy mắt vang lên giết giống như chú lên. Bạch Vũ đối với loại này hiếp yếu sợ mạnh người không có nửa phần cảm tình, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Sau đó trầm giọng nói ra. Nhưng còn có người muốn biết ta từ nơi đó đi ra. Cho nên bị Bạch Vũ ánh mắt tiếp xúc đến người, sắc mặt đều là hơi đổi. Lúc này Bạch Vũ thực lực đã có cùng bọn hắn ngang nhau đối thoại tư cách, cho dù là bọn họ cũng không có khả năng tùy ý nhất quyền đem vừa khiêu khích người một cái chân đánh gãy. Miêu công tử hảo thủ đoạn. Đã có bình đợi đối thoại tư cách, những người này đương nhiên sẽ không đi làm một cái đã trở thành phế vật người mà đắc tội Bạch Vũ. Bạch Vũ không để ý đến mọi người, chỉ cần những người này không tới quấy rầy mình liền tốt, nếu như quấy rầy, chính mình không ngại đem những người này toàn bộ đánh giết. Không gian của bọn hắn giới chỉ, hẳn là sẽ có không ít tài vật. Tiểu Long, giúp ta trông coi. Tiểu Long nghe vậy trực tiếp theo Bạch Vũ trên thân chân rơi xuống đất. Tiếp lấy Bạch Vũ trực tiếp đem lệnh bài cắm vào một đạo thạch tượng phía trên. Lúc này tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt cấp quay lại, muốn biết Bạch Vũ có thể từ nơi này thu hoạch được chỗ tốt gì. Bọn họ vừa cầm lấy lệnh bài nơi này, tốt nhất một người cũng đành phải thần nhân hậu kỳ đỉnh phong cấp vũ khí. Ngay tại Bạch Vũ đem lệnh bài thạch tượng phía trên về sau, thạch tượng chi trong nháy mắt sáng lên bạch quang, tiếp lấy bạch quang càng ngày càng thịnh, đảo mắt liền phảng phất hóa thành một cái nóng rực mặt trời đồng dạng, đã liền những người này đều là thần nhân hậu kỳ thực lực cũng thấy không rõ lắm quang mang cảnh tượng bên trong. Tia sáng này làm sao mạnh như vậy? Lúc này tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì với bọn họ đi cái này lấy được thông quan chỗ tốt thời điểm, quang mang so cái này yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Lại vào lúc này, thạch tượng quang mang nhàn nhạt thầm đi, sau đó trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Mà một cây trường thương, thì là chậm rãi lơ lửng tại trên truyền tống trận, cái này thanh trường thương cái bóng càng ngày càng rõ ràng, sau cùng trực tiếp ngưng kết ở nơi đó Phát ra nhàn nhạt lưu quang đến, rực rỡ màu sắc. Tất cả mọi người nhìn lấy thanh này vũ khí, đều chăn đầy. Tuy nhiên theo thanh này vũ khí ba động, những người này cảm nhận được chỉ có thần nhân hậu kỳ cấp vũ khí ba động, nhưng là loại kia lưu quang giật thải, vẫn là để đến mọi người cảm thấy thanh này vũ khí vô cùng tầm thường. Lúc này quang mang đã tan đi, bạch vũ đem vũ khí nhấc trong tay, nhỏ hơi cảm thụ, sau đó đại hỉ. Hắn phát hiện cái này thanh trường thương trọng vậy mà cao đến vạn 10.8.000 cân. Vừa vẫn thích hợp trước mắt hắn thân thể lực lượng, cho dù là đến thần nhân hậu kỳ, thanh này vũ khí cũng vô cùng thích hợp hắn. Vẹn vẹn chỉ là một thanh thần nhân hậu kỳ vũ khí, cho nên căn bản dẫn không nổi những người này tới. Mà lại bạch vũ thực lực còn tại đó, bọn họ cơ hồ đều phải đến một thanh thần nhân hậu kỳ cấp vũ khí. Hưu. Lại vào lúc này, thân thương lần nữa biến đến lưu quang giật thải, mà lại trong đó có sinh linh khí tức chuyển đến. Nửa bước thần linh vũ khí. Có người kinh hô Chỉ có sinh ra khí linh thần nhân cấp vũ khí mới có thể có cơ hội trưởng thành là thần linh cấp vũ khí. Giống. Sau đó một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến, một đầu hỏa hồng ngẫu long tại thân thương mặt ngoài không ngừng lưu chuyển. Lúc này tất cả mọi người đối thanh này vũ khí sinh ra, một thanh thần nhân cấp vũ khí cùng một thanh thần linh cấp vũ khí, khái niệm thì hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên thanh này vũ khí chỉ đạt tới nửa bước thần linh cấp độ, nhưng là chỉ cần để khí linh trưởng thành, sau cùng trưởng thành là thần linh cấp vũ khí hoàn toàn không nói chơi. Ngao Cựu ly bằng vào một thanh thần linh cấp vũ khí, liền có thể cùng nửa bức thần linh cường giả đối với anh, có thể thấy được thần linh cấp vũ khí đối cá nhân chiến lược tăng lên, mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu tử, giao ra vũ khí, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiên tài động nhân tâm, húng chi là thần binh lợi khí. Liên ở đây người sau khi nói xong, tất cả mọi người đứng dậy. Hiển nhiên mỗi người đều nghĩ đến đạt được cái này một thanh vũ khí. Tuy nhiên không thể xác định cuối cùng vũ khí quyền sở hữu, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy. Vũ khí này khẳng định sẽ về chính mình tất cả. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, miệng của những người này mặt, hắn đã sớm thấy rõ ràng. Muốn vũ khí, vậy liền xem các ngươi có hay không mệnh tới lấy. Trường 318, tầng thứ tư khảo nghiệm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Có người trực tiếp cuồng bạo công kích về phía lấy Bạch Vũ hoanh kích mà ra, sau đó vô số đạo pháp văn công kích về phía lấy Bạch Vũ đánh tung mà tới. Tiểu Long, động thủ. Những người này đã muốn tìm chết, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không lưu tình. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tiểu Long nghe vậy đại hỉ, trước đây không lâu thịt người vị đạo để nó hoài nghiệm, hiện tại lại có nhiều người như vậy đưa tới cửa, hắn trong nháy mắt có một loại ăn chán chê trong bụng cảm giác. Quái vật gì? Lúc này tất cả mọi người công kích đánh vào Tiểu Long trên thân, đối Tiểu Long căn bản không có nửa điểm thương tổn. Sau đó Tiểu Long thân thể gấp bội biến lớn, đảo mắt thì đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ, những người này hiện tại đối với Tiểu Long tới nói, cũng chỉ như một con kiến đồng dạng. T. Là Giao Long, nửa bước thần linh cảnh Giao Long. Lúc này những người này đình chỉ công kích, tất cả mọi người chân đều đang run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Miêu Công Tử, việc không liên quan đến chúng ta tình A, là hắn gọi chúng ta công kích. Lúc này tất cả mọi người chỉ cái này xuyên trường sam màu xanh mắt ưng láo giả, trong mắt chứa tức giận. Miêu Công Tử tha mạng à, tại hạ bên trên có lao dưới có hạ, là tại hạ có mắt như mù, tại hạ thấy lợi tối mắt, cầu ngươi thả qua ta lần này, ta cũng không dám nữa. Người này trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất, không ngừng dọc đầu, hiển nhiên cùng tôn nghiêm so ra, mạng nhỏ lộ ra càng trọng yếu hơn. Giết! Tiểu Long nghe vậy lại hỉ, trực tiếp hướng về người này cắn một cái đi. Này người biết tại chỗ khó thoát, cho nên liều mạng sau cùng một miệng khí lực hướng về Tiểu Long công kích mà đi. Thế mà hắn loại trình độ này công kích, đối với Tiểu Long tới nói, liền gãi ngứa cũng không bằng. Sau đó một trương huyết buồn đại khẩu cắn tới, trực tiếp đem người này cắn nhập trong miệng, Tiểu Long nhìn lấy còn lại hơn 10 người. Trong mắt lóe lên một nhiều lần vẻ tham lam, sau đó bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt, loại này nhét răng thanh âm, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Một thần nhân hậu kỳ võ giả, cứ như vậy bị nuốt sống. Còn có ai? Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía những người này, những người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Miêu Công Tử, chúng ta có mắt như mù còn mời Miêu Công Tử tha thứ ta lần này, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Tất cả mọi người trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất. Bồi thường! Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đem trong tay các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Không phải vậy vậy liền đem mạng của các ngươi lưu lại. Miêu công tử, tại Hạ Thiết kiếm tông hậu tĩnh, còn mời xem ở ta tông môn trên mặt mũi, cấp tại kế tiếp chút tình mọn. Ta quản ngươi cái gì tông, cho ngươi chút tình mọn, người nào cấp bản vương mặt mặt, Tiểu Long, cho ta nợ. Tiểu Long nghe vậy lại hỉ, sau đó trực tiếp hướng về hậu tĩnh cắn một cái đi. A, nhỏ, ngươi chết không yên lành. Ta Thiết Kiếm Tông lão Tông chủ chắc chắn tìm người báo thủ. Trong nháy mắt người này liền bị Tiểu Long cấp nuốt rơi mất. Chúng ta giao, chúng ta giao. Lúc này tất cả mọi người hoảng hốt, liền Thiết Kiếm Tông người mặt mũi cũng không lưu lại. Thiết Kiếm Tông lão tổ Tông, thế nhưng là thần linh cấp nhân vật. Những người này chỉ là tán tu, căn bản không có cường đại Tông môn có thể dựa vào. Hiện tại hoàn toàn để không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Ngay tại mọi người đem không gian giới chỉ biến mất thần trí của mình giao cho Bạch Vũ về sau toàn bộ mặt đất trong nháy mắt ầm ầm động, mau lùi lại. Lúc này tất cả mọi người trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo đột quang, hướng lên trời một bên bay đi. Bạch vũ trực tiếp rơi vào tiểu long trên lưng. Lại vào lúc này, mặt đất thông đỏ như lửa, từng đạo từng đạo vết nước theo mặt đất dâng lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hốt, mọi người theo mặt đất cảm nhận được trước chỗ chưa nhiệt độ cao. Tiếp lấy không dây đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, có cực kỳ cá biệt người không tránh kịp, trong nháy mắt bị bỏng. Li một tiếng thanh thúy phượng minh vang lên, sau đó một cái phong hoàng trong nháy mắt theo lòng đất dâng lên, mà này khí thế trên người, trong nháy mắt đạt đến nửa bước thần linh cấp độ, mau trốn, không có bất kỳ người nào do dự, thế mà mảnh không gian này phảng phất tại chậm rãi co lại nhỏ mở dạng, mặc cho tất cả mọi người như thế nào trốn, cùng phượng hoàng khoảng cách đều không có kéo xa. lúc này thì liền tiểu long đều dọa đến biến đến càng nhỏ hơn, trực tiếp cất bạch vũ tay háo trong miệng, tuy nhiên cùng là nửa bước thần linh cấp thực lực. Nhưng là Phượng Hoàng thế nhưng là bách điều chi vương, hắn cường đại huyết mạch chi lực, cho dù là đồng dạng thần linh cấp võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Ngay tại Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, tầng thứ tư thí luyện quy tắc trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trong ốc. Mọi người theo ta cùng một chỗ công kích nó. Tuy nhiên không thích mọi người, nhưng là Bạch Vũ cũng không thể không phân phó như thế. Bởi vì một cửa ải này là muốn tại trong vòng một ngày, đem Phượng Hoàng giết chết, cho nên thực lực của mỗi người, đều là hữu dụng chỗ. Nếu như tại trong một ngày không đem vượng hoàng đánh giết, như vậy tầng thứ tư thông đạo liền sẽ hoàn toàn đóng lại, đến lúc đó trong này tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Lúc này một người cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Bạch Vũ, uy hiếp nói: "Miêu công tử, chúng ta không gian giới chỉ có hay không có thể trả cho chúng ta rồi?" Hiển nhiên người này cảm thấy hiện tại ăn chắc Bạch Vũ, bởi vì hiện tại Bạch Vũ nhất định phải dựa vào lực lượng của bọn hắn mới có thể đánh giết cái này một con vương hoàng. Bạch Vũ ánh mắt lững tụ Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội ở thời điểm này nói lời như vậy. Tiểu Long, giết, dám uy hiếp mình người, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nghe được Bạch Vũ, Tiểu Long cũng không có động, mà là tiếp tục nuốt ở Bạch Vũ trong tay áo. Hiển nhiên, nó đối với loài chim có một loại thiên nhiên hoảng sợ, húng chi là loài chim bên trong vương giả. Sợ cái gì, thứ không có tiền đồ, đầu này Phượng Hoàng bị khóa lại, cũng không thể động. Bởi vì Tiểu Long không phải thí luyện người, cho nên cũng không biết tầng này thí luyện quy tắc. Lúc này nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mới phát hiện đầu này Phượng Hoàng hai chân bị vạn nghiên hàn thiết cấp khóa lại, cho dù phần sau là vô tận dung nham, cái này hai cái vạn nghiên hàn thiết cũng không nhúc nhích tí nào. Giống. Tiểu Long bay thẳng đi ra, thân thể trong nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, khiêu khích hướng về Phượng Hoàng quát to một tiếng, thẳng đến vừa uy hiếp Bạch Vũ người mà đi. Lúc này này trên mặt người không có chút huyết sắc nào, trong nháy mắt quỳ xuống ở trong hư không, nhưng là Bạch Vũ cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại. Bạch Vũ muốn giết một người răn trăm người. Các ngươi còn có có ai loại suy nghĩ này, ta không ngại cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Một hồi nếu là có người nào không xuất lực, ta không ngại trước một bước tiến hắn đi hoàng tuyển. Bạch Vũ nhìn lấy mọi người, ánh mắt như là đế vương đồng dạng, làm cho tất cả mọi người không thể không thấp tấm mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Sau đó Bạch Vũ lộ ra hài lòng thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem hết toàn lực, ta sẽ để ở trong mắt, ta cam đoan Mọi người có thể ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không lại thương tới mọi người tánh mạng. Nghe được Bạch Vũ, tất cả mọi người thở dài một hơi. Dù sao mỗi người trên tay đều có một thanh thần nhân hậu kỳ vũ khí, cho nên mọi người e sợ cho Bạch Vũ qua sông đoạn cầu, đến lúc đó vượt qua cửa hải khó, đem mọi người bảo mệnh vũ khí đều cấp đoạn lại. Giết! Một người trong đó trực tiếp một đạo pháp văn cách không đánh về phía Phượng Hoàng, sau khi công kích này rơi vào Phượng Hoàng trên người thời điểm, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Đã có một cái bắt đầu, đám người còn lại đều không cam lòng phía sau, từng đạo từng đạo pháp lực công kích gào thét lên thẳng đến Phượng Hoàng Mà đi. Bạch Vũ thấy thế, cũng không do dự, trực tiếp thủ ra bản thân mới được viêm long trọng thương, một đạo mũi thương đánh, đánh ra, thẳng đến Phượng Hoàng Mà đi. Trường 319, Niết Bàn trọng sinh. Tại sao có thể như vậy? Làm Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, hắn phát hiện công kích của hắn không chỉ có không có vũ khí tăng thêm, ngược lại còn bị suy yếu, một kích này đánh ra. Lại còn không có hắn tay không công kích lực công kích cường hãn. Đúng rồi. Lúc này Bạch Vũ rốt cục nghĩ đến, đây là trong cơ thể hắn pháp lực vấn đề, bởi vì hắn hấp thu hắc rượu lưu ly li sau đá, pháp lực mang theo một cỗ băng hàn chi khí, mà thanh này viêm long trọng thương, rõ ràng là hỏa thuộc tính vũ khí. tiểu Long, cho ta viễn trình công kích. Muốn trong vòng một ngày đem Phượng Hoàng đánh giết, có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bạch Vũ biết, Phượng Hoàng xưng là bất tử chi điểu, sức khôi phục bực nào cường hãn Nếu như không thêm sức đánh, chỉ sợ nhóm người mình thương tổn, còn so ra kém nó khôi phục. Mà ở trong đó chủ yếu chiến đấu lực, thì là tiểu long. Tốt, liền để bản long đến chiếu cố cái này con chim nhỏ. Tiểu long sảng khoái vô cùng, cho tới nay hắn đối với loài chim đều có một loại thiên sinh hoảng sợ. Hôm nay lại có cơ hội đổ chim, vẫn là bách điểu chi vương. Nó trong nháy mắt dồn hết sức lực, từng đạo từng đạo sóng nước thẳng đến vượng hoàng mà đi. Tiểu long đồng dạng hấp thu vô số hắc rượu lưu ly thạch cho nên nó phun ra sóng nước, đồng dạng ngậm lấy to lớn băng hàn chi lực. A, hèn bọn loài bọ sát, ngươi chọc giận vĩ đại phượng hoàng. Tiểu long không hổ là nửa bước thần linh cảnh giao long, chỉ nhất kích liền để phượng hoàng nhận lấy nhất định thương tổn. Lúc này phượng hoàng hai cái cánh khổng lồ trong nháy mắt triển khai, rộng trưng văn trượng, còn tốt chúng người cách xa nhau khá xa, không phải vậy chỉ sợ sẽ là lần này dương cánh bảng chi lực, mọi người thì chịu không nổi. Phượng hoàng vũ hỏa. Sau đó phượng hoàng phe phẩy cánh khổng lồ. Mà theo nó mỗi một lần đập động, thì có vô số lông vũ hóa thành hỏa diễm, thẳng đến mọi người mà đi. Hỏa diễm dày đặc như mưa, cho dù tất cả mọi người là thần nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ tránh né rơi. Lúc này một người bởi vì không tránh kịp, một cánh tay trực tiếp bị đốt lên, người này trong nháy mắt mồ hôi, trong mắt có đau khổ chi sắc, sau đó hắn điều động pháp lực hướng cái cánh tay này đánh tới, phát hiện tính, cả pháp lực của hắn cũng cùng nhau bốc cháy lên. Hỏa diễm này vậy mà dập tắt không rơi. Người này cũng coi như quả quyết, biết mình cái tay này cứu không được, trường kiếm vung lên, trực tiếp đem chính mình cái tay này cấp bổ xuống. Sau đó cái tay này thì hướng về phía dưới rung nham rơi đi, chỉ là cánh tay còn không có rớt xuống rung nham bên trong đi, liền bị đạo này phượng hoàng vũ hỏa biến thành cho tàn. Mọi người hoảng sợ, tránh né thời điểm, càng phát ra cẩn thận. Theo mọi người công kích, phượng hoàng khí thế trên người dần dần có chỗ hạ xuống, nhất là tiểu long công kích, mỗi một lần đều đối phượng hoàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Đến, cho các ngươi. Tuy nhiên bạch vũ so sánh đau lòng Nhưng là lúc này không phải hắn cái kia đau lòng thời điểm Nếu như không chịu nổi, Tất cả mọi người đến chết Cho nên hắn trực tiếp đem đan dược chữa thương Cùng khôi phục pháp lực đan dược phân ném mọi người Mọi người thêm chút sức Hắn khóe duy trì không được Lúc này phượng hoàng khí thế càng ngày càng yếu Căn bản không dùng bạch vũ bắt chuyện Vô số công kích trong nháy mắt Thì hướng về phong hoàng mà đi Thậm chí có hai võ giả bay thẳng đến càng gần một chút. Dạng này lực công kích hội lớn hơn một chút. Ly. Phượng Hoàng rít lên một tiếng, trong nháy mắt quanh thân hỏa quang trùng thiên, tiếp lấy phô thiên cái địa hỏa diễm thẳng đến mọi người mà đến. mau tránh ra, đây là Phượng Hoàng nhiết bàn lửa, nó sắp không chống đỡ nổi nữa. Thế mà này người vẫn là gọi trễ một chút, có một người bị cái này đạo hỏa diễm cấp đánh trúng, trong nháy mắt liền đem người này cấp biến thành cho tàn. Mà Phượng Hoàng đi qua một cách này, trong nháy mắt suy yếu lên, thời gian dần trôi qua. Nó thu nạp hai cánh bắt đầu bảo vệ lại đầu của mình tới. Tới sau cùng, hắn trực tiếp dùng hai cánh bao vây lấy toàn thân của mình. Ngay tại một đoạn thời khắc theo Tiểu Long một đạo công kích đánh ra, Phượng Hoàng rốt cục đình chỉ kêu to, sau đó bóng dáng của nó dần dần biến mất, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn trứng. Hô! Tất cả mọi người thở nhẹ thở ra một hơi, hiển nhiên đánh giết Phượng Hoàng, làm cho tất cả mọi người có một loại mệt là cảm giác. Tại sao không có thông quan nhắc nhở? Bạch Vũ nghi hoặc không hiểu Không tốt. Nó không có chết, mọi người nhanh công kích. Thế mà Bạch Vũ lên tiếng đã đã quá muộn, nếu như vừa mới Phượng Hoàng mới hóa thành chứng thời điểm, bọn họ công kích còn có hiệu quả, nói không chừng liền đem Phượng Hoàng đàn cấp kích phá. Nhưng là hiện ở phía dưới Dung Nham điên cuồng phun trào, thẳng đến Phượng Hoàng đàn mà đến, sau đó những thứ này Dung Nham trong nháy mắt đem Phượng Hoàng đàn cấp bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. Hiện tại coi như mọi người muốn công kích, cũng không có khả năng đối Phượng Hoàng đàn tạo thành thương tổn. Theo dung nham tràn D Toàn bộ mặt đất dùng nhám cấp tốc bị rút khô, mà trung gian phượng hoàng đản hóa thành sáng chói kim hồng sắc. Sau đó chỉ nghe một tiếng xòe xòe âm thanh truyền đến, một cái lam bóng lớn nhỏ đầu sung ra. Sau đó cái này phượng hoàng khí thế cùng thân thể trong nháy mắt bùng lên, đảo mắt thì đạt đến thần nhân hậu kỳ, cách đột phá đến thần linh cảnh chỉ kém một đường mà thôi. Cảm ơn các ngươi cứu ta đi ra, làm làm đại giá, ta đem đưa các ngươi vãng sinh. Cho dù là thần nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là dựa vào nàng phượng hoàng chi thần coi như chiến đồng dạng nửa bước thần linh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại loài chim đối xà loại có trời sinh áp chế, Tiểu Long cũng không có khả năng tạo thành ý hiệp đối với hắn. Cho nên nàng hôm nay nhất định phải giết sạch tất cả mọi người, cảm tạ những người này đem nàng tung ra ngoài. Lúc này liền Bạch Vũ sắc mặt đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ, hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Có thể di động vương hoàng, cũng không thể di động vương hoàng, hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Theo cái này, phượng hoàng niết bàn trọng sinh, bọc tại nàng trên chân vạn niên hàn thiết, cũng sớm đã không có tác dụng.